Thật lớn bị bao phủ ở một khối dày nặng miếng vải đen chỉ lộ ra một đôi chân to dị tộc, đi hướng động phủ một phương. Ngươi xác định là tộc của ta Thiên Đạo chi tử. Lúc trước hắn vì phá hư những cái đó tu sĩ kế hoạch, cũng bắt trước bọn họ, cho bọn hắn dị tộc tạo hạ một cái Thiên Đạo chi tử. Hơn nữa vì để ngừa vắng nhất, hắn thậm chí lấy ra hắn lực lượng, dùng ở cái kia Thiên Đạo chi tử trên người. Theo lý thuyết, có hắn lực lượng cùng dị tộc căn nguyên chi lực, vị kia Thiên Đạo chi tử hẳn là không bị bọn họ phát hiện mới là. Liên tính là hoài nghi, cũng không có chứng cứ kiểm chứng mới là. Chính là hiện giờ, cái này hắn lúc trước bố trí ở những cái đó tu sĩ bên trong nhân tu, lại tới đăng báo, nói những cái đó tu sĩ tìm được rồi bọn họ thiên đạo chi tử. Dị tộc nhíu mày, bọn họ là như thế nào xác định đó chính là tộc của ta thiên đạo chi tử. Đại nhân, bọn họ ở vị kia thiên đạo chi tử trên người cảm ứng được dị tộc căn nguyên chi lực, lại còn có gọi ra cô Sơn Đỉnh Bạch Cảnh Ngọc, đi chặn giết vị kia thiên đạo chi tử. nếu là chúng ta lại không mau, vị kia thiên đạo chi tử liền phải liền phải ngã xuống với những cái đó tu sĩ trên tay. bọn họ dị tộc căn nguyên chi lực. dị tộc tuy rằng có chút nghi hoặc, vì cái gì, hắn lúc trước bố trí chuẩn bị ở sau không có khởi đến tác dụng, nhưng là dị tộc chi nguyên, thật là chỉ có vị kia thiên đạo chi tử trên người tồn tại như vậy một tức. hắn lúc trước buông kia một kia dị tộc căn nguyên chi lực, chính là vì làm cho bọn họ dị tộc thiên đạo chi tử nghiền áp những người đó bố trí thiên đạo chi tử, không đến mức. Bọn họ thiên đạo chi tử bị nơi này thiên đạo bài xích, cái gì đều không thể làm. Có gì tộc căn nguyên chi lực nâng đỡ, vị tiết dị tộc thiên đạo chi tử, ở nào đó phương diện luôn là sẽ áp quá những người đó bố trí thiên đạo chi tử. Hiện giờ, có được dị tộc căn nguyên 89 phần chính là dị tộc thiên đạo chi tử. Hắn không thể nhìn dị tộc thiên đạo chi tử ở trước mặt hắn ngã xuống. Mặc kệ là vì nhiều năm qua kế hoạch, vẫn là ngại với mặt trên phân phó, dị tộc thiên đạo chi tử đều không thể ở hắn nơi này xảy ra chuyện. Bị phong ấn mây trăm và năm, đã là bọn họ này một chi dị tộc thất bại chỗ, nếu là còn bảo hộ không được dị tộc thiên đạo chi tử, như vậy bọn họ này đó phụ không chín giới dị tộc, cũng chú định sẽ trở thành khí tử, cuối cùng không phải chết ở thế giới này tu sĩ trong tay, chính là bị mặt trên người giải quyết. Thật lớn hắc ảnh trận lóe liền biến mất ở động phủ. Mặt nạ tu sĩ chờ đợi hồi lâu, chưa từng lại nghe được động tĩnh gì, lúc này mới lặng lẽ ngẩng đầu, chờ nhìn đến động phủ nội đã không có một bóng người khi. rốt cuộc thở ra một hơi có chút sủi lơ ngồi dưới đất chương 552 ở nút tịch ly dưới chân hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện một đóa một đóa, nở rộ ở tịch ly quanh thân nếu là là hồng liên nghiệp hỏa đâu cung điện nội tu sĩ nhìn đến hồng liên nghiệp hỏa nháy mắt đều lại kinh thất sắc hồng liên nghiệp hỏa như thế nào thứ này ở trên người nàng không không phải hồng liên nghiệp hỏa là hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa kia kia cũng là hồng liên nghiệp hỏa hơi thở a Nếu là này tiểu hoa nhi là dị tộc nói, sao có thể hấp thu hồng liên nghiệp hỏa trên người diễm khí? Đừng, đừng không phải chúng ta nghĩ sai rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người lại có chút nghi hoặc sau do dự. Bạch cảnh ngọc cũng có một tia trố mắt. Này hồng liên nghiệp hỏa, chính là chính đạo chi hồn. Là này trời cao 3.000 đại thế giới chính đạo ngưng tức chi hỏa. Tại đây 3.000 đại thế giới chung, chỉ có một gốc cây hồng liên nghiệp hỏa, chính là phân hỏa cũng tuyệt đối không vượt qua 10 cây. có thể bị hồng liên nghiệp hỏa tán thành người. Chính là các ngươi đừng quên, nàng không phải cá nhân tu, nàng là cái nửa yêu, trên người còn có yêu tộc huyết mạch. Mà là cái gì yêu tộc, chúng ta thậm chí không có từ trên người nàng cảm giác được kia yêu tức rốt cuộc là cái gì yêu thú, này chỉ có thể đủ thuyết minh, này nữ hoa hoa sau lưng người bố cục chi kín đáo, tâm tư chi khủng bố. Không nói được, này hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa cũng là này sử dụng phi thường thủ đoạn được đến. Không thể không nói, nhân tâm trung thành kiến một khi hình thành. các loại lý do không cần biên đều sẽ quần quận không ngừng bạch cảnh ngọc cho dù là tu thái thượng vô tình quyết người chính là trong lòng đối với dị tộc việc cũng là thành kiến sớm thành chẳng qua giờ phút này lại không phải hảo trực tiếp giải quyết rất tịch ly hồng liên nghiệp hỏa cũng là dị tộc khắc tinh trí nhất giờ phút này bị thương tịch ly đối với kêu cây hồng liên nghiệp hỏa bản thể cũng là có nhất định thương tổn vì không giúp đỡ trưởng dị tộc lực lượng bạch cảnh ngọc dỗi tay hướng tịch ly trộm tới một khi đã như vậy Ngươi liền theo ta đi một chuyến, vạn hồn thăng đi. Nếu là có 3.000 hồn đèn có một chản vì ngươi thắp sáng, vì ngươi lay động, bổn quân liền thả ngươi một hồi. Nếu là không có, như vậy không cần hắn động thủ, tịch ly cũng sẽ ngã xuống ở vạn hồn thăng thượng. Nơi đó là thế giới này thánh địa, căn bản không chấp nhận được dị tộc. Mắt thấy bạch cảnh ngọc tay liền phải chạm vào tịch ly, đột thiên địa tối xâm lại. Bạch cảnh ngọc sắc mặt đột nhiên lạnh lùng. Đôi tay về phía sau phương chắn đi Phanh. thật lớn năng lượng dao động làm chung quanh núi đá vỡ vụn trực tiếp tức đi chung quanh vài tòa đỉnh núi mà bạch cảnh ngọc rỗi tay phải bắt trụ tịch ly lại thứ bị một đạo hắc ảnh ngăn lại tịch ly chỉ cảm thấy trên vai mộ châm xuống thân thể lại lần nữa trời đất quay cuồng trong cơ thể đột nhiên có một cổ năng lượng bắt đầu bạo động áo đen dị tộc ở cảm giác được tịch ly trên người kia cổ mãnh liệt dao động lúc sau đem tịch ly sau này lôi kéo nháy mắt liền đem tịch ly bảo hộ ở một cái màu đen kết giới chung tránh cho tịch ly đã chịu năng lượng nổ mạnh thương tổn bạch cảnh ngọc sát khí mãnh liệt nhìn thật lớn bao phủ ở giày nặng áo đen đồ vật cặp kia thật lớn giữ tận chân cùng trên người hơi thở đã bại lộ này thân, thân phận dị tộc đồng thời thịt ly cũng cảm giác được bạch cảnh ngọc dày đặc sắc ý a hào một cái trộm thiên đổi địa. hắn liền không nên tâm sinh do dự không đành lòng tịch ly trên người kịch liệt quần cuộn năng lượng làm tịch ly sắc mặt có chút trắng bệnh nàng đã cảm giác được trên người nàng kia cổ năng lượng là dị tộc hơi thở mà thứ này Rốt cuộc là ở khi nào ở trên người nàng, vì sao nàng không có một tia phát hiện. Trong cơ thể mặt khác mấy cái da hỏa, cảm giác được chán ghét hơi thở, đều có chút bạo động. Thiên thương nhìn từ tịch ly thức hải không ngừng thẩm thấu ra màu đen hơi thở, có chút ngưng trọng. Tia thật là dị tộc một tia căn nguyên chi lực, rất nhỏ, nhưng là lại rất thuần tịnh. Nhưng là nó lại dám khẳng định, tịch ly không phải dị tộc. Tịch ly thần hồn, thân thể, đều là vu tộc. Cung điện nội người tự nhiên thấy được thật lớn áo đen dị tộc. Nôn nóng đồng thời, lại không thể đủ bước ra cung điện một bước, cái gì đều làm không được. Đáng chết. Ta liền nói này tiểu nghiệt xúc là dị tộc. Là dị tộc. Chúng ta liền không nên do dự. Nếu là thả chạy kia dị tộc cùng cái kia tiểu nghiệt xúc chính là thả hổ về rừng. Đáng chết. Đáng chết dị tộc. Đáng chết dị tộc. Đáng chết nghiệt xúc Bọn họ nên giao sắc chặt đầy rối Bạch cảnh ngọc cùng kia áo đen dị tộc chiến đấu kịch liệt ở bên nhau. Tịch ly thần thức tham hướng thức hải Nhìn đến kia không biết từ nơi nào không ngừng toát ra hắc khí. Thiên thương. Cho ta tìm. Tịch ly thức hải nháy mắt xuất hiện vô số thanh kiếm. Tịch ly triệu hoán mấy tiểu tử kia nhằm phía chính mình thức hải. Tịch ly thức hải, khác hẳn với thường nhân, đại như đại dương mênh ông từ trước nàng không có chú ý lưu ý, thế nhưng không biết, khi nào, nàng thức hải còn tồn tại như vậy cái đồ vật. Che giấu cùng tịch ly thức hải màu đen tiểu cầu, cảm nhận được vài cổ lệnh nó sợ hai hơi thở sau, có chút tức giận trên dưới nhảy lên hạ Nó lúc trước rốt cuộc là như thế nào sẽ mắt mù chui vào tịch ly thần hồn chung. Trời cao 3.000 thế giới, như vậy nhiều tu sĩ. Như thế nào chính là cái này tu sĩ? Cố tình liền vô cùng xui xẻo gặp nàng. Giờ phút này nó là có khổ nói không nên lời. Cảm giác được thân cận cường đại hơi thở, làm nó muốn chạy ra tịch ly thức hải. Chính là giờ phút này nó bị kia tên ngu xuẩn năng lượng dẫn động, rõ ràng làm cái này yêu nghiệt đã nhận ra. Nếu là làm không tốt, nó hôm nay liền phải thiệt hại ở chỗ này. ai có thể đủ nghĩ đến cái này rõ ràng không phải phụ không chín giới tu sĩ chẳng những không phải những cái đó ngu xuẩn ra hỏa tạo hạ dị tộc thiên đạo chi tử vẫn là cái chính đạo tử chẳng những có được một phen lợi hại vũ khí còn có trăm tộc ấn ký thêm thân làm nó căn bản không làm gì được nàng nửa phần ai có thể nghĩ đến lúc trước cái này suy yếu đến không được hồn phách thế nhưng vẫn là này phương hoàn vũ đã sớm tiêu thanh không để lại dấu vết thần tộc hậu nhân lại còn có hắn sao là vu tộc đại vu giả nếu nó có nước mắt Nó nhất định sẽ khóc lóc thảm thiết 300 năm. Lúc trước suy yếu nó, rốt cuộc là đôi mắt bị gèn dán lại. Vẫn là cái mũi bị cất mũi ngăn chặn. Chẳng những đem cái này yêu nghiệt dẫn tới thế giới này, còn trợ cái này yêu nghiệt một phen. Mỗi lần nghĩ đến đây thời điểm, hắn liền nghĩ tới nhân tộc nói, hối ruột đều thanh. Không. Này cũng không thể quay nó. Muốn trách thì trách những cái đó ngu xuẩn. Làm ra kia cái gì gì tộc thiên đạo chi tử, nhược kê muốn mệnh. Bằng không hắn cũng sẽ không nhận sai. màu đen tiểu cầu chỉ có thể không ngừng phủ phục nỗ lực con rút lại chính mình trên người hơi thở tuy rằng còn không có phát động đã bị gắt gao áp trở về phi thường phi thường nghẹn quất. nhưng là so với nó vừa mới thức tỉnh linh trí mà nói về điểm này nghẹn khuất tính cái gì thiên thương ở thức hải tìm kiếm cựu nguyên đại lục căn nguyên trí lực cũng hạt lắc lư âm dương song sinh hỏa mang theo hồng liên nghiệp hỏa khắp nơi phiêu đãng hướng quang xúc tu một chút kéo dài tới Liên ở khắp nơi đều yên lặng từ nó bên người đi qua lúc sau Màu đen tiểu cầu hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi chỉ là còn không đợi khẩu khí này hoàn toàn phun ra Hắc Bạch căn nguyên tri lực đã từ nguyên bản khẽ meo meo tới gần biến thành hung mãnh tiến công đột nhiên trương đại một trương cự miệng A O một ngụm ở mấy phương đều còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống liền đem kia màu đen tiểu ngọn ý cấp nuốt vào trong miệng chương 553 hoài nghi màu đen tiểu cầu đều còn không có phản ứng lại đây đã bị Hắc Bạch căn nguyên tri lực cắn thực ly xa xa nhìn đến. Kinh hãi. Chấm đã. Không cần nuốt. Nàng nhưng sợ hãi Hắc Bạch Căn Nguyên chi lực bất chấp tất cả liền đem cái kia không rõ ngoạn ý nuốt, vạn nhất có tác dụng phụ đâu. Hắc Bạch Căn Nguyên chi lực nguyên bản muốn nuốt động tác, liền sinh sôi tạp ở nơi đó. Tịch Ly thần hồn nhanh chóng tới gần. Đợi cho Hắc Bạch Căn Nguyên chi lực trước mặt lúc sau, Tịch Ly rõ ràng cảm giác được Hắc Bạch Căn Nguyên chi lực trên người nhẹ nhẹ ưu ván. Tịch Ly do dự một cái trước mắt, duỗi tay, nhẹ nhàng sờ soạn một phen Hắc Bạch Căn Nguyên chi lực. Ngoan. Vạn nhất thứ này không phải cái tốt, nuốt có tác dụng phụ, đã có thể không hảo. Hắc bạch căn nguyên chi lực yên lặng lại huyễn hóa ra một trương miệng rộng, đem vật kia nhổ ra. Sau đó ở tịch Ly mí mắt phía dưới, yên lặng sinh ra một con tay nhỏ, gắt gao ấn ở màu đen tiểu cầu trên người, làm màu đen tiểu cầu không thể động đậy. Không phải thứ tốt màu đen tiểu cầu. Tịch Ly còn không biết, khi nào màu đen căn nguyên chi lực thế nhưng có thể huyễn hóa ra tay. Lúc trước huyễn hóa ra một trương miệng rộng, đã làm Tịch Ly kinh ngạc, giờ phút này Tuy rằng có chút căn nguyên chi lực sẽ cơ duyên xảo hợp sinh thành thần trí, nhưng chưa bao giờ có nghe nói, cái nào căn nguyên chi lực biến ảo thành nhân hình. Không có nhìn đến tịch ly động tác, hắc bạch căn nguyên chi lực dừng một chút. Yên lặng đem màu đen tiểu cầu hướng tịch ly trước mặt đẩy đầy. Tịch ly lại lần nữa cảm giác được hắc bạch căn nguyên chi lực trên người tản mát ra hơi hơi sợ hãi, lo lắng, thân cận, cùng với một tia lấy lòng. Màu đen tiểu cầu thành thật không dám nhúc nhích mảy may. Nó thật sự thực Rõ ràng nó là cao cấp thế giới căn nguyên chi lực. là Nghiên áp này đó còn không coi là tiểu thế giới căn nguyên chi lực tồn tại. Chính là giờ phút này lại chỉ có thể nghẹn khuất ngốc tại kia hắc bạch sắc căn nguyên chi lực móng đốt hạ. Nếu là là mặt khác hai cái căn nguyên chi lực, nó khẳng định cũng vẫn là dám phản kích. Chính là cái này rõ ràng là càng thêm cấp thấp thế giới căn nguyên chi lực, nó lại không dám. Bởi vì thứ này quỷ dị thực, chính là kiến thức rộng rãi nó, ở có chút thời điểm, nhìn đến thứ này hành động, đều có chút lưng phát lệnh. Thích Ly lại lần nữa nhẹ nhàng đuốt vẽ hạ hắc bạch căn nguyên chi lực, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở cái kia màu đen tiểu cầu trên người. Màu đen tiểu cầu trên người hơi thở thật là dị tộc hơi thở. Hơn nữa vẫn là thập phần thuần tịnh dị tộc năng lượng. Nhìn còn không có trẻ con nắm tay lớn nhỏ tiểu hắc cầu, không chút nào thu hút bộ dáng. Thật đúng là khó có thể tưởng tượng thứ này thế nhưng chính là những cái đó dị tộc cùng tu sĩ để ý đồ vật. Dị tộc căn nguyên chi lực. Thích Ly rõ ràng cảm giác được tiểu hắc cầu run con ở chiến đấu áo đen dị tộc, may đột nhiên vừa nhíu, dư quang quét về phía bị hắn bảo hộ ở kết giới trung tịch ly. liên ở vừa mới trong nháy mắt, hắn thế nhưng không cảm giác được nguyên bản ở tịch ly trong cơ thể dị tộc căn nguyên chi lực, phảng phất ở trong nháy mắt kia, dị tộc căn nguyên chi lực biến mất. thiếu chút nữa làm hắn rối loạn tay chân, cũng may chỉ là trong nháy mắt, kia cổ hơi thở lại lần nữa xuất hiện. nghĩ đến cái gì, kia dị tộc một trưởng vẫy lui bạch cảnh ngọc, một phen túm lên tịch ly, liên quan cái kia kết giới. nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy trốn bạch cảnh ngọc phản ứng lại đây cũng ở phía sau theo đuổi không bỏ áo đen dị tộc cảm giác được bạch cảnh ngọc khó chơi Như mày đột nhiên ở một chỗ núi non chỗ dừng lại một phen mở ra bảo hộ tịch ly cái kia kết giới ở tịch ly cảnh giác dưới tình huống đem một cái đồ vật nhét vào tịch ly trong lòng ngực cầm cái này giấu thiên giác nó có thể giúp ngươi tránh thoát này đó nhân tộc tu sĩ bố trí thủy kính tra xét lại lần nữa cảm giác được trong lòng ngực nhiều một cái đồ vật cái này túi chữ vật bên trong là một ít bảo mệnh đồ vật thật dung ở ta không có trở lại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi thời điểm hảo hảo bảo hộ chính mình tịch ly cầm trong tay đồ vật áo đen dị tộc chi tới kịp công đạo tịch ly này đó liền đột nhiên nắm lên tịch ly hướng về nơi xa ném đi đồng thời thúc giục tịch ly trong tay cái kia giấu thiên giác mà chính hắn còn lại là lại lần nữa chạy về phía bạch cảnh ngọc ngăn ở bạch cảnh ngọc trước người trong cung điện tu sĩ sắc mặt đại biến kia đồ vật là giấu thiên giác như thế nào sẽ dừng ở trong tay hắn đáng chết giờ phút này đạo hư tử cùng thiên hư tử tính cả trong cung điện sở hữu tu sĩ sắc mặt đều có chút không tốt kia dấu thiên giác chỉ có bọn họ này đó đúc liền thiên hàn bí cảnh trung tâm tu sĩ mới có được chẳng những là mở ra chủ điện chìa khóa vẫn là phòng ngừa thủy kính bị dị tộc lợi dụng che giấu hành tung đồ vật chính là giờ phút này kia dị tộc thế nhưng có được kia đồ vật đây là ở trói lọi nói cho bọn họ bọn họ tự cho là vững chắc dị thường bên trong tồn tại gì tộc người thiên hư tử giận dữ là ai cấp lao tử nói ai đương dị tộc chó săn đáng chết nhìn dị thường phẫn nộ thiên hư tử chúng tu sĩ sắc mặt đều không tốt lắm giờ phút này là mọi người tâm sinh nghi hoặc thời điểm ở sự tình không có chân tướng đại bạch thời điểm mọi người đều là có hiềm nghi thậm chí là có tu sĩ đã hoài nghi thiên hư tử cảm thấy hắn này có khả năng là ở lộ ra hư thế vừa ăn cướp vừa la làng thiên hư tử cảm nhận được vài đạo khác ánh mắt đột nhiên phản ứng lại đây, tức khắc trong cơn giận dữ, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Các ngươi đây là hoài nghi kia phản đồ cho săn là ta Thiên Hư Tử. Các ngươi này đó không có đôi mắt, không có đầu óc ngu xuẩn, bị Thiên Hư Tử như thế giáp mặt nhục nhã, tự nhiên cũng có tính tình hòa bạo. Thiên Hư Tử, lời nói đừng nói quá vẹn toàn. Ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Ta ý tứ thực rõ ràng, ở không có chứng cứ phía trước, chúng ta ở đây sở hữu tu sĩ đều có khả năng là cái kia phản đồ. ngươi lời này chính là ở đánh rắm lao tử sẽ đi đương dị tộc chó săn lý sư ngươi đây là ở bẩn thỉu ai đâu bị thiên hư tử ngón tay chỉ tới rồi cái mũi thượng lý sư tính tình cũng không phải cái tốt bẩn thỉu ngươi a ta nói sai rồi cái gì sao ngươi không có khả năng ta xem chúng ta trung gian có khả năng nhất người chính là ngươi ai không biết lúc trước ngươi cùng vị kia dị tộc đại nhân đại chiến thân bị trọng thương biến mất một canh giờ chờ đạo hư tử tìm được ngươi thời điểm, ngươi đã hơi thở thoi thoát. Ai biết ở kia một canh giờ thời gian, kia dị tộc đối với ngươi làm cái gì? Huống chi mấy năm nay chỉ có ngươi có đại bộ phận thời gian ngốc tại ngươi kia trong cung điện bế quan không ra, chúng ta đại gia đại bộ phận thời gian đều là ngốc tại cùng nhau, chỉ có ngươi. Ngươi nói ngươi bế quan tu luyện, chúng ta lại không có nhìn thấy ngươi người. Ai biết ngươi có phải hay không đang bế quan? Vẫn là đang làm chuyện khác. Nói tới đây, Lý Sư cảm thấy cực có đạo lý. chung quanh cũng có tu sĩ tán thành thiên hư tử hoàn toàn phẫn nộ rồi bàn tay liền hướng về lý sư chụp đi lý sư cùng mọi người đều không có nghĩ đến thiên hư tử sẽ nhất thời đạo thủ sôi nổi đều còn không có phản ứng lại đây lý sư đã bị thiên hư tử một trường đánh ra va chạm ở cung điện phù văn thượng tức khắc lý sư hồn phách lóe mấy lóe mắt thường có thể thấy được tái nhợt trong suốt vài phần cùng lý sư giao hảo mấy cái hồn giả đại kinh thất sắc vội vàng dùng hồn lực đem lý sư tốn trở về Đối với thiên hư tử trợn mắt giận nhìn. Trước 554 vào thành. Thiên hư tử. Ngươi làm gì vậy? Muốn giết người diệt khẩu sao? Các ngươi ngậm máu phu người. Thiên hư tử nhìn đến mấy người đối hắn giết đảo còn muốn động thủ. Đừng đạo hư tử ngăn lại. Đạo hư tử. Ngươi đừng ngăn đón ta. Bọn họ khinh người quá đáng. ngậm máu phu người. Lao tử chính là hồn phi phách tán. Cũng sẽ không đảm đương dị tộc chó săn. Đạo hư tử có chút bực bội như mày. Các ngươi đều cho ta bình tĩnh chút. Giờ phút này nếu là ai không bình tĩnh, chính là làm kia dị tộc cùng kia phản đồ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Một bên tần Lương cũng cảm giác tiến lên khuyên bảo. Đúng vậy, các vị, chúng ta hiện giờ vẫn là bình tĩnh chút cho thỏa đáng. Chớ có làm kia dị tộc cùng phản đồ đắc ý. Tư Hải chia đều khai hai bên. Giờ phút này vẫn là trước giải quyết lập tức sự tình nhất quan trọng. Kia dị tộc đã ngăn lại Bạch Cảnh Ngọc, mà kia dị tộc Thiên Đạo chi tử còn có dấu thiên giác che dấu thân hình. Chúng ta lập tức quan trọng nhất vẫn là làm thiên đạo chi tử cùng các đại người thủ hộ quy vị mới là. Chớ có lại làm tình thế phát sinh biến số. Đến nỗi kia phản đồ cùng dị tộc việc, chỉ cần tuần tra là ai giấu thiên giác mất đi, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, điều tra rõ chân tướng. Thư Minh nói có lý. Kia dị tộc là bắt chước bên ta tu sĩ sở tạo hạ thiên đạo chi tử, rốt cuộc vẫn là có chút không đủ, chúng ta thừa dị tộc còn không có phản ứng lại đây, mở ra hồn điện, thắp sáng 3.000 hồn đèn. Làm thiên đạo chi tử cùng người thủ hộ nhóm trở về Chờ sự tình thành công sau Đừng nói kia dị tộc thiên đạo chi tử Chính là cái kia dị tộc đại nhân Cũng đến tại đây phương thế giới thiên đạo Pháp tác hạ phi hôi yên, yên diệt Quan tử minh khẽ như mày Lúc này cũng chỉ có này cách làm Đạo hư tử khẽ thở dài một cái Dựa theo nguyên bản kế hoạch Lúc này hẳn là còn không phải tốt nhất thời kỳ Đáng tiếc hiện giờ dị tộc làm dối Là nguyên bản kế hoạch không thể không làm ra điều chỉnh Hảo Khai hồn điện chủ nhân nay tiểu hắc cầu tựa hồ sẽ không nói cậy không ra nó miệng thiên thương thanh âm ở tịch ly thức hải vang lên âm dương song sinh hỏa nhìn có chút hư thoát tiểu hắc cầu ngọn lửa trên dưới chạy trốn thoáng ngươi nói đều là căn nguyên chi lực như thế nào chênh lệch lớn như vậy đâu ngươi nhìn xem ngươi toàn thân xấu hoắc không nói đã không có miệng cũng không có tay chân còn dị tộc căn nguyên chi lực ha ha đát bị phun tào tiểu hắc cầu thật muốn a một tiếng đem nước miếng phun ở kia hắc bạch sắc ngọn lửa mặt trên Có bản lĩnh ngươi thượng A. Chỉ tiếc nó hiện tại là liền hô hấp đều có chút khó khăn, càng miệng bản phun nước miếng. Nó cũng muốn phun nước miếng, người đàn bà đanh đá mang to. Chính là không có miệng cũng là thật sự. Nó chỉ là dị tộc căn nguyên tri lực một sợi bé nhỏ không đáng kể căn nguyên tri lực. Nếu không phải được đến lúc trước cái kia dị tộc năng lượng, nó cũng sẽ không cơ duyên xảo hợp dưới ra đời một kia linh trí. Không có linh trí, cũng sẽ không chính mình tự nhận là lựa chọn, sẽ không tự nhận là lựa chọn Liền sẽ không lựa chọn tịch ly cái này yêu nghiệt, không có lựa chọn tịch ly cái này yêu nghiệt, liền sẽ không có mặt sau thế cho nên hiện giờ đủ loại sự tình. Cho nên xét đến cùng, đều là cái kia dị tộc sai. Thiên thương, các ngươi đem nó xem lao, đừng làm nó có cơ hội thừa nước đục thả câu. lúc cần thiết trở, nếu là nó làm yêu, liền trực tiếp hủy diệt đi. Tiểu Hắc cầu lại lần nữa có rúm lại hạ, nếu là nó có mắt, định là sẽ chừng lớn một đôi đậu xanh mắt. nó cảm giác nó ở chỗ này đã chịu nghiêm trọng bất bình đẳng đối đãi này đó sinh vật đều hảo rộng sợ nó muốn về nhà mỗi khi nghĩ đến đây thời điểm tiểu hắc cầu luôn là hối ruột thành hận vị kia dị tộc hận đến ngứa răng nghe được lời nói hắc bạch căn nguyên chi lực trên dưới nhảy lên hạ huyền hóa ra một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hắc cầu no ngoe rục dịch rất có một bộ tiểu hắc cầu dám động tác nó liền trực tiếp hủy diệt tư thế tiểu hắc cầu càng thêm không dám núp ních nó cảm giác nó liền hô hấp đều thật cẩn thận một bên âm dương song sinh hỏa cười nhạo nó hiện tại chán ghét hết thể hắc bạch sắc đồ vật tịch ly mở ra kia dị tộc cấp nhận chữ vật cẩn thận kiểm tra qua đi làm hồng liên nghiệp hỏa cùng âm dương song sinh hỏa qua lại đã mấy lần không có phát hiện cái gì vấn đề sau lúc này mới phóng hảo kia túi chữ vật bên trong có một ít linh thạch ma thạch hồn tinh còn có một ít kỳ quái cục đá hiển nhiên cái kia dị tộc là có bị mà đến mà trừ cái này ra chính là một ít bảo mệnh đồ vật, đùa chú trật bàn, cộng thêm một ít đan dược. Đan dược nàng vẫn là không dám dùng, rốt cuộc nàng không phải cái luyện đan sư, dùng ở trong miệng đồ vật vẫn là bảo hiểm khởi kiến. Mà trừ bỏ mấy thứ này, chính là một ít mặt khác lung tung rối loạn đồ vật, không có phân loại, liền đôi ở túi chữ vật. Tịch Ly có thể từ này quanh thân linh lực cảm giác được, những cái đó linh thực, khoáng thạch hẳn là đều là cấp bậc không thấp. Chủ nhân, kia dị tộc thật đúng là bỏ được. Bọn họ tiến vào bí cảnh tới nay, Tuy rằng được đến rất nhiều người ngoài không dám tưởng tượng cơ duyên, chính là hiện giờ so với kia dị tộc cấp túi chữ vật, thật đúng là đại phòng thấy phòng nhỏ. Hơn nữa khả năng mấy thứ này, ở kia dị tộc trong tay, cũng chỉ bất quá là biên giác một bộ phận thôi. Tịch ly cảm giác chính mình lại lần nữa bị tú một đợt nhi phú. Bất quá có được mấy thứ này, đã là phi thường không tồi, tịch ly vẫn là biết thấy đủ. Chủ nhân, hiện tại muốn đi đâu? Tịch ly từ không gian nội lấy ra lúc trước thẩm rượu cấp một chương đơn giản bản đồ. ở mặt trên bôi bôi vẽ vẽ cuối cùng ngón tay chỉ ở một chỗ mặt trên kia thiên phục thành chúng ta vẫn là muốn đi lên một chuyến tuy rằng từ kia bạch cảnh ngọc cùng dị tộc lời nói chung tịch ly lại lần nữa suy đoán ra một chút sự tình chính là kia thiên phục thành lại là muốn rõ ràng hiểu biết sở hữu sự tình nguyên do cần thiết muốn đi địa phương muốn không thành vì hai bên đánh cờ con cờ hoàn toàn phá cục đó là cái mấu chốt tịch ly thân hình nhanh chóng hướng về thiên phục thành mà đi Thiên Phục Thành nghe nói là lúc trước đại chiến lưu lại một tòa duy nhất may mắn còn tồn tại thành trấn Chỉ là đáng tiếc chính là, thành là lưu lại, nhưng là cũng là một tòa không thành. Bởi vì bên trong sinh hoạt đều là viễn cổ cùng với thái cổ một ít tu sĩ, bọn họ sớm đã ngã xuống. Bên trong nói là bọn họ tàn thức, không bằng nói là chấp niệm biến thành ảo tưởng. Mà ở nơi đó mặt, huyện tương muôn vàn, chân tướng cũng ở trong đó. Thầm Diệu nhìn thật lớn thành trì, đứng ở cửa thành chỗ, ánh mắt nhìn phía nơi xa. Chậm chạp không có nhìn thấy tịch ly thanh ảnh, chậm chạp không có nhìn thấy tịch ly thân ảnh, nhiều như vậy thiên hạ tới, nếu là tịch ly may mắn đào thoát, cũng hẳn là chạy đến. Chính là lại như cũ không có nhìn thấy tịch ly thân ảnh, 89 chín phần 10, tịch ly bị bạch cảnh ngọc đuổi theo, ở như vậy dưới tình huống, giữ nhiều lành ít. Thầm rượu cầm nắm tay, nhắm mắt lại, thở ra một hơi, nhìn thoáng qua cửa thành, ở một chỗ để lại trước đó hai người nói tốt ám hiệu. Mấy ngày này hắn ẩn ẩn cảm giác được một loại triệu hoán. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, càng ngày càng cường liệt. Hắn nếu là lại không tiến vào này thiên phục thành, sợ là không có cơ hội. Không hề do dự, đẩy ra cửa thành. Mà một bên khác, tịch ly bị kia dị tộc vứt ra khoảng cách quá mức xa xôi. Hơn nữa nguyên bản dị tộc mang theo nàng chạy trốn khoảng cách, liền càng thêm xa xôi. Trước mắt cảnh vật một chút một chút lui về phía sau. Tịch ly thân hình nhanh chóng đến cơ hồ ở không trung chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Trước 555 tiểu ly. chờ tịch ly đổi tới thiên phục thành thời điểm cửa thành bốn phía đã không thấy thẩm diệu thân ảnh tìm một chút ở một chỗ địa phương chỗ tìm được rồi hai người ám hiệu tịch ly đôi mắt lóe lóe chung quy là không có đi lấy kia đồ vật thẩm diệu lưu lại thứ này tám phần là tiến vào thiên phục thành tịch ly thân ảnh trận lóe cũng bước vào thiên phục thành địa giới ở cung điện nội gắt gao nhìn chằm chằm thiên phục thành động tinh tu sĩ chờ đợi rất nhiều thiên cũng không thấy tịch ly động kia thẩm diệu lưu lại đồ vật chẳng lẽ là không có tới này thiên phục thành Cũng có khả năng, rốt cuộc giờ phút này, nàng hẳn là minh bạch chính mình là dị tộc người. Mà liên tính nàng đi vào, có thể từ kia địa phương tồn tại ra tới, cho tới bây giờ còn không vượt qua ba cái đi. Nhưng thật ra kia Nam Tu, mọi người như như mày. Người nọ tựa hồ là người thủ hộ, vẫn là bảo hộ thiên đạo chi tử người thủ hộ. Chính là này người thủ hộ không đi bảo hộ thiên đạo chi tử, ngược lại khăng khăng muốn đi vào kia thiên phục thành. Hơn nữa tới rồi hiện giờ nông nỗi, vị kia thiên đạo chi tử đều còn không có xuất hiện. sẽ không không phải là lại ra cái gì biến cố đi mọi người ánh mắt lại lần nữa ở thủy kính trung khắp nơi qua lại tuần tra tịch ly tiến vào thiên phục thành khoảnh khắc liền cảm giác được một trận bạch quang hiện lên đẩy cửa ra nhìn thấy hoang vu thành trì ở bạch quang lui bước sau trở nên một mảnh sinh cơ rạch rào đường phố hai bên là cao ngất kiến trúc bất đồng với mặt sau kiến trúc nơi này kiến trúc lộ ra một cổ tử cánh đồng bắt ngát chi khí là viễn cổ thời kỳ thịnh hành kiến trúc phong cách trên đường phố là muôn hình muôn vẻ tu sĩ Bọn họ ăn mặc cũng khác nhau. Mà diện mạo chủng tộc cũng thiên kỳ bách quái. Ở chỗ này, có thể rõ ràng nhìn đến yêu tộc, nhân tộc, còn có nửa yêu một loại, thậm chí là mặt khác một ít trăm tộc điển tịch chung ghi lại chủng tộc. Mà tịch ly đột nhiên xuất hiện, tựa hồ cũng không có khiến cho chung quanh tu sĩ ngạc nhiên. Liên ở tịch ly ngoài ý muốn, cảm thấy khả năng chính mình này đây một loại hình thái ý thức xuất hiện tại đây tỏa thành trì thời điểm, tay áo bị người giữ chặt. Tịch ly nháy mắt cảnh giác. Xinh đẹp tỉ, tỉ. Ngươi là nơi khác tới tu sĩ sao? Nói chuyện chính là một con nửa yêu, một đôi lông xù xù lỗ thai, đáng yêu bề ngoài, chỉ là ăn mặc có chút quái dị. Một đôi đang thương vô cùng đôi mắt, thoạt nhìn không hề có công kích tính. Chính là tịch ly cũng không dám coi thường cái này tiểu Nam Hải. Bởi vì thoạt nhìn tuổi thượng tiểu nhân hắn, hiện giờ là đã 500 tuổi tuổi, hơn nữa tu vi đã tới rồi Kim Đan Trung Kỳ. Mà phóng nhãn nhìn lại, chung quanh tu sĩ, đại bộ phận tu vi đại bộ phận đều là Nguyên Anh Kỳ. Kim Đăng, kỳ tu sĩ đều rất ít, mà này trung gian, càng là có hóa thần xuất khiếu kỳ tu sĩ xen kẽ trong đó. Nửa yêu tiểu Nam Hải thấy Tịch Ly không có trả lời vấn đề, có chút hoang mang nhìn nhìn Tịch Ly. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi là lần đầu tiên tới này tiên lộ thành đi. Ta thực tiễn nghi, chỉ cần một khối thượng phẩm linh thạch, liền có thể cấp xinh đẹp tỷ tỷ giới thiệu toàn này tiên lộ thành sở hữu tình huống nga. Tịch Ly rút về chính mình ống tay áo, tay trong lúc lơ đãng xẹt qua tiểu Nam Hải một đôi tay nhỏ, ấm áp xúc cảm. thập phần rõ ràng thịt ly trong lòng càng thêm cảnh giác ở tiến vào nơi này phía trước thẩm diệu liền tam phiên vài lần cường điệu nàng nơi này là mấy trăm vạn năm trước thậm chí là mùa mảng càng thêm xa xăm cổ thành nơi này sở hữu sinh vật sớm tại viễn cổ đại chiến thời điểm cũng đã toàn bộ ngã xuống thịt ly ở tiến vào phía trước cũng tăng mạnh cảnh giác nhưng này trước mắt hết thảy đều quá mức với chân thật liền xúc cảm đều như vậy chân thật cũng trách không được thẩm diệu nói nơi này hết thảy nhìn như không hề nguy hiểm Nhưng là lại là nhất trí mạng Bởi vì một khi ngươi ở chỗ này thả lỏng cảnh giác Bị lạc ở chỗ này Như vậy không chỉ là thân thể ngã xuống Thần hồn cũng sẽ tại đây tòa cổ thành Trầm luân thẳng đến hoàn toàn bị cổ thành hấp thu Trở thành cổ thành chất dinh dưỡng Ta muốn một gian nghỉ ngơi khách điếm Nguyên bản bị tịch ly rút Về ống tay háo có chút mất mát tiểu nam hải Nghe được tịch ly nói nháy mắt vui vẻ lên Hảo, Hảo. Hảo. Xinh đẹp tỉ tỉ Ta biết này tiên lộ trong thành tốt nhất khách điếm, bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Tiểu Nam Hải vui vẻ nhảy lên. Nhưng thật ra là một bên một ít tu sĩ nhìn lại đây, tịch ly cách đó không xa liền có một cái nguyên anh lao tu, trêu ghẻo tiểu Nam Hải. Tiểu Ly, như vậy vui vẻ. Đồng thúc, ta còn có việc, quay đầu lại lại cùng ngươi liêu. Đi làm. Nhìn ở phía trước hưng phấn dẫn đường tiểu ly, tịch ly bất động thanh sắc hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt tinh quang hiện lên. Chỉ là ở phá vọng mắt dưới. Những người này lại không có chút nào thay đổi, nên là bộ răng gì, chính là bộ răng gì. Liên thiên vu nhất tộc phá vọng mắt đều không thể nhìn ra sơ hở, này hết thể chẳng những không có làm tịch ly tùng một hơi, ngược lại là làm nàng trong lòng càng thêm cảnh giác. Nơi này quá quỷ dị, vượt qua ảo giác. Nếu là làm tịch ly tới nói, nàng cảm giác, nơi này giống như là ở vào ảo giác cùng hiện thực trà trộn điểm thượng, thật thật giả giả, nhất mê hoặc nhân tâm trí. Tiểu ly mang theo tịch ly đi tới một khu nhà thật lớn khách điếm. khách điếm cửa chính ra thình lình lập một khối thật lớn tấm bia đá mặt trên điêu khắc viễn khách lâu tịch ly giữa mày nhảy nhảy tiểu ly ngửa quen đường cũ chạy đến khách điếm trưởng quay quay chỗ một đôi tay nhỏ đánh một chút mặt bàn hải giang trưởng quay ta mang đến khách nhân tỉnh tỉnh ghé vào khách điếm quầy thượng mắt buồn ngủ lơ lỏng mập mạp tu sĩ dần dần mở mắt ra nhìn thoáng qua tiểu ly lại ngước mắt nhìn thoáng qua tịch ly nguyên bản liền hẹp dài thật nhỏ đôi mắt hơi hơi neo lại thời điểm Càng thêm nhỏ, Tiểu Ly thấy trưởng quầy chậm chạp không có đáp lời, lại lần nữa đánh quầy. Giang trưởng quầy. Ta dẫn người tới thăm người khách điếm. Giang trưởng quầy lúc này mới chậm gì gì thu hồi chính mình ánh mắt. Trên dưới đánh giá hạ Tiểu Ly. Tiểu tử ngươi, không đơn giản a. Tiểu Ly cao hứng đôi tay lay ở quầy thượng. Kia đương nhiên. Ta Tiểu Ly chính là này tiên lộ trong thành có tiếng chiêu bài tay thiện nghệ. Giang trưởng quầy vui tươi hớn hở chỉ cười không nói. Từ trong ngăn kéo móc ra một cái mộc chế thẻ bài lạch cạch một bài bị giang trưởng quầy đặt ở quầy thượng giang trưởng quầy không hề xem hai người tiếp tục nửa hít mắt đây là lầu bà số 2 gian tiểu ly hơi hơi nhón mũi chân đem một bài bắt được trong tay cẩn thận thổi thổi thổi rất mặt trên tích lũy đã lâu cho tản lúc này mới đem một bài đưa cho tịch ly cấp xinh đẹp tỉ tỉ đây là phòng số nhà tịch ly duỗi tay lấy quá một bài nhìn nhìn tiểu ly cảm ơn Tiểu ly tựa hồ không nghĩ tới tịch ly sẽ hướng hắn nói lời cảm tạng, ngẩn người, vội vàng ngượng ngùng sở thấu không lưng. Không không không, đây là ta nên làm. Ngươi cho ta linh thạch a. Tiểu ly mang theo tịch ly xuyên qua thật dài thật đài, một đường hướng về lầu ba số 2 mà đi. Tịch ly nhìn chung quanh nhắm chặt cửa phòng, giống như lơ đãng hỏi tiểu ly. Tiểu ly, này viện khách lâu, có phải hay không sinh ý không tốt lắm a? như thế nào như vậy một gian đại khách điếm, bên trong lại giống như không có trụ người nào. Liên trưởng quay cho nàng một chế cửa phong bài, đều là sinh hôi. Tiểu Ly tựa hồ không nghĩ tới tịch Ly sẽ hỏi cái này vấn đề, suy nghĩ trong chốc lát, mới trả lời. mươi 556 cầu phúc. Không phải, này gian khách điếm có thể nói là toàn bộ tiên lộ thành tốt nhất khách điếm. Đã từng nó sinh ý cũng thập phân hảo, lui tới khách nhân, cũng rất nhiều, cơ hồ là kín người hết chỗ, tòa vô không tịch. Tiểu Ly thanh âm dừng một chút. Chỉ là, này sau lại a, tới này viễn khách lâu người liền càng ngày càng ít. Tịch Ly không hề hỏi, vì cái gì lâu ngoại vô số tu sĩ, vì sao lại tới tu sĩ lại càng ngày càng ít. Tiểu Ly tựa hồ cũng không tính toán hướng tịch Ly giải thích vốn có. Tiêu tiểu Ly, vì cái gì nơi này gọi là tiên lộ thanh A. Tiểu Ly dừng bước chân, ngước mắt nhìn về phía tịch Ly. Đâm tiến tịch Ly nghiêm túc hai tròng mắt chung, tiểu Ly cười cười. Xinh đẹp tỉ tỷ thật sự muốn biết. Tịch Ly gật đầu. Tiểu Ly hai chân ở khách điếm đá phiến thượng nhảy nhảy, phát ra thùng thùng thanh âm. Bởi vì nơi này là vô số tu sĩ đều muốn tiến vào thánh địa, là bọn họ muốn thành tiên địa phương. Tịch ly theo tiểu ly ánh mắt nhìn về phía hành lang dài phía trước nhất. Nơi đó là một cái cục đá điêu khắc đồ án. Tiểu ly đột nhiên nghiêm túc nhìn nhìn tịch ly. Nhìn đến cái kia cuối đồ án sao? Nếu là buổi tối ngủ thời điểm, nhìn đến có cái loại này đồ vật đồ vật, phải làm làm cái gì đều không có nhìn đến, không cần lo cho bất luận cái gì sự tình. Tịch ly đột nhiên như mày. Còn không đợi nàng nói chuyện. Tiểu Ly đã vội vàng chỉ vào một gian phòng cửa. Nơi đó, chính là phòng của ngươi. Ta phải đi. Nhớ rõ lời nói của ta. Xinh đẹp tỉ tỉ. Sao sẽ? Tịch Ly không có nghe được Tiểu Ly cuối cùng nói gì đó, chỉ là nhìn đến nó nhỏ gầy thân hình, biến mất ở hành lang gấp khúc kẹo vào chỗ. Tịch Ly nhìn nhìn trong tay phòng một bài, không khỏi nắm chặt. Đi đến phòng cửa, đẩy ra cửa phòng, đi vào. Tự nàng tiến vào này cổ thành là lúc. đã cùng thần thức đan điền mấy tiểu tử kia mất đi liên hệ. Liên Nang bản mạng phát bảo cũng đã không có thiên thương thanh âm, chỉ để lại vũ khí bản thân. Thích Ly thở ra một hơi, nằm ở một trương thật lớn trên giường, nhắm mắt lại. nửa đêm thời khắc yên tĩnh không có một kia động tĩnh. ở đêm tối buông xuống kia một khắc, thượng một giây còn náo nhiệt đường phố, nháy mắt liền an tính xuống dưới. Thích Ly nhắm mắt lại, không có đứng dậy, đợi cho sáng sớm 15 phút trước, Tịch Ly phảng phất nghe được từng tiếng tiếng hoan hô. Chỉ là này tiếng hoan hô theo sáng sớm tới gần, trở nên có chút bén nhọn. Biến điệu tiếng hoan hô, làm người có chút màu cốt đương nhiên. tịch ly như cụ không có nhúc nhích mảy may. Như vậy tiếng gọi ấm ý, vẫn luôn liên tục đến sáng sớm chân chính buông xuống kia một khắc. Mới hoàn toàn biến mất không thấy. Đợi cho chung quanh khôi phục náo nhiệt lúc sau, tịch ly mới mở một đôi mắt. Đột nhiên ngoài cửa vang lên từng đợt tiếng đập cửa. Khách quan. Khách quan. Trường quay để cho ta tới cấp khách quan mang tin nhi. Nói hôm nay thành chủ phủ có cầu phúc điện lễ, khách quan là bên ngoài tới viếng khách, có thể đi nhìn một cái. Tịch ly ngồi dậy, nhìn phía cửa. Hảo. Kia gõ cửa người được tịch ly đáp lại. Kia tiểu nhân liền đi trước cáo lui. Tịch ly thu thập hảo tự mình, liền đẩy cửa ra, đến chủ thính thời điểm. Kia giang trưởng quầy đã chờ ở nơi đó, nhìn đến tịch ly tới, chỉ là tiếp đón một tiếng, liền đi đến đằng trước. Nhưng thật ra một bên tiểu nhị, rất là nhiệt tình. Khách quan. Hôm qua nhi buổi tối còn ngủ đến vừa lòng. Tịch ly nhìn kia tiểu nhị liếc mắt một cái, thấy này cười tủm tỉm bộ dáng. Gật đầu. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Khách quan còn không biết thành chủ phủ cầu phúc điển lễ đi. Tịch ly tiếp tục gật đầu. Ha ha, kia chính là trách môn tiên lộ thành nổi tiếng nhất hiến tế. Vô số nơi khác tu sĩ đều là vì cái này, mộ danh mà đến. Kia chính là vạn thánh minh sứ đổ tự mình. Bảy phương. Hôm nay là miệng lọt gió sao? đi tuốt đàng trước đầu trầm mặc như cũ trưởng quầy rốt cuộc lên tiếng tên kia bị gọi là bảy phương tiểu nhị lúc này mới ngậm miệng lại có chút sán sán đại giang trưởng quầy mang theo tịch ly tới kia cầu phúc điển lễ cử hành địa điểm khi khổng lồ trên quảng trường đã tụ tập rậm rạp tu sĩ liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không tới cuối tuy rằng tu sĩ rất nhiều cơ hội nhìn không tới con đường phía trước nhưng tịch ly dương mắt nhìn lên liếc mắt một cái liền thấy được một cái thật lớn đại cao chỉ là ánh mắt mới chạm đến đại đến cao tịch ly đồng tử liền đột nhiên rụt rụt Kia đài cao chung quanh có khắc chính là một ít rậm rạp hiến tế phù văn mà nhất phía trên là một loạt đồ án Kia đồ án rõ ràng là tiểu ly làm tịch ly xem đồ án tiểu nhị thấy tịch ly nhìn chằm chằm kia đồ án xem nhịn không được lại lần nữa lắm miệng ngươi có phải hay không cũng thấy được kia đồ án ha ha ha không cần hoài nghi nga đó chính là vạn thánh minh đồ án tại đây tiên lộ bên trong thành chính là có vạn thánh minh sứ giả chuyên môn làm cầu phúc hiến tế nga Tịch ly từ bảy phương trong miệng, nghe được nồng đậm tự hào cảm cùng quy tú cảm. Thích thịch thích. Chờ đợi thật lâu sau, tiếng chuông rốt cuộc vang lên, trên đài cao cầu phúc hiến tế chính thức bắt đầu, an mặc kim chơi gian hiến tế sứ giả, bắt đầu ở trên đài cao ngâm sướng. Tịch ly nhìn vô số tu sĩ nhắm mắt lại, trước mắt thành kính, xuống kính. A. Một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết đột vang lên. Tịch ly theo tiếng kêu nhìn lại, chi gian ly hiến tế đài gần nhất một người phụ nhân, thê thảm kêu to Nhìn đến kia phụ nhân nhô lên cái bụng, cùng với dưới thân dần dần chảy xuôi ra đỏ tươi máu, tịch ly mày nhăn lại. Trung quanh vang lên một ít tu sĩ khe khẽ nói nhỏ. Đó là ai a? Thế nhưng đánh gãy sứ giả đại nhân hiên tế đại điện. Nếu như huyết, quả thực là đối sứ giả đại nhân, là đối vạn thánh minh bất kính. Này, như thế nào hình phạt đội người còn không có tới? nay mặc kệ kia bất kính đồ đệ tiếp tục đi xuống, vạn nhất sứ giả đại nhân tức giận làm sao bây giờ? Tịch ly nhăn lại mày, linh càng ngày càng gấp Người chung quanh, đam luận đều là vị kia tu sĩ bất kính, thờ ơ lạnh nhạt, chơ mắt muốn xem một cái thai phụ đầy người máu tươi nằm ở trong đám người, chính mắt chứng kiến một cái sinh mệnh trôi đi. Không có một tia thương hại cùng động dung. Trên đài cao hiến tế sứ giả như cũ ở ngâm sướng, phía dưới chúng tu sĩ, dần dần không hề quản tên kia phụ nhân, ngược lại tiếp tục hết sức chuyên chú thành kính nhìn phía trên đài cao. Phụ nhân thê thảm tiếng kêu, mọi người chết lặng. Phụ nhân càng thêm tuyệt vọng. A a a. Tịch Ly mới bán ra một bước đã bị một bên giang trưởng quay kéo lại. Giang trưởng quay đối với tịch ly lắc lắc đầu, ý bảo tịch ly không cần tiến lên. người giờ phút này tiến lên đi, những cái đó tín đồ sẽ không bỏ qua người. người tu vi bất quá là kim đan kỳ, quấy dày đến sứ giả đại nhân hiến tế, chỉ có đường chết một cái. a, lại là hét thảm một tiếng tiếng vang lên. nhất rửa trước một cái tiểu hải tử, đột nhiên kêu thảm thiết rốt cuộc, cả người run rẩy, nhĩ miệng mũi tràn ra máu tươi, tiếng kêu cứu càng thêm rõ ràng. Theo này một tiếng vang lên, tựa hồ mở ra miệng cống, một phát không thể vãn hồi. Càng ngày càng nhiều người ngã xuống, từ người già phụ nữ và trẻ em dần dần đến tuổi trẻ lực tráng tu sĩ. Nhìn chung quanh từng mảnh tu sĩ ngã xuống, máu tươi càng tụ càng nhiều. Trên đài cao hiến tế sứ giả còn ở tiếp tục, còn không có ngã xuống tu sĩ, nhắm mắt lại, như cũ thành kính nghe sứ giả ngâm tụng thanh. mươi 557 xuyên qua, Thích Ly đột nhiên cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Cầu cứu thanh, khóc tiếng la. Là nguyên bản thánh khiết cầu phúc điển lễ, biến thành một cái tu la địa ngục Một bên giang trưởng quay như cũ gắt gao bắt lấy tịch ly. Không cần đi. Bọn họ cùng ngươi cũng không tương quan. Đi chính là tự tìm phiền thoái. Có thể cứu bọn họ chỉ có vạn thánh minh. Nhìn cầu cứu tu sĩ, tuy rằng bọn họ kêu thê thảm, chính là trong mắt càng nhiều là kỳ mong trên đài cao sứ giả cứu trợ, mà không nghĩ tới tự cứu. Những người này đối với kia cái gì vạn thánh minh sùng bái, cơ hồ tới rồi manh sùng nông nỗi. Không cần đi. Giang trưởng quay như cũ lắc đầu, gắt gao bắt lấy tịch ly ống tay áo. Không ai có thể đủ cứu bọn họ. Không cần đi. Tịch ly nhìn càng ngày càng nhiều người ngã xuống, trong lòng áp lực càng thêm trầm trọng. Trình khai giang trưởng quay. Trận này cầu phúc buổi lễ long trọng, giờ phút này đã toát ra vô số hắc khí, những cái đó hắc khí, hướng về chung quanh tu sĩ không ngừng dựa sát. Tu sĩ trên đầu sinh cơ cùng linh khí, cùng với một ít đủ mọi màu sắc quan điểm, bị kéo tơ lột kén. mọi người càng ngày càng tiểu tụy này không phải cầu phúc tịch ly cảm nhận được chúng tu tuyệt vọng tín ngưỡng nhảy đạp không cam lòng phẫn nộ tịch ly trịnh khai giang trưởng quẩy thời khắc đó chung quanh kêu thảm thiết thanh âm đột nhiên im bặt chung quanh kêu thảm thiết cầu cứu tu sĩ sôi nổi hóa thành linh quang giang tế sứ giả đám người biểu tình động tác sôi nổi đình trệ tịch ly đột nhiên quay đầu lại va chạm giang trưởng quẩy một đôi thương hại đôi mắt đột nhiên tịch ly thấy được ở quảng trường cuối tiểu ly đứng ở nơi đó Nặng nghề nhìn nàng. Giang trưởng quầy thân thể cũng dần dần trong suốt lên. Ta nói rồi, không cần qua đi, không có ai có thể đủ cứu bọn họ. với anh. Trung quanh sở hữu đồ ăn sôi nổi tiêu tán. Tịch ly cảm giác chính mình thân ảnh đình trệ ở quảng trường trung tâm, mà trung quanh cảnh tượng thì tại nhanh chóng lùi lại. với anh. Sắt. Sắt ta. Sắt ta. Dị tộc. Hôm nay không giết quang sở hữu dị tộc. Ta tuyệt không lui về phía sau. Sắt. Sắt. Sắt. Tịch ly lại mở mắt, trước mắt đã là một mảnh khói thuốc súng chiến trường. Chém giết giống giận giết gạo, còn có chiến tranh mùi máu tươi nhi. Nơi xa là rầm rạp các màu dị tộc, cầm đầu dị tộc hơi thở, làm tịch ly thần hồn đều có chút không xong Mà trái lại nàng nơi địa phương, nhân số không có dị tộc một phần mười nhiều, hơn nữa tu vi cũng chỉnh tự không đồng đều. Các huynh đệ. Hướng A. Quyết không thể làm dị tộc sắt tiến ta phủ không đại lục. thế sống chết bảo hộ phủ không chín giới. thế sống chết bảo hộ phủ không chín giới hướng a liêu mạng một đám tu sĩ đi phía trước hướng máu tươi càng ngày càng nhiều chảy xuôi ở cháy đen thổ địa thượng a di đà phật Sắc. nô lấy nô đạo đúc vô thượng tu là chi đạo thiên khe băng hà tốc kết khuy thiên kính bạch đế tộc các huynh đệ hướng a thiên trạch tộc sắt a tịch ly thân hình bị một đám không ngừng nhằm phía phía trước tu sĩ xuyên qua tịch ly tay chạm đến minh bạch chính mình lúc này đây, chỉ sợ là lấy hình thái ý thức đi tới lúc trước đại chiến chiến trường. Nhìn một đám phù không chín giới tu sĩ ngã xuống, lấy tự thân tu vi che ở kia rách nát trên tường thành mặt, vô số tu sĩ tự bạo, muốn ngăn cản dị tộc xâm lấn, chính là dị tộc số lượng quá lớn. Hơn nữa tu vi cũng không yếu, căn bản ngăn cản không được toàn bộ dị tộc. Chính là phù không chín giới tu sĩ như cũ không có từ bỏ, một cái ngã xuống mặt sau người tiếp tục bổ thượng. Dị tộc mấy đại thủ lĩnh nhìn phù không chín giới tu sĩ không buông tay. đều khịt mũi coi thường. Bất quá là một ít hèn mọn hai đủ thú, một ít hèn mọn yêu tộc, Món lòng cũng dám không sợ chết sông lên trước. Các huynh đệ, cho ta sát, phiến giáp không lưu. Ta muốn này phụ không chín giới trở thành ta dị tộc hậu hoa viên, sở hữu phụ không chín giới tu sĩ đều cho ta sát. Sát ta, sát ta. Càng thêm thảm thiết chiến tranh, đối diện dị tộc phản phất xa xa không ngừng, mà phụ không chín giới tu sĩ lại càng ngày càng ít. Phía chân trời phảng phất đều bị nhuộm thành đỏ như máu. Tịch ly trái tim phảng phất cũng đi theo tiếng chém giết kịch liệt nhảy lên, càng ngày càng phất nộ, tuyệt vọng. Tịch ly trong suốt thân hình xuyên qua ở trên chiến trường, chính là chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn hết thể phát sinh, căn bản thay đổi không được. Chiến tranh vẫn luôn rằng co ba ngày, ba ngày thời gian, phù không chín giới tu sĩ, đã chỉ còn lại có cuối cùng một người. Còn đang liều chết chống cự. Nô lấy nô mệnh, luyện vô thượng tu là chi đạo. Frank. Một đạo thật lớn bộ xương khô hư ảnh xuất hiện, hướng về dị tộc phong đi. Phó Nguyên Tĩnh. Ngươi là hồn tu. Tự bạo. Ngươi là muốn phi hôi yên diệt sao. Những cái đó tu sĩ đã chết, không nói được còn có thể đủ giành được một cái luân hồi chuyển thế. Ngươi tự bạo. Liên hoàn toàn đã không có. Chi bằng quy thuận ta dị tộc. Ngươi là một cái hảo tướng tài. Ta dị tộc tích tài. Ngươi là cái có bản lĩnh, nếu là quy thuận ta dị tộc. Sau này nhận tử. Chắc chắn quá đến so ở kia cái gì vạn thánh minh cường một ngàn một vạn lần. Ngươi nhìn xem, các ngươi bảo hộ bạch đề thành nửa năm. Những cái đó vạn thánh minh căn bản là không có phái ra một tia binh lực gấp rút tiếp viện các ngươi. Như vậy máu lạnh đồng bào, ngươi còn muốn che chở bọn họ sao? Phó Nguyên Tĩnh, trong tay thật lớn cốt phiến cũng không có một tia đình trệ. Hắn hôm nay đứng ở chỗ này, liền chú định sẽ không lui về phía sau một bước. Mặc kệ hắn đã từng vạn phần sùng bái vạn thánh minh rốt cuộc là xuất phát từ cái gì nguyên do Không tới gấp rút tiếp viện, tới rồi hiện giờ như vậy nông nôi đều đã không quan trọng. Hắn là sẽ không làm này đó dị tộc ở hắn tồn tại thời điểm, bước vào này bạch đê thành nửa bước. Hắn kiêu ngạo cùng chức trách đều không cho phép. Phía sau là vô số tu sĩ cấp thấp, là vô số người già phụ nữ và trẻ em. Dị tộc thủ lĩnh thấy phó nguyên tĩnh vẫn là không có một tia do dự, không khỏi có chút khẩn trương. Tuy rằng hiện giờ trên chiến trường, chỉ còn lại phó nguyên tĩnh một người, chính là hắn một người tu vi lại là không yếu. Làm vạn thánh minh chứ danh sức chiến đấu siêu quần gia hỏa, nếu là hắn thật sự bất kể hậu quả muốn theo chân bọn họ chơi cái gì tự bạo, như vậy bọn họ bên này cũng sẽ ngã xuống vô số tộc nhân. Tuy rằng ở công kích bạch đề thành thời điểm, bọn họ liền làm tốt chuẩn bị, chính là có thể không hy sinh không hy sinh tốt nhất. Ánh mắt dư quang ý bảo phía dưới tộc nhân lui về phía sau. Đáng tiếc phó nguyên tĩnh không cho bọn họ cơ hội, ở làm tốt tự bạo thời điểm, hắn liền tỏa định mấy cái hắn trọng điểm chiếu cố dị tộc cùng đội ngũ Hôm nay chẳng sợ hắn ngã xuống, hắn cũng muốn cấp phía sau những cái đó còn ở chuẩn bị liều chết các huynh đệ nhiều một phần hy vọng cùng phần thắng. Hôm nay ta ngã xuống. Phù không chín giới, còn có vô số anh hùng nhi lang. Phanh, Không tốt. Lùi. Lùi. Đáng tiếc dị tộc vẫn là ngã xuống rất nhiều tộc nhân. Tịch ly thần hồn lại lần nữa bị một cổ lực lượng hút đi. Bên hai phảng phất còn ở quanh quần kia chém giết giống lên một tiếng. Lại lần nữa rơi xuống đất, tịch ly trần mắt. Vân trạch đại lục luôn hãm. Mục đăng đại lục, luôn hãm. Thầy phong đại lục, thất thủ. Thiên hoang đại lục, bại. Thiên phủ đại lục, bị chiếm lĩnh. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, các đại lục thư từ qua lại bị cắt đứt, vô số tu sĩ hồn bài lần lượt ngã xuống. Đi thông khắp nơi đại lục thông đạo cũng đại bộ phận bị dị tộc đóng cửa hoặc là gác. mươi 558 sở cầu bất đồng. Một hàng tu sĩ ngồi ở đại điện thượng, không khí có chút trầm trọng áp lực có lẽ Chúng ta đều xem thường những cái đó dị tộc năng lực. Ban đầu tưởng một ít lợi hại một chút yêu tộc, bọn họ cũng không có nhiều chú trọng, tạo thành hiện giờ như vậy kết quả. Trước đây không có phòng ngự chuẩn bị thỏa đáng, có rất lớn quan hệ. Mà hiện giờ muốn phản kháng, mới phát hiện dị tộc quật khởi, đã thế không thể đỡ. Không. Không hảo. Thiên nguyên đại lục. Thiên nguyên đại lục giới môn, giới môn luân hãm. Trong đại điện một hàng tu sĩ đột nhiên đứng lên, nhìn phía dưới cái kia đầy người máu tươi tu sĩ. Nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến đại điện, quá vãng cao cao tại thượng vạn thánh điện là không cho phép bất luận cái gì vết bẩn tiến vào đại điện, bởi vì đó là đối với trong đại điện thánh giả bất kính. Chính là hiện giờ ai đều không có lại đi cỡ trách cái kia đầy người vết máu tu sĩ. Những cái đó thánh giả ở từ du giới, trời cao 3.000 giới thánh giả nhóm, đã vứt bỏ bọn họ. Dị tộc chi chiến trải qua mấy trăm năm, phụ không chín giới không có chờ tới ngoại giới một tia viện trợ, thậm chí là giới môn đều không có lại tìm được. Bọn họ từ ban đầu chờ đợi đến sau lại cầu nguyện khẩn cầu, diễn biến thành hiện giờ không hề báo lấy bất luận cái gì hy vọng. Bọn họ chỉ có thể dựa chính bọn họ. Không thành công liền xả thân. Bên trong đại điện chúng tu cho nhau đối diện. Hiện giờ, hiện giờ phù không chín giới đã thất liên 6 cái đại lục, mặt khác ba cái đại lục cũng kiên trì gian nan. Này, trận chiến đấu này, chúng ta, chúng ta còn có hy vọng sao? Đặc biệt là hiện giờ thân là chủ chiến lực cùng chủ chiến tràng thiên nguyên đại lục cũng. Không có hy vọng cũng đến có hy vọng. Chúng ta đã không có đường lui. Nếu là từ bỏ, chỉ có đường chết một cái. Các ngươi cũng không cần ảo tưởng đầu nhập vào dị tộc. Dị tộc không tàn, các ngươi không phải không có nhìn đến quá. Quy thuận bọn họ tu sĩ, chưa chắc được một cái hảo kết quả. Tá ma giết lừa sự tình, chẳng lẽ bọn họ làm còn thiếu sao? Nhìn xem những cái đó quy thuận dị tộc tu sĩ, bọn họ hậu quả, cũng là ở đây chư vị do dự kết cục. Ai? Từ lúc bắt đầu... Chúng ta liền chú định là đối lập một phương. Không phải bọn họ chết, chính là chúng ta vong. Đạo hư tử, ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, vạn thánh điện phái ra sứ giả, đã tử thương hơn phân nửa. Đạo hư tử nhắm mắt. Chúng ta đã không có đường lui. Bắt đầu đi. Chúng tu đều cảm thấy đại điện không khí càng thêm áp lực. trầm mặc thật lâu sau, trung quy vẫn là có tu sĩ không đành lòng. Đạo hư tử, lần này cách làm, trung quy vẫn là có chút tàn nhẫn, vi phạm lẽ trời. Hơn nữa bọn họ một khi làm, chính mình cũng là chạy thoát không khai, thậm chí là bọn họ những người này sẽ thảm hại hơn. Đạo hư tử thở dài. Như thế nào thiên hòa? Đại chiến trải qua mấy trăm năm, sinh linh thương vong vô số, bọn họ phù không chín giới diệt tộc diệt tộc, ngã xuống ngã xuống, đã tới rồi toàn bộ phù không chín giới sắp diệt sạch nông nỗi. Thiên hòa. Tại đây chẳng có một không hai đại chiến chung, có lẽ đã sớm không tồn tại. Nhưng là, bọn họ không biết, chúng ta này cách làm. Muốn đẩy những cái đó liều chết chiến đấu ở phía trước tu sĩ với chỗ nào? Hơn nữa cùng thiên đấu, chúng ta. Đạo hư tử quay đầu lại, nhìn nói chuyện tu sĩ. Chúng ta đã không có đường lui. Chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn phù không chín giới biến mất? Nhìn phù không chín giới diệt sạch. Vì phù không chín giới tương lai, vì phù không chín giới huyết mạch. Chẳng sợ cùng thiên làm đấu tranh. Bị sở hữu sinh linh oán hận, ta cũng nhận. Tịch ly đi theo cái kia đạo hư tử phía sau, nhìn đoàn người khắc khẩu đến cuối cùng thỏa hiệp. Chờ tới rồi bọn họ nói kia một ngày, tịch ly phảng phất từ phía chân trời trung cảm giác được một ít bi thương. Đạo hư tử mang theo một hàng vạn thánh minh trường lão, đi bước một bước lên một tòa cao lầu. Mà kia tòa cao lầu chính phía trước, lập một khối thật lớn tấm bia đá, thình linh viết vạn thánh điện. Một hàng tu sĩ lấy đạo hư tử cầm đầu, mặc chỉnh tề, trước mắt nghiêm nghị. Tịch ly đi theo bọn họ bước lên cầu thang. Đại rốt cuộc đến đỉnh thời điểm, tịch ly đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nàng thấy được một cái thật lớn đĩa quay giống nhau đồ vật, mà cái kia đồ vật, làm tịch ly trong đầu đột nhiên hiện lên một cái đồ vật. Cái kia, nàng từ dị tộc tới này tu tiên giới khi, bị cuốn vào thời không lốc xoay trước nhìn đến một cái thật lớn hư ảnh. Tuy rằng không có thấy rõ cái kia đồ vật diện mạo chi tiết, chính là cùng cái này ở tầng cao nhất thượng phản phất đứng ở mênh mang sao trời trung đại đĩa quay, vẫn là rất giống, giống nhau nhan sắc, ngoại hình. Đạo hư tử trong tay linh lực một hoa, bàn tay bị hóa khai một lỗ hổng. máu tươi dọc theo khẩu tử chạy xuôi tiến một cái thật lớn thạch tào. Ta đạo hư tử lấy mình thân là dẫn luyện thiên địa chi cơ thiên chuyển luân khai mặt khác trưởng lão cũng sôi nổi hóa khai chính mình bàn tay đem máu tươi rót vào thạch tào trung tịch ly rõ ràng cảm giác được một hàng tu sĩ sắc mặt càng ngày càng không tốt thật lớn thiên chuyển luân bởi vì hấp thu một hàng tu sĩ máu cùng linh lực sinh cơ dần dần chuyển động lên thiên chuyển luân chuyển động kia một khắc phản phất quấy sao trời trung vô số sao trời Phú không chín rơi phía chân trời phía trên, xuất hiện vô số sao trời, sao trời nhanh chóng xẹt qua phía chân trời. Lưu lại từng đạo hoa mỹ đôi tuyến. Nô lấy thần hồn vị tế. Khai tam thiên hồn điện. Frank. Một đạo hắc ảnh nhảy vào một hàng tu sĩ chung, hướng không ngừng nhanh hơn tốc độ thiên chuyển luân đầu nhập vào một cổ ma khí. Viêm ma. ngươi làm cái gì? Lộ ra hành tung viêm ma cũng không hề che giấu, cùng với bung ra toàn thân tu vi, đem tự thân ma lực cũng cộng đồng rót vào ngày đó chuyển luân chung. Đi theo này tới một hàng ma tu, cũng sôi nổi rót vào chính mình ma lực. Làm gì? Tự nhiên là cũng lưu lại một màn sinh cơ. Này đó đạo môn tu sĩ, con bọn họ ma tu đi tạo cái gì thiên đạo chi tử, nếu là thành công, những cái đó dị tộc hủy diệt, như vậy bọn họ này đó ma tu đâu? Là ma môn đầu nhi, hắn cũng dù sao cũng phải vì bọn họ ma môn lưu lại một ít hy vọng cùng hy vọng không phải. Yên tâm đi, đạo hư lão nhân, chúng ta đồng thời sáng lập phụ không chín giới thiên đạo chi tử. chúng ta cộng đồng mục đích chính là đối kháng dị tộc lấy đạo hư tử cầm đầu một hàng tu sĩ có chút bất mãn bọn họ cũng không cho rằng một cái ma tu có thể gánh nổi cứu vớt thiên hạ thương sinh trọng trách ma tu đại bộ phận đều là ích kỷ máu lạnh vô tình so với dị tộc có chút cũng không cho mảy may bọn họ đoàn kết ở bên nhau cũng chỉ là bởi vì bọn họ có cộng đồng ích lợi viên ma cũng mặc kệ đạo hư tử bọn họ là như thế nào đối đãi bọn họ ma tu mỗi người đều có đạo của mình nói bất đồng không đại biểu những người khác nói chính là sai. Đạo hư tử mấy người kiếm việc đã đến nước này cũng không thể đủ lại thay đổi cái gì. Cũng không hề nói cái gì. Chỉ là đột nhiên, lại một đạo vận tốc ánh sáng thừa chúng tu không chú ý thời điểm, vọt vào thiên truyền luân. Đạo hư tử giận dữ, nhìn về phía người tới. Đạo ma hai bên đồng thời đồng tử co rụt lại. Bạch cảnh ngọc, ngươi làm gì vậy? Bạch cảnh ngọc nhàn nhạt quét về phía hai bên nhân mã. Các ngươi theo đuổi cái gọi là thiên đạo chi tử. Thuận theo thiên đạo, cầu thiên địa thương hại, tập thiên hạ số phận, phá tan kiếp nạn, nhưng nếu thiên địa có tình, thần tộc dùng, cái gì bị giết? phu không chín giới gì đến nỗi bị khinh đục mấy trăm năm. Thiên địa vô tình, ta tự nghịch thiên mà làm. Đại đạo ba nghìn, ta càng muốn độn cái kia một. chương 559 kể ra, lời nói tí, bạch cảnh ngọc, liền nhằm phía cái kia thạch tào, thạch tào bị màu đỏ chất lỏng dần dần lấp đầy. Mà tịch ly toàn bộ thần hồn đều đã cứng đờ. bởi vì nàng thấy được mở ra tam thiên hồn điện thấy được những cái đó phù không chín giới tu sĩ ở vạn thánh minh sứ giả hiến tế hạ sôi nổi hóa thành huyết vũ hiến tế cho cái kia thật lớn thiên truyền luân nguyên bản thánh khiết vô cùng thiên truyền luân dần dần nhiễm huyết sắc toàn bộ phù không giới hóa thành một hồi liệt ngục liền ở đạo hư tử một hàng tu sĩ sắp hoàn toàn biến mất hết sức một mặt màu xám quang đột nhiên phá khai cầm đầu đạo hư tử nhằm phía thiên truyền luân một hàng tu sĩ cảm giác được quen thuộc hơi thở kinh hãi Làm càn. Tịch ly ở kia cuối cùng một tiếng hô to chung, đột nhiên bị một cổ hấp lực lại lần nữa lôi đi. Ngang hình lại lần nữa ổn định, trước mắt đã không phải kia kim bích huy hoàng cung điện. Trước mắt hỗn độn, Tàn bại kiến trúc, cháy đen thổ địa, mạo yên vùng núi. Còn có kia trồng chất thành sơn thi hải. Tịch ly mỗi khi đi một bước, cảm giác trên chân dẫm lên đều là xương cốt. Tịch ly vẫn luôn đi, lại không có nhìn đến một cái tồn tại tu sĩ. Trung quanh yên tính thực, phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại nàng một người. Thê lương rách nát. Thích Ly lại lần nữa thấy được chiến tranh tàn khốc. Đạp lên thi hải thượng cảm giác thật không tốt, lạc chân, cũng lạc tâm. Chính là chung quanh đều là thi hải, liền di động thi hải địa phương đều không có. Thích Ly thở dài một hơi, cong hạ chính mình eo. Lần này đó tiền bối, các anh hùng phấn đấu quên mình bảo hộ phủ không chín giới, ở dị tộc số lượng thực lực rõ ràng đều chiếm cư ưu thế dưới tình huống, như cũ dũng mãnh không sợ chết. Có thể nói, không có bọn họ, liền không có mặt sau phủ không chín giới. Đột, một tiếng thở dài vang lên. Thích ly đột nhiên ngẩng đầu, chung quanh cảnh tượng lại lần nữa biến hóa. Thích ly lại lần nữa về tới cái kia viễn khách lâu. Nàng đứng ở viễn khách lâu trước quầy, đối diện là thần sắc có chút phức tạp giang trưởng Quầy. Giang trưởng quay Ngươi không nên tới nơi này tiểu nữ hoa. Giang trưởng Quầy cặp kia ngăm đen đôi mắt, có chút thương hại nhìn nàng. Bất quá nếu ngươi đã đến rồi, còn tỉnh lại, đây là ngươi cùng ta này viễn khách lâu duyên phận. Nói đi, ngươi muốn biết chút thứ gì. Đã điều tra xong, liền chạy nhanh rời đi nơi này đi. Ngươi đã ở chỗ này đãi 6 ngày, nếu là người sống tại đây bên trong thành ngốc mãn cựu thiên, đó chính là thật sự vĩnh viễn cũng ra không được nơi này. Tịch ly mặc mặc, muốn biết, giống như đều đại khái đã biết, nhưng là có chút rồi lại phản phất có chút mê hoặc. Trường quay, lúc trước đại chiến, sau lại kết thúc, cùng với sau khi kết thúc sự tình. Giang trưởng quay từ sau quay đi ra, ngồi ở trong đại sảnh một cái ghế mặt trên. Giang trưởng quay nghe được tịch ly nói. gõ mặt bàn tay dừng một chút, nhìn tịch ly liếc mắt một cái. Người muốn biết đồ vật, thật đúng là không bình thường nào. Sao là ở chỗ này thấy được đại chiến sự tình? Nói nơi này, giang trưởng quầy đột nhiên vừa nhấc đầu, cẩn thận quan sát tịch ly. Phải biết rằng, bọn họ nơi này, tuy rằng là ở lúc trước đại chiến chung đánh rơi, chính là đại bộ phận tu sĩ tiến vào đến nơi đây, liền nhất cơ sở hảo trận đều quá không được, vĩnh viễn bị lạc ở hảo cảnh. Liên tính là vạn trung vô nhất có tạo hóa cơ duyên giả, đột phá tầng tầng trở ngại. Tỉnh lại. Chính là bọn họ phần lớn cũng là thấy được một ít cơ duyên hoặc là ác duyên. Được đến hắn nói, cũng là muốn một ít bọn họ muốn công pháp cơ duyên một loại. Này Tiểu Hoa Nhi nhưng thật ra hiếm lạ thực. Vừa tiến đến, liền không có đại chịu ảo cảnh bao lớn ảnh hưởng. Giang trưởng quầy thân thể hơi hơi khuynh đảo ở trên bàn. Tiểu Hoa Nhi, biết đến càng nhiều, nhưng không nhất định càng tốt. Hắn không biết tịch ly rốt cuộc thấy được lúc trước đại chiến nhiều ít, nhưng là xem tịch ly có thể như thế bình tĩnh ngốc tại nơi này. Nói vậy nhìn đến chỉ là đại chiến một bộ phận. Hắn cũng chỉ là cho rằng Tịch Ly là nhất thời tò mò mới hỏi. Chính là lúc trước đại chiến quá mức tàn nhẫn, hơn nữa liên lụy đông đảo, không có nhất định thừa nhận năng lực, biết chân tướng qua đi, thật đúng là không nhất định hảo. Ta muốn biết, kia chẳng cùng dị tộc chiến tranh tiền căn hậu quả, muốn biết, ở vạn thánh minh hiến tế qua đi, đã xảy ra sự tình gì, cùng với hiến tế hậu quả cùng tác dụng. Giang trưởng quay đột nhiên ngẩng đầu, hơi hơi neo lại đôi mắt, để lộ ra vài phần sắc bén. Tiểu Hoa Nhi nhìn đến còn không ý ta. Thật sự muốn biết. Đúng vậy. Giang trưởng quầy vì chính mình pha một hồ trà. Cũng thế. Này hết thảy đều là ngươi tạo hóa. Lúc trước kia chàng đại chiến, ngay từ đầu chiến trường cũng không ở ta tử du 3.000 giới, càng không ở ta phủ không chính giới. Chỉ là sau lại không biết cái gì nguyên nhân, dị tộc toàn diện công kích tử du 3.000 giới, mà ta phủ không giới cũng không có chạy thoát. Dị tộc tử giới môn trực tiếp công hướng về phía toàn bộ phủ không giới. các đại lục mà trước sau luôn hãm. Chúng ta này đó tu sĩ liều chết chống cự. Chính là hy vọng cùng thắng lợi phản phất cách thiên sơn và thủy, vô số sao trời, trước sau vọng không đến thân ảnh. Liên lúc ấy phù không giới nhất chịu thế nhân kính ngưỡng vạn thánh minh cũng không có thể ra sức. Chúng ta dần dần có chút tuyệt vọng, chính là tại đây tuyệt vọng thời khắc, luôn là sẽ có những cái đó không cam lòng không phục tu sĩ, bọn họ xông vào trước nhất mặt. Còn nhớ do Ali sao? Thích ánh mắt lóe lóe, gật đầu. Ngươi biết chúng ta là cái gì sao? Thịch Ly gật đầu. Không sợ. Thịch Ly lắc đầu. Giang trưởng quay cười cười. Hắn khi đó cũng mới mấy trăm tuổi, ở đại bộ phận tu sĩ trước mặt vẫn là cái tiểu hoa nhi, chính là hắn lại không nhận thua, ở dị tộc sung phong liều chết vào thành lúc sau, phấn chết chống cự. Hắn may mắn tránh được một kiếp, chính là cuối cùng hắn vẫn là đã chết. Giang trưởng quay ánh mắt có chút sâu thẳm, nhìn tịch Ly đôi mắt. Ngươi có biết vì cái gì? bởi vì cuối cùng kia chàng vạn thánh minh sứ giả hiến tế giang trưởng quay châm chọc cười cười đúng vậy kia hải tử chết thời điểm còn chỉ không màng mấy trăm tuổi đầy cõi lòng hy vọng chạy đến vạn thánh minh địa bản thượng xin giúp đỡ chính là không nghĩ tới hắn cuối cùng chết không phải ở trong tay địch nhân mà là chính mình đã từng nhất tín ngưỡng địa phương thượng vạn thánh minh cuối cùng dùng người sống hiến tế phụ không chín giới tu sĩ tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng gào giống ta đến nay đều còn nhớ rõ kia một ngày chúng ta trước mắt thành kính Cầu nguyện vạn thánh minh sứ giả, vì phụ không chín giới dáng xuống phúc lộc, chính là chúng ta chờ tới không phải phúc trạch mà là thai họa ngập đầu. Tiểu Hoa Nhi, ngươi biết bị thần minh vứt bỏ tư vị nhi là bộ dáng gì sao? Chúng ta không biết con đường phía trước đến tột cùng ở nơi nào, không biết tương lai là bộ dáng gì, không biết chúng ta nỗ lực có hay không dùng, chỉ là dựa vào cuối cùng kia cổ tín niệm, chống đỡ, chính là cuối cùng kia một khác chúng ta tín niệm cũng sụp đổ. Tịch ly trong mắt nguyên bản không có một tia sơ hở, hoàn cảnh cũng xuất hiện một tia dao động. Giang trưởng quầy phảng phất bị đánh thức nào đó khủng bố ký ức, bộ mặt có chút dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, cả người hắc khí không ngừng toát ra. Trung quanh khách điếm cùng ngoài cửa đường phố cũng dao động liên tục. ở Đông đưa gian, bảy biện ra không phù hợp phồn hoa đường phố cảnh tượng, rách nát bất ham gì chỉ. chương 560 trăm sáu quân cờ, chúng ta cũng chưa, không có, này mấy trăm vạn năm, chúng ta giống như tồn tại, lại giống như sớm đã chết đi. Chỉ có thể đủ bị nhốt ở cái này chúng ta sinh thời thống khổ vạn phần thành trì. Ngày ngày đêm đêm, vô số ngày ngày đêm đêm. Chúng ta bị nhốt gắt gao mà. Muốn chạy đi, cũng trốn không thoát đi. Chúng ta không cam lòng. Mấy trăm vạn năm thời gian, ngươi biết chúng ta quá có bao nhiêu thống khổ sao. Này mấy trăm vạn năm, đi ra ngoài ban đầu kia mấy ngàn mấy vạn năm chúng ta còn nhìn thấy quá bên ngoài mấy cái tu sĩ. Đến mặt sau mấy trăm vạn năm, chúng ta đều không có ngoại giới một chút tin tức. Rõ ràng chúng ta cũng là phụ không chín giới tu sĩ. Chúng ta vì bảo hộ chính mình ra viên liều sống liều chết. Không sợ sinh tử. Chính là dựa vào cái gì chúng ta phải bị vây ở cái này nho nhỏ thành trì. Vòng đi vòng lại. Vòng đi vòng lại. Rốt cuộc là vì cái gì? Đạo hư tử cái kia dối trá ngụy quân tử. Vạn thánh minh những cái đó dối trá gia hỏa. ta không cam lòng a, ta không cam lòng. Trung quanh âm phong càng lúc càng lớn. Giang trưởng quầy thanh âm cũng có chút biến điệu. Mà trong tiếng gió tựa hồ còn quanh quần mặt khác ố ố thanh, phá lệ quỷ dị khiếp người. Ta chính là muốn hỏi hỏi bọn hắn. Hỏi một chút bọn họ. Trong lòng nhưng có một chút thương hại chi tâm. Thượng đến sắp xuống mổ lao tu sĩ. Hạ đến còn ở tã lót cái bụng hai đồng. Ta liền muốn hỏi một chút bọn họ. Còn có hay không một chút lương tâm. Đêm khuya ngộng hồi thời điểm. Chính là sẽ hối hận. Nói nơi này, giang trưởng quầy đột nhiên si ngốc cười cười. Không. Bọn họ như thế nào sẽ hối hận đâu. Nhiều năm như vậy đều lại đây, bọn họ chẳng những đem chúng ta hiến tế, còn đem chúng ta sinh sôi tủ vây ở cái này thành trì. Còn dùng kia đồ vật trấn áp chúng ta, làm chúng ta vĩnh viễn đều không thể bước ra này thành trì nửa bước. Vạn Thánh Minh. Ha ha. Thánh. liền bọn họ cũng xứng, Bọn họ mới là thế gian này nhất ác ma. Tác ma. Cảm nhận được càng ngày càng áp lực ô ô thanh, tịch ly chắp tay trước ngực, trong miệng Phật môn Đại Bi chú niệm khởi. Một chút kim quang từ tịch ly trên người sáng lên. Kim quang dần dần phát tán đến bốn phía. Có chút điên cùng giang trưởng quay bị kim quang bao phủ, dần dần bình tĩnh xuống dưới. Một đôi đỏ như máu đôi mắt cũng chậm rãi khôi phục nguyên lai hắc bạch sắc. Giang trưởng quay có chút phức tạp nhìn tịch ly. Công đức ánh sáng, thứ này, ở bọn họ cái kia niên đại, cũng không phải là cái thường thấy đồ vật. Mọi người đều liều sống liều chết, không có mấy cái trong tay là không dính quá máu tươi, cũng không có mấy cái là trong lòng còn có đại thiện niệm. Giang trưởng quay tựa nghĩ tới cái gì, cười cười. Cũng khó trách, khó trách ngươi sẽ nhìn đến vài thứ kia a. Liên chỉ bằng nàng là cái công đức tu sĩ điểm này, định là bị kia đổ vật nhìn thượng mắt ta. Mấy năm nay, bọn họ đoán niệm càng ngày càng cường đại, lực lượng cũng càng ngày càng cường đại, mà cái kia đổ vật, tuy rằng đã từng thập phần cường đại, chính là này chủ nhân đã ngã xuống hồi lâu, uy lực sớm không bằng năm đó, hơn nữa mấy trăm vạn năm áp chế, tiêu hao, đã sớm ngày càng lụ bại. Nhìn chúng tịch ly là cái công đức tu sĩ Cho nên muốn muốn tịch ly tới cảng hóa bọn họ sao? Hắn trừ bỏ điểm này, căn bản không thể tưởng được kia đồ vật làm tịch ly tỉnh lại, là vì cái gì? Chẳng lẽ là tính toán làm cái này mới bất quá mấy chục tuổi tiểu hoa nhi cứu vớt bọn họ? Tiểu hoa nhi, có thể cứu chúng ta, chỉ có chính chúng ta. Đáng tiếc bọn họ đã sớm từ bỏ, mấy trăm vạn năm dãy rua, hy vọng đối với bọn họ tới nói, đã không cần. Thói quen hắc ám, Quang Minh cũng không hề khát vọng. Còn cô à? Xem ở chúng ta xem như có chút duyên phận phân thượng, ta nói cho ngươi, nhưng ngàn vạn không cần tin tưởng cái kia quỷ đồ vật nói. Kia đồ vật tuy rằng bị thế nhân gọi là thần khí, chính là này mấy trăm vạn năm xuống dưới, đã sớm trở thành một cái đại tà khí. Có bọn họ những người này toán khí tầm bổ, trải qua thượng trăm vạn năm thời gian, kia đồ vật đã sớm không phải năm đó chụp Nhật kiếm. Hơn nữa a, cũng ngàn vạn không cần đi cái kia Tam Thiên hồn điện. Tịch Ly đột nhiên ngẩng đầu. Ha ha, Tiểu nhi không cần tò mò. Lao Phu tuy rằng ngã xuống nhiều năm, chỉ để lại này một mặt tàn thức, chính là xem người ánh mắt vẫn là ở trên người của ngươi tồn tại mặt khác biên giới hơi thở, ta thậm chí ở trên người của ngươi cảm giác được cố nhân hơi thở. Nhớ tới người kia, giang trưởng quầy có chút thở dài. Nếu không phải đại chiến, người kia định cũng là cái phong tư hiểu điệu, thiên tư siêu phàm thiên tài tu sĩ. Đã chịu vạn người truy phủng, cùng vô số thế lực mời chào, cũng là sắp tới. Đáng tiếc, thiên thai dưới, bọn họ đều quá mức nhỏ bé. Đạo hư tử bọn họ cũng sẽ không quản đây là cái nào biên giới hơi thở, dị tộc ở ta phủ không chín giới giết chóc, bọn họ những người đó kỳ thật cũng đã sớm vào điên cuồng, Không phải tộc ta tất có dị tâm. Ngươi này hơi thở, tử khí cùng sinh cơ trộn lẫn, còn có một cổ Lao Phu đều nhìn không thấu hơi thở, nhưng kia lại không phải những cái đó dị tộc hơi thở, này mấy thứ cùng tồn tại, nhưng là lại không bài xích, có thể thấy được ngươi là cái có tạo hóa. Tin tưởng lão Phu, kia tam thiên hồn điện không phải cái hảo nơi đi. Rời đi nơi này lúc sau, liền tìm cái địa phương giấu đi đi. Lời nói còn không có nói xong, giang trưởng quầy đột nhiên lại cứng đờ, Nhìn về phía tịch ly, nhíu như mày. Thôi thôi, người tiến vào nơi này, có thể thấy được cái này cái gì bị bọn họ cải tạo thành bí cảnh viễn cổ chiến trường, nhất định là lại lần nữa mở ra. Những người đó khả năng cũng chờ không được, lúc này đây sợ là lại muốn mở ra kia tam thiên hồn điện. Tịch ly như mày. ngươi sợ là muốn trốn cũng trốn không xong a. Tiền bối. giang trưởng quay bối quá tịch ly nhìn phía nơi xa tam thiên hồn điện là những người đó vì kế hoạch của chính mình mà kiến tạo ra tới một chỗ bên trong có 3.000 cái cầu thang mỗi một cái cầu thang thượng đều có một chản hồn đèn nói tới đây giang trưởng quay con cong lưng kia 3.000 hồn đèn kỳ thật cũng có chúng ta 3.000 số chẳng qua là này một cái ảnh thu nhỏ mà kia 3.000 hồn đèn cùng lúc trước bọn họ lưu lại chuẩn bị ở sau chặt chẽ tương quan phàm là bọn họ bố trí đi xuống tu sĩ Ở kêu 3.000 cầu thang thượng, đều sẽ có một chản hoặc là nhiều chản hồn đèn vì này sáng lên, mỗi bậc lửa một chản hồn đèn, được đến cơ duyên cũng không trải qua tương đồng. Có công pháp, có linh lực, có tu vi từ từ, thậm chí còn có mọi người mong muốn mà không thể cầu số phận. Chính là, này 3.000 hồn đèn lại có một cái cực kỳ tàn nhẫn chân tướng. Đó chính là, phàm không phải những cái đó tu sĩ bày ra quân cờ, đều sẽ trở thành 3.000 hồn đèn cùng những cái đó đạt được hồn đèn tu sĩ chất dinh dưỡng. Này cũng cùng bọn họ kế hoạch chặt chẽ tương liên. Thập vô số tu sĩ sinh cơ. Huyết đủ. Số phận. Tạo thiên địa vận giả. Thiên đạo tri tử. Thiên đạo sủng nhi. Đây là bao lớn vinh hạnh A. Bọn họ sinh ra chính là đại vận dụng thân. Chính là này đối với người khác tới nói là cỡ nào tàn nhẫn. Đặc biệt là bọn họ số phận có lẽ nguyên bản không phải như thế. Chính là đều là vì kia cái gọi là thiên đạo sủng nhi. Mà cống hiến đi ra ngoài. Tiểu hoa nhi. Có lẽ không chỉ là tiến vào này bí cảnh trung tu sĩ số phận cùng sinh cơ chân chính bị như tầm ăn lên, phụ không chín giới tu sĩ, có lẽ đều sẽ đã chịu liên lụy. Bọn họ vì đột phá kiếp nạn, muốn tập trung sở hữu lực lượng, chính là mặt khác sinh linh đâu. Ta đã không biết giữa trời đất này rốt cuộc như thế nào đúng sai. Chỉ là tiểu nha đầu ngươi trên người đã có mặt khác biên giới hơi thở, định không phải là bọn họ sở an bài tu sĩ, ngươi đi, chỉ có một cái lộ có thể đi. mươi 561 tháng, Con đường kia, không cần giang trưởng quay nói, tịch ly đều biết là cái gì. Nếu là tới rồi cuối cùng thời cơ, nay toàn bộ bí cảnh trung sở hữu sinh linh đều sẽ trở thành bọn họ trong kế hoạch một bộ phận, ngươi, cũng trốn bất quá. Đây là bọn họ quán có ngư kế. Tịch ly đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện cũ. Một khi bọn họ kế hoạch thành công, tương lai ta không biết là như thế nào, nhưng là hiện giờ nhất định là máu tươi đầm địa. kia tiền bối, đánh bại dị tộc chỉ có này một cái phương pháp sao. Phương pháp này quá mức tàn nhẫn. Giang trưởng quay bối quá tịch ly. Ngươi không phải muốn biết tiền căn hậu quả sao? Có hậu quả, đến nỗi tiền căn, a Chúng ta đi lên này một cái bất quy lộ, kỳ thật vẫn là cùng thái cổ thời kỳ thần tộc hủy diệt có quan hệ. Thần tộc chấn thủ này phiến hoàn vũ tối cao chỗ, cựu thiên đỉnh. Nơi đó là nhất tiếp cận pháp tắc cùng thiên đạo địa phương. Chính là thần ma đại chiến lúc sau, ma tộc bị chấn áp, mai một ở lịch sử sông Dài chung mà thần tộc cũng ở phía sau tới trong chiến loạn lần lượt diệt chủng diệt tộc, cửu thiên đỉnh, âm dương thiếu hụt, pháp tác cùng căn nguyên chi lực bạo loạn, hơn nữa chiến loạn mang đến phá hư, làm thế giới này cánh cửa không gian đã chịu tổn thương, thậm chí mở ra thời không lỗ hổng, lúc này mới có sau lại dị tộc xâm lấn bên ta thế giới quả, muốn hoàn toàn đánh bại dị tộc chỉ có khởi động lại cửu thiên đỉnh, chính là có thể khởi động cửu thiên đỉnh chỉ có thiên địa mới sinh thần ma nhất tộc, chính là đừng nói là thần ma nhất tộc, hiện giờ tu tiên giới. Lúc trước tu tiên giới có được một kia thần ma huyết mạch vốn là thưa thớt, càng đừng nói là thần ma thuần tịnh huyết mạch. Nói tới đây, Giang trưởng quay dừng một chút. Có lẽ tìm được thần ma tộc huyết mạch, còn có một cái biện pháp, đó chính là huyết mạch phản tổ. Ngươi biết không, kỳ thật thật lâu phía trước, tại đây thế gian vẫn luôn có cái truyền thuyết, chính là nói hiện giờ nhân tộc cũng hảo, yêu tộc cũng hảo, vẫn là mặt khác tinh quái linh tinh, đều là thần ma tộc hậu duệ, chỉ là bởi vì sinh tồn cùng ảo cảnh biến thiên. Bọn họ dần dần có càng nhiều chi nhánh, huyết mạch cũng càng ngày càng độc lập. Nếu là, có một chủng tộc, tồn tại sự lại giống, đặc biệt là trong cơ thể tồn tại thần ma huyết mạch, có lẽ còn có chút dùng. Mở ra cựu thiên đỉnh. Giang trưởng quay nhìn có chút trố mắt tịch ly. Tiểu nha đầu, có được thần ma huyết mạch chỉ là bước đầu tiên, muốn chân chính mở ra cựu thiên đỉnh, chỉ là thần ma huyết mạch còn chưa đủ, còn phải có thực lực, cùng cơ duyên. Nay thực lực còn hảo lý giải, chính là này cơ duyên. Tựa hồ là biết tịch ly nghi hoặc thần ma, giang trưởng quay xoay người. Cơ duyên hai chữ tuyệt không thể tả, ai cũng không biết này trong đó cơ duyên rốt cuộc là thứ gì. Cho nên, cái này truyền thuyết, đại bộ phận người cũng chỉ là coi như vui vừa đối đãi thôi. Thần ma huyết mạch, ở thần ma sớm đã biến mất niên đại nơi nào là như vậy hảo tìm. Đặc biệt là còn muốn kia không biết là gì đó cơ duyên, liền càng thêm không có khả năng. Này cũng không phải là biển rộng tìm kim, biển rộng tìm kim ít nhất vẫn là có như vậy một đường hy vọng. Mà cái này, tịch ly thở dài một hơi, nếu là nói huyết mạch, nàng có lẽ có, tu vi, nàng có thể nỗ lực tu luyện, chính là kêu căn bản không biết là gì đó cơ duyên, muốn đi đâu tìm kiếm, có lẽ có người tìm được rồi, đều không thấy được biết. Nghĩ đến kia đầy đất máu tươi, trồng chất thành sơn thi hải, tịch ly vẫn là hỏi ra khẩu. Tiền bối, kia nhưng có biện pháp ngăn cản bọn họ kế hoạch. Giang trưởng quay thẳng tóc nhìn về phía tịch ly. ngươi muốn ngăn cản bọn họ. Tịch ly gật đầu. Vậy ngươi có biết? Nếu là ngăn trở bọn họ, nếu là dị tộc lại lần nữa xâm lấn, này phiến biên giới sẽ là như thế nào liền ngục? Nếu là bọn họ kế hoạch thành công, ít nhất, thế giới này sẽ đạt được nhất thời hoặc là ngắn ngủi bình tĩnh sao? Tiên bối cũng nói, dị tộc xa xa không ngừng là bởi vì kiểu thiên đỉnh xuất hiện thời không lỗ hồng nguyên nhân, như vậy bọn họ kế hoạch có thể đền bù thời không lỗ hồng sao? Không thể. Nếu không thể, giờ phút này hiến tế như vậy nhiều người, là vì cái gì? Làm mọi người bị ngắn mũi hòa bình mê hoặc sao. Tương lai lại vì hòa bình tiếp tục hiến tế chinh chúng ta tộc nhân. nay tính cái gì? Giao cùn cắt thịt sao? Vẫn là nuôi dưỡng, yêu cầu thời điểm, giết một chút. Giang trưởng quay tới gần tịch ly. Vậy ngươi có biết, nếu là không có bọn họ hiến tế, thế giới này sẽ gặp phải cái gì? Gặp phải cái gì? Tiên bối, thật không dám dấu dếm, nếu là ngài theo như lời đều là thật sự. Như vậy tu tiên giới nhiều năm như vậy hòa bình là bởi vì lúc trước hiến tế, như vậy ta có thể nói cho ngài, phù không chín giới chưa bao giờ chân chính hòa bình quá. nay mấy trăm vạn năm, ta có thể tưởng tượng đến, bởi vì lúc trước các tiền bối sở thiết hạ cục, thay đổi thiên đạo phát tắc tập trung vận chuyển nghịch tiên, nghiêm trọng giao động cùng hư hao này phương thiên địa thiên đạo phát tắc hơn nữa đại chiến lưu lại bị thương. Phù không chín giới đã thượng trăm vạn năm không có có tu sĩ phi thăng. Tối cao tu vi cũng chỉ là xuất khiếu kỳ. trận này tính kê sau lưng ngã xuống không chỉ là hiến tế tu sĩ bọn họ ở vây khốn dị tộc đồng thời cũng vây khốn chính bọn họ vây khốn thế giới này giang trưởng quay nhìn lưng thẳng thắn tịch ly tiền bối chân chính cường chân chính thắng lợi đều là muốn từ tự, tự mình cố gắng bắt đầu lúc trước sự tình ai cũng không biết đúng cùng sai có lẽ hiện giờ tu tiên giới là bởi vì có lúc trước chư vị tiền bối mới có thể may mắn còn tồn tại chính là hiện giờ tu tiên giới đã không phải lúc trước tu tiên giới nhất thành bất biến là lạc hậu căn bản hơn nữa tiền bối hiện giờ phủ không chín giới đã trải qua quá dị tộc xâm lấn giang trưởng quay nguyên bản có chút trố mắt nghe được tịch ly những lời này đột nhiên hoàn hồn các ngươi lại gặp được dị tộc đúng vậy mười mấy năm trước dị tộc cũng đã không biết cái gì nguyên do thức tỉnh bọn họ từ các đại phong ấn địa xuất hiện xâm lấn phủ không chín giới khắp nơi kia vậy các ngươi tia phủ không chín giới hiện giờ là như thế nào giang trưởng quay thanh em có chút run rẩy Bọn họ bị nhốt tại đây thành trì, tuy rằng oán khí tận trời, chính là cũng không có hoàn toàn phản kháng nguyên do. Quan trọng nhất một chút chính là, bọn họ tuy rằng bị hiến tế, chính là bọn họ cũng là thật sự ái bọn họ thổ địa, phù không chính giới. Chúng ta cùng dị tộc đại chiến, tổn thất thăng trọng, ngã xuống vô số tu sĩ phạm nhân. Giang trưởng quay thân hình có chút run. Nhưng là, chúng ta cuối cùng thắng. Giang trưởng quay đột nhiên mở to hai mắt. Chúng ta thắng. Đúng vậy, chúng ta thắng, dị tộc lui. lại lần nữa bị phong ấn. Không có hiến tế bất luận cái gì một người. Giang trưởng quay lui về phía sau vài bước, một khuôn mặt thượng có chút không thể tin tưởng, lại thương tâm, lại cao hứng. Bọn họ này đó cùng dị tộc đua quá mệnh tu sĩ tự nhiên biết, dị tộc cường đại. Hiến tế nếu là có thể đổi ra viên sinh cơ, tuy rằng tàn nhận đến cực điểm, chính là một ít tu sĩ vẫn là nguyện ý. Nhưng hôm nay, Giang trưởng quay một đôi láo trong mắt có trong suốt lập lòe, ngơ ngác nhìn về phía tịch ly. Đột dơ thẳng lên trời cười to. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Thắng. Chúng ta thắng. Chúng ta thắng. Các ngươi nghe được sao? Trung quanh yên tĩnh không gian đột nhiên cuồng phong gào thét. Ô ô thanh lại lần nữa thổi quét toàn bộ cổ thành. mươi 562 tới rồi. Đại rốt cuộc bình tĩnh qua đi. Giang trưởng quầy có chút vui mừng nhìn tịch ly. Hiện tại phù không chín giới có lẽ là thật sự không giống nhau a, Có lẽ ngươi nói rất đúng. Chính là chúng ta không có thần ma nhất tộc mở ra cựu thiên đỉnh, thật sự có thể hoàn toàn chiến thắng dị tộc sao. Tiền bối, như thế nào thần? Như thế nào ma? Nếu là chỉ là lực lượng, như vậy lúc trước lực lượng như thế cường đại thần ma hai tộc lại như thế nào sẽ đi hướng diệt chủng diệt tộc kết cục? Thần ma có lẽ đã biến mất không để lại dấu vết, vĩnh viễn đều sẽ không đã trở lại. Có lẽ, thần ma hai tộc chưa bao giờ biến mất quá. Ha ha ha ha. Tiểu Hoa Nhi. Thật sự là lòng có muôn văn nghiệm. Tinh xảo đặc sắc, lại đại ái thêm thân. Công đức ở trên người của ngươi. Không giả. Nếu hiện giờ tu tiên giới mỗi người đều có tiểu hoa nhi một viên xích tử tri tâm, thật sự là nhường một chút lao phu lao mắt mà nhìn. Một thế hệ càng so một thế hệ cường. Tiền bối quá khen. Ta không biết nếu là không có lúc trước kế hoạch, hiện giờ tu tiên giới sẽ là như thế nào bộ dáng. Nhưng là ta nhớ trước đây nếu là không có các tiền bối, nhất định sẽ không có hiện giờ phủ không chín giới. Mà phủ không giới phù không chín giới phồn vinh hưng thịnh, Không rời đi mỗi một cái phủ không chín giới sinh linh. Nói rất đúng a. Nói rất đúng a. Già Nua thanh âm tự khách điếm ngoại vang lên. Thích Ly cùng Giang trưởng quậy đồng thời nhìn lại. Trong phút chốc, khách điếm cùng sở hữu đường phố cảnh tượng đều hóa thành linh quang biến mất không thấy, chỉ còn lại đứng ở nguyên bản trên đường phố một đám thân ảnh. Tiểu a Nhi, các ngươi này đó tiểu gia hỏa đều hiểu được vì phủ không chín giới làm ra công hiến, chúng ta này đó mấy lao gia hỏa, tự nhiên muốn lập hảo gương tốt. Muốn đi, liền đi thôi. Mang theo chúng ta này một phần. Giang trưởng quay nhìn đứng ra đoàn người. Đồng lão, cô độc tiền bối, thanh đan tiền bối. Tiểu Giang, chúng ta đã già rồi, phụ không chín giới lại không thể lào a. Coi như là đưa chúng ta cuối cùng đoạn đường đi. Thích Ly đột nhiên nhìn về phía Giang trưởng quầy. Giang trưởng quay nhắm mắt. Nha đầu đi thôi, phụ không chín giới yêu cầu ngươi. Từ nha đầu này bước vào tòa thành trì này kia một khắc, bọn họ liền chú ý tới cái này không bình thường nha đầu. đầy ngươi sắc khí. Lại Phật quang chiếu khắp, lòng có đại ái, trong mắt tàng quang. Có lẽ là thiên địa chưa từng hoàn toàn vứt bỏ bọn họ, làm cho bọn họ gặp được tịch ly, bốc cháy lên hy vọng. Có lẽ là, gặp được bọn họ, là tịch ly một hồi cơ duyên. Tiền bối, tiểu nha đầu, không cần quay đầu lại. Mặc kệ ngươi lựa chọn cái gì, giờ phút này, ngươi phía sau đều có chúng ta. Ngươi không phải một người. Tịch ly hít sâu một hơi. Tiền bối, ta muốn đi vừa đi này tam thiên hồn điện. Phá rứt này phương thiên địa cuối cùng lồng giam, phá rứt này cuối cùng một nước cờ. Vì này phương hoàn vũ vô số sinh linh cũng vì nàng chính mình. Giang trưởng quay cười cười, nô chờ sẽ vì phụ không chín giới, chiến đấu đến cuối cùng. Nô lấy thần hồn vì tế, hóa thiên địa chi cơ, thiên phục thành trên không. Cuồng phong gào thét, kia chớp tiếng sấm. Nhấc lên cuồng phong, kinh động toàn bộ thiên hàn bí cảnh tu sĩ cùng sinh linh. Đứng ở trong đại điện quan sát tam thiên hồn điện cầu thang thượng tình huống chúng tu. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Sao lại thế này? hào hào mà, đều mấy trăm vạn năm, kia địa phương cũng không từng như thế đại giao động. Hiện giờ này, này như thế nào lại làm ở ĩ lên? Những cái đó ra hỏa muốn làm cái gì? Tịch ly bị giang trưởng quẩy chặt chẽ hộ ở một cái kết giới. Vô số thiên phục thành tàn thức tụ lại. Giống. Tịch ly cảm giác giữa mày ấn ký phát ra nóng bỏng độ ấm. Đột một đạo quang nhằm phía giữa không trung. Lịch. Khoảnh khắc, Long Minh vượng đề. giang trưởng quay lại lần nữa xứng sở ở tại chỗ lẩm bẩm ra tiếng trăm trăm tàu cân ký thế nhưng là trăm tàu cân ký giang trưởng quay lại lần nữa nhìn về phía tịch ly ánh mắt đột mang lên kính sợ không trung phía trên nguyên bản lôi quang lập lòe bộ dáng hoàn toàn biến mất tư tan thức hóa thành long thân đột nhiên nhằm phía dương cánh bay cao phượng hoàng lịch giống hai người ở tương dung kia một khắc thiên phục thành kịch liệt lay động giang trưởng quay kinh hãi có người rút chụp nhật kiếm anh, Thật lớn kiếm phóng lên cao, đầy người hắc khí. Nhìn hướng bên này đánh tới trục nhật kiếm, Giang trưởng quay sắc mặt càng thêm không tốt. Tiểu nha đầu, đi mau. Trục nhật này đã có chút điên cuồng hóa. Cảm nhận được Ngô chờ muốn lao ra phong ấn, định là muốn lại đây ngăn cản. Giang trưởng quay bất chấp từng ngày hơi thở làm hắn hồn thể thống khổ vạn phần, muốn xông lên trước, vì tịch ly cùng những người đó chắn thượng một ít thời gian. Mắt thấy hồn thể lấy mắt thường có thể thấy được trong suốt hóa. thịch ly từng ngày cũng càng ngày càng gần cảm nhận được kia thanh kiếm sát khí đặc biệt là này muốn cùng chém giết từ hồn thể hóa thành long phượng ấn ký thịch ly trong mắt sát khí đại hiện thiên vũ cung ông long long nhanh chóng sông lên trước từng ngày ở giang trưởng quay nửa thước xa vị trí đột nhiên rất hạ nô hướng thiên địa mượn lực thiên vũ cung cho ta chạm thật lớn thiên vũ cung trên người quấn quanh vô số linh quang thịch ly tay phải lôi kéo cả người lôi hỏa linh lực tụ tập kéo cung trang tròn Hưu. Tiên vũ bay ra, thẳng tắp hướng về trục nhật kiếm. Phanh, Tiên vũ cùng trục nhật kiếm chạm vào nhau ở bên nhau. Thật lớn năng lượng làm chung quanh không gian đều đã xảy ra văn mẹo. Trục nhật kiếm trên người hắc khí cảm nhận được Thiên vũ cùng trên người hơi thở, có chút có rúm. Giang trưởng quay đôi mắt mộ trợ to. Kia, đó là cái gì? Không phải thánh đạo khí, là so thánh đạo khí càng thêm lợi hại đồ vật. Hơn nữa có thể cùng từng ngày chạm vào nhau mà không ở vào hạ phong. nay chỉ sợ là không thua kém thần khí đồ vật A. nay tiểu nha đầu tựa hồ càng thêm lợi hại a. thật là ra ngoài người dự kiến. trục nhật kiếm điên cuồng đập ở tiên vũ trên người, hai người va chạm càng thêm lợi hại. tịch ly tay phải lại lần nữa lôi kéo, thiên vũ cung trên người lại ngưng tụ ra một cây tiên vũ. Hưu. tiếng xe gió lại lần nữa vang lên. từng ngày muốn đánh lui đệ nhất căn tiên vũ, chính là đệ nhị căn tiên vũ tốc độ càng thêm nhanh chóng. tới rồi thầm rượu. xa xa liền thấy được cùng kia thanh kiếm chiến đấu ở bên nhau tiến vũ kia đồ vật hắn gặp qua là tịch ly kia đem cùng cùng tiến vũ xem ra tịch ly cũng đi tới nơi này vẫn là khiến cho thanh kiếm này không màng cuối cùng xiềng xích trực tiếp triển khai một đường bay về phía bên này nhìn đến trục nhật kiếm điên cuồng thẩm rượu tay phải một phủi đi một giọt máu tươi xuất hiện thẩm rượu cuối cùng lẩm bẩm cùng tịch ly thiên vu mũi tên tương và chạm trục nhật kiếm đột nhiên một đốn tịch ly đạo hữu đem kia kiếm dẫn với ta bên này Thích ly nghe vậy nhìn về phía thẩm rượu Thích ly tiểu hữu ta cùng với kia kiếm ký kết khế ước ta nhưng kiềm chế kia thanh kiếm mau chẳng qua hắn cùng kia thanh kiếm ký kết khế ước chỉ là một nửa đã bị tịch ly bên này động tĩnh đánh vỡ kia đem trục nhật kiếm càng là trực tiếp chỉnh khai xiềng xích cùng khế ước đến một nửa lực lượng nhằm phía bên này Thích ly theo lời đem trục nhật kiếm dẫn hướng thẩm rượu trục nhật kiếm bị tịch ly cùng thiên vu cung buộc tới gần thẩm rượu thẩm Diệu trong miệng chú ngữ càng thêm gấp gáp từng ngày Thu. Trục Nhật Kiếm đã chịu thẩm rượu triệu hoán, bị khế ước lực lượng kiềm chế, hơn nữa tịch ly cùng thiên vù cùng hai bên áp bách, hành động càng thêm thong thả. Xin nghỉ. Tiểu khả ai nhóm, hai ngày này có khảo thí, xin nghỉ xin nghỉ. A.O. Cầu Âu Hoàng bám vào người. mươi 563 phẫn nộ. Muốn dạy rua, chính là mấy phương giáp công làm nó không thể không một lui lại lui. Mặc hắn có tất cả không cam lòng, cũng không thể không bị thẩm rượu áp chế. Thẩm rượu tay cầm từng ngày. một đôi tay gắt gao nắm, nhìn con muốn tránh thoát từng ngày, thẩm diệu cặp kia trong sáng lanh mắt, nhiễm một tia sắc ý. nếu ngươi như vậy không phục mặc kệ giáo, hôm nay ta khiến cho ngươi tự hủy căn cơ. thẩm diệu bước ra một ngụm tinh huyết, trong tay bấm tay niệm thần chú, trục nhật thần kiếm thần trương, tránh thoát không khai, muốn xin tha, chính là thẩm diệu lại không có cho nó cái kia cơ hội. Này đem thần kiếm tự thân lệ khí rất lớn, còn kiệt ngạo khó thuần. một khi đã như vậy, hắn khiến cho nó biết, ai mới là nó chủ nhân. ong ngong ngong, ong ngong ngong, phanh, lịch đoàn người đều nghe được trục nhật kiếm than khóc thanh, thẩm diệu cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi hắn tuy rằng chỉ cùng trục nhật này thần kiếm ký kết một nửa khế ước chính là hắn lấy tự thân tinh huyết bức bách trục nhật thần kiếm càng là hủy diệt rồi thần kiếm kiếm linh tự thân cũng đã chịu nghiêm trọng phản vệ chính là kêu lại như thế nào một phen không nghe chủ nhân hiệu lệnh kiếm có như vậy kiếm linh đến còn không bằng không có giang trưởng quay nhìn tịch ly cùng thẩm diệu không thể không cảm thán hiện tại tiểu bối thật sự là kẻ tàn nhẫn nguyên bản hắn cho rằng tịch ly đã đủ tàn nhẫn chính là cái này nàm tu cũng không hoàng đa tạ. một phen thần kiếm nói giáng cấp liền giáng cấp một phen thần kiếm kiếm linh nói hủy cũng hủy trục nhật thần kiếm kiếm linh ngã xuống cùng bị khế ước hơn nữa tịch ly thu những cái đó viễn cổ thời kỳ tàn thức toàn bộ phục thiên thành oanh một tiếng hoàn toàn biến thành bột mịn theo phòng phiêu tán mở ra giang trưởng quay hồn thể cũng càng ngày càng trong suốt giang trưởng quay cười nhìn tịch ly nha đầu Tam thiên hồn điện đã mở rộng ra, có chúng ta hơi thở ở, chẳng sợ kia đạo hư tử nhất đẳng người muốn đối với ngươi làm cái gì, cũng châm trước luôn mãi. Đi thôi. Không phải sợ, chúng ta vĩnh viễn ở người phía sau. Cái này tiểu nha đầu trên người có trăm tộc cân ký, sinh ra bất phàm, nhất định phải đi lên một cái càng cụ khiêu chiến lộ. Bọn họ đã trở thành đi qua, không thể lại vì hiện giờ phù không chín giới làm càng nhiều sự tình, nhưng là chẳng sợ bọn họ đã ngã xuống, chỉ cần phù không chín giới còn cần bọn họ. Bọn họ cũng sẽ từ dưới nền đất bỏ ra tới tiếp tục chiến đấu. Giang trưởng quay ở cuối cùng nhìn thoáng qua thầm rượu, trong mắt ý cười càng thêm thâm. liền bọn họ thiên đạo chi tử người thủ hộ đều ở chỗ này, hiển nhiên bọn họ bên này hy vọng càng thêm đại chút mới là. Giang trưởng quay linh quang trận lóe, hoàn toàn dung nhập đã tương dung ở bên nhau Long Phượng trên người. Long Phượng nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào tới rồi tịch ly giữa mày. Tịch ly nhẹ nhàng sờ sờ giữa mày. Giang trưởng quay bọn họ chỉ là viễn cổ thời kỳ tàn thức, liền hồn thể đều không tính là, liền tính nàng muốn siêu độ bọn họ, đều làm không được. Thích Ly nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại lần nữa ngước mắt, trong mắt kiên định. Thích Ly tiểu hữu, đồng hành. Thích Ly nhìn về phía thẩm rượu, đồng dạng người, chính là giờ phút này thẩm rượu phảng phất lại có chút không giống nhau. Ta tự bước vào này thiên phục thành kia một khắc, liền chú định ta muốn ngược dòng mà lên. Con đường này con đường phía trước chưa biết, chú định là cô độc cùng gian khổ. Nếu là có thể kết bạn, có lẽ sẽ nhiều chút ý tứ. Đi thôi. Nhìn đi ở phía trước tịch ly, thẩm rượu cười cười. cũng như vậy một người cùng chiến đấu, là trong bất hạnh vạn hạnh. Đại điện trung đoàn người nhìn bị một mảnh hỗn độn chi khí che đậy thiên phục thành, sắc mặt khó coi. Nơi đó phong ấn bài trừ, những cái đó ra hỏa. Trục nhật thần kiếm đâu? Như thế nào trục nhật thần kiếm cũng không thấy. hỗn độn chi khí hiện giờ tụ tập ở kia địa phương, thủy kính căn bản nhìn trộm không đến. Cũng không biết. kia tiến vào thiên phục thành người, hiện giờ rốt cuộc là còn sống là chết. Tuy rằng bọn họ tân trung nam càng có rất nhiều kỳ mong những cái đó khả năng sẽ phá hư bọn họ kế hoạch người chết, chính là thiên phục thành biến mất, lại trói lọi nói cho bọn họ, kia tiến vào thiên phục thành người khả năng chẳng những không có ngã xuống, còn phá thiên phục thành. Đạo hư tử nhìn đại điện bên ngoài không trung, mặt mày chung là khó nén táo ý cùng ưu sầu. Ba nghìn hồn thang thượng, đã chạm đầy vô số tu sĩ, liền ma tu viêm ma cùng bạch cảnh ngọc bố trí tu sĩ. mặt khác tu sĩ lưu lại hẳn giống đều tới rồi chính là bọn họ này một phương lưu lại cái kia rõ ràng muốn càng thêm tụ tập thiên đạo yêu tha thiết thiên đạo chi tử lại không thấy tung tích rõ ràng một ít thiên đạo chi tử bảo hộ đã xuất hiện chính là thiên đạo chi tử lại không thấy bóng người này như thế nào không cho bọn họ lo lắng nếu là bọn họ thiên đạo chi tử không có tiến vào thế giới này tuy rằng không quá khả năng bởi vì này phương bí cảnh mở ra chính là bởi vì cảm nhận được thiên đạo chi tử hơi thở còn bởi vì thiên đạo chi tử hơi thở Nơi này thiên đạo tự mình điều chỉnh áp chế tu vi, đem tối cao tu vi điều tới rồi thiên đạo chi tử mấy năm nay khả năng tới tối cao hạn độ. Chính là hiện giờ. Hắn sợ nhất vẫn là bọn họ thiên đạo chi tử bị dị tộc người cấp tìm được, sau đó tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ vậy một chút không ngừng một người. Đặc biệt là nhìn thấy tịch ly lúc sau, cái kia tiểu hoa nhi thiên phú so với tiến vào bí cảnh chung này đó tu sĩ, tuyệt đối có thể nói là xuất sắc, dẫn đầu. Chính là nàng rõ ràng là dị tộc thiên đạo chi tử. Nếu là như thế, ở bọn họ bố trí phụ không chín giới chung, hẳn là nơi trốn đã chịu áp chế mới là. Chẳng sợ có gì tộc căn nguyên tri lực thêm vào, chính là ở nơi trốn đều bị bài xích phụ không chín giới chung, căn bản không chiếm được cái gì cơ duyên mới là. Chính là nàng kia cơ duyên. tu vi. Mỗi khi nghĩ đến đây, bọn họ liền sẽ nghĩ đến, có phải hay không tịch ly giết bọn họ thiên đạo tri tử, đoạt đi thiên đạo tri tử khí vận tri lực, mới có hiện giờ thành tựu Thiên hư tử là cái không nín được lời nói. Áp chế lâu như vậy, không nói lời nào, sợ ảnh hưởng bọn họ quan tâm, chính là hiện giờ nhìn đến thiên phục thành tan biến, hắn rốt cuộc áp chế không được, hắn cảm thấy hắn lại không nói lời nào, đều sắp nổ mạnh. Nhất định là cái kia dị tộc nghiệt súc. Lao tử muốn đi giết nàng. Đạo hư tử nguyên bản liền bực bội, nhìn đến xúc động thiên hư tử, trong lòng phiền ý càng thêm đại. Câm miệng. Ngươi đi sát nàng. Ngươi ra này vạn thánh điện sao? Liên tính ngươi ra này vạn thánh điện. Ngươi biết nàng ở nơi nào sao? trên người nàng có kia dị tộc cấp che lấp pháp bảo ngươi mấy ngày này ngón tay đều veo phá ngươi tính ra tới nàng ở nơi nào sao đạo hư tử một phen lời nói làm thịnh nộ thiên hư tử nói không nên lời một câu chính là đầy ngập phẫn nộ làm hắn cả khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng a thiên hư tử một trưởng đánh vào vạn thánh điện đại môn chỗ vạn thánh điện đại môn giao động một chút lại lần nữa khôi phục bình tĩnh cái này làm cho đạo hư tử càng thêm khí giận loại cảm giác này phảng phất là hắn đầy ngập phẫn nộ một quyền đánh ra, lại đánh vào một cục đông thượng, nghẹn khuất đến cực điểm. Ngươi nói, này cũng không được, kia cũng không được, kia muốn thế nào? Trơ mắt nhìn dị tộc Tiêu Dao sung sướng. Tiêu Ngạo đắc ý sao? Ngươi nguyên bản không phải nắm chắc thắng lợi sao? Nói cái gì chỉ cần chúng ta Thiên đạo chi tử xuất hiện, những cái đó dị tộc chính là có chạy đằng trời. Chính là hiện tại đâu? Dị tộc bay. Chúng ta Thiên đạo chi tử đâu? Mao đều không có nhìn đến một cây. Trước 564 quá, đạo hư từ một khuôn mặt khó coi đến cực điểm. Loại chuyện này có thể trách hắn sao? Hắn lại không phải thần tiên. câm miệng, ngươi trừ bỏ lo lắng xuông ở ngoài, ngươi còn sẽ làm cái gì? Là, ta là cái gì đều sẽ không? Chính là ngươi đâu? Ta hắn sao thật là chịu đủ rồi? Lao tử hiện tại là tưởng tượng đến cái kia dị tộc dư nghiệt ở bên ngoài tiêu dao sung sướng. Không biết còn giết nhiều ít ta đạo môn thiên tài. Ta liền hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Lúc trước chúng ta nên ở phát hiện nàng thời điểm, trực tiếp vận dụng nơi này năng lượng, đem nàng nghiền chết. Tuy rằng như vậy sẽ suy yếu vạn thánh điện lực lượng, chính là cung tổng so hiện tại cường. Chính là ai lại tưởng được đến, lúc trước cái kia không chấp mắt tiểu nha đầu, thế nhưng náo ra hiện giờ này phó cảnh tượng. Tần Lương nhìn hai người liền phải khắc khẩu, vội vàng tiến lên làm người điều giải. Hảo! Hảo! Hai vị chớ có khắc khẩu. Cơ miệng! Bị hai người phun một cái mùi nước miếng nước miếng tần lương cơm miệng. Cho rằng hắn nghĩ nhiều khuyên giải giống nhau. Nhưng thật ra lăng vũ thần lệnh một khuôn mặt. Đủ rồi. Muốn xảo. Các ngươi chính mình khai một cái kết giới xảo. ồn ào. Mục hưng thế như mày. Lập tức quan trọng nhất đương thuộc không thể làm dị tộc đạt được cuối cùng thành quả. Như vậy hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Đình Đức Tán Đồng. Hiện giờ, chúng ta chậm chạp đợi không được chúng ta đạo môn thiên đạo chi tử. nếu là lại quá nửa tháng còn không thấy người khác chúng ta nhất định phải có điều hành động đối cho dù là làm viêm ma đắc ý cũng quyết không thể làm dị tộc trai cò tranh nhau nữ ông đắc lợi tự tịch ly cùng thẩm diệu rời đi thiên phục thành trong phạm vi lúc sau hai người liền một đường hướng đông thẩm diệu trong cơ thể có một cổ lôi kéo vận mệnh chú định hắn cảm giác bọn họ phải hướng đông thẩm diệu có chụp nhật thần kiếm che đậy tịch ly cũng có trăm tộc gấn ký cùng cái kia dị tộc cấp đồ vật che lấp một đường nhanh chóng hướng đông chạy đến Tịch ly tiểu hữu, này đá vân mẫu, chờ tới rồi kia địa phương, thẩm diệu chắc chắn vật quy nguyên chủ. Thẩm Diệu tuy rằng có chút không tha, rốt cuộc này đá vân mẫu rất là thưa thất chân quý, chính là cũng minh bạch, thứ này, ngay từ đầu liền không phải đồ vật của hắn, là tịch ly mượn cho hắn. Tịch ly có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm, cho hắn thứ này, đã thập phần cho hắn mặt mũi. Tin nhân phẩm của hắn, thẩm diệu tự nhiên cũng không phải mặt dày vô sỉ, tham lam hạng người. Có đá vân mẫu thêm vào cùng che giấu. Hai người tốc độ càng thêm nhanh chóng. Ven đường tự nhiên thấy được rất nhiều tu sĩ. Tịch ly tiểu Hữu phía trước chính là đồ la độc một ngai, kia địa phương có chút đặc thù cấm hết thể phi hành. Chúng ta tới rồi nơi đó, sợ là muốn rửa bộ pháp. Tịch ly gật đầu. Nay một đường xuống dưới, hai người nhìn đến càng ngày càng nhiều người hướng bên này đuổi. Mặc kệ là đã chịu lôi kéo, vẫn là những cái đó được đến tin tức tu sĩ, đều từ bất đồng địa phương chạy tới cùng cái địa phương. Cách này địa phương gần một ít tu sĩ. Đã tới, chính là xa một chút tu sĩ lại còn ở trên đường. Ở tới gần đồ la độc một nhai thời điểm, hai người liền thấy được một tòa cao cao huyền phù ở giữa không trung đoạn nhai. Đoạn nhai sinh thập phần đầu tiếu, trừ bỏ sơn thể đoạn nhai, bốn phía đều là tiêu phong. Mà ở đoạn nhai phía dưới, là quần quận lưu động màu đỏ dung nham. Trung quanh đã tụ tập rất nhiều tu sĩ. Hai người bất động thanh sắc từ đá vân mẫu trên dưới đi. Nhìn tụ tập ở bên nhau tu sĩ, khắc khẩu thanh âm xa xa liền chuyển tới rõ ràng là chúng ta tới trước nơi này muốn quá này độc một ngày cũng nên là chúng ta ở phía trước a thật lớn một khuôn mặt dựa vào cái gì các ngươi tới trước liền phải so với chúng ta trước quá chúng ta liền phải cho các ngươi lót sau ngươi cho rằng các ngươi là ai a thẩm diệu được đến chụp nhật thần kiếm đối với này thiên hàn bí cảnh một chút sự tình tự nhiên từ khế ước thượng được đến một ít tin tức thẩm diệu thần thức truyền âm cấp tịch ly tịch ly tiểu hữu này đồ la độc một ngày thập phần nguy hiểm muốn quá này đổ la độc mục nhai chỉ có một cái lộ có thể đi chính là kia đoạn nhai mặt trên khỉ huyễn độc mục chính là muốn an toàn thông qua kia khỉ huyễn độc mục vượt qua kia đoạn nhai lại là phải trải qua chung quanh tiêu phong cùng dưới nền đất dung nham kia dung nham là địa hỏa dung nham là dị hỏa dưới xếp hạng nhất dựa trước địa hỏa cho nên độ ấm tự nhiên không tầm thường bị thương người nhất định như lửa cháy nhập thể nóng rực vô cùng mà kia tiêu phong càng sâu nghe nói đó là tính cả cửu lũ hoàng tuyển âm phong cử tiên bị tia tiêu, tiêu phong thương đến tu sĩ nhẹ thì trong cơ thể âm khí tụ tập sát khí cuốn thân cần thêm năng lượng tiêu phí nửa năm mới có thể bài trừ nặng thì đương trường mất mạng tịch ly hơi hơi hí mắt hơn nữa kia đồ la độc một nhai còn có cái đặc điểm chính là mỗi quá nửa khắc trung đoạn nhai thượng liền sẽ xuất hiện sương ngủ. thẩm diệu nhìn về phía những cái đó khắc khẩu tu sĩ những cái đó tu sĩ nhất định là quan sát một ít thời gian Cho rằng đi tuốt đảng trước mặt tu sĩ có thể có nhiều hơn thời gian, ở kia nửa khắc chung trong vòng chạy thoát tỷ lệ cũng lớn hơn nữa. Chính là không thể một đám đi sao. Có thể, chẳng qua một người đi muốn so đoàn người đi càng thêm nguy hiểm. Kia sương mù một khi dâng lên, con đường phía trước không thấy, đường lui không biết, một người đi cực kỳ dễ dàng bị lạc phương hướng, bị tiêu phong cùng ngọn lửa cắn ướt. Đoàn người đi, ít nhất còn có thể ôm đoàn ngăn cản, rốt cuộc là muốn an toàn một ít. Thầm diệu nhìn về phía tịch ly. Nhưng có tin tưởng. Có gì không dám. Nàng so thẩm rượu tại đây đoạn nhai thượng càng chiếm ưu thế. Nàng có dị hỏa thêm thân, còn có kiểu ưu dị hỏa. Thẩm rượu cười mà không nói. Càng là tiếp xúc tịch ly, hắn đối với cái này van bối liền càng là thưởng thức. Hai người mặc kệ một hàng tu sĩ khắc khẩu, lướt qua mọi người, thẳng tắp hướng về độc một mà đi. Hai người xuất hiện cùng hành động, tự nhiên khiến cho mặt khác tu sĩ chú mủ. Tịch ly cùng thẩm rượu bộ dạng tự nhiên không cần phải nói. Đặc biệt là tịch ly kia một đầu màu bạc sợi tóc, cả người khí chất, tuyệt mị dung nhan. Một ít tu sĩ thở hốc vì kinh ngạc. Tịch ly cùng thẩm rượu mặt không đổi sắc. Nhìn hai người càng ngày càng tiếp cận độc mục, lúc này mới có tu sĩ phản ứng lại đây. Có tu sĩ vội vàng ra tiếng, gọi lại hai người. Hai vị đạo hữu từ từ. Hai người không có dừng lại. Bị một phương tu sĩ ngăn chặn kim hành, rất xa liền nhìn thấy tịch ly. Chờ tịch ly từ bọn họ này một phương đi qua. Xem đều không có xem hắn cùng mấy cái hồn tu liếc mắt một cái, mặt có nháy mắt và mèo. Hắn không tin, bọn họ mấy cái hồn giả cả người hồn lực, tại đây đàn phạm giới tu sĩ đàn trùng như vậy rõ ràng, là cá nhân đều sẽ ngó lại đây vài lần, tịch li nếu làm lơ bọn họ. Kim Hành tuy rằng phẫn nộ, chính là hiện giờ hắn cùng hắn mấy tên thủ hạ bất hạnh bị này đó tu sĩ bắt lấy, muốn mượn bọn họ hồn lực tới đối kháng kia tiêu phong. Không thể phủ nhận phương pháp này, đích sắc cũng có thể yêu bất những cái đó tu sĩ đã chịu thương tổn. Chính là bị lui ra ngoài kim hành mấy cái hồn giả liền không tốt lắm qua. Hiện giờ nhìn thấy tịch ly, đặc biệt là một bên còn có cái nguyên anh đỉnh nam tu, hắn tâm động. Nhìn đến tịch ly không có quản bọn họ sau kim hành không khỏi giống to. A xỉu, A xỉu, đứng lại, A xỉu. Một bên tu sĩ nhìn đến giống to kim hành, nhìn phía kim hành nhìn về phía phương hướng. Chờ nhìn đến kim hành kêu chính là tịch ly lúc sau, một bên có nam tu liền nhịn không được. Người hắn sao không phải cái mắt mù. Còn A xỉu. Xấu ngươi muội muội Chính mình lớn lên khó coi còn chưa tính. Một cái nam tu, cả ngày nương chít chít. Ghê tởm. Một bên tu sĩ vô vô kia nói chuyện nam tu. Huynh đệ, bình tĩnh bình tĩnh. Đừng cùng này nương pháo so đo. Ngươi là không có nhìn đến bọn họ này đó hồn giới tu sĩ diện mạo. Ai u ta mẹ. kia kêu, kêu một cái khủng bố. Khả năng bọn họ thẩm mỹ cũng liền như vậy. Rốt cuộc củ cải rau xanh các có điều hay sao? Hắc hắc. Ta hiểu. ta hiểu hồn giới như vậy hắc đóng lại đèn ai lại thấy được hay hắc hắc kim hành nghe có chút đáng khinh tiếng cười một khuôn mặt vặn vẹo càng thêm lợi hại hàm răng cắn đến khanh khách rung động chương 565 kết đội này đó ghê tởm ra hỏa bất quá hắn cũng không hề kêu tịch ly a xỉu vù ly vù ly đứng lại Thẩm rượu có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua cái kêu kêu gào hồn giả Người nhận thức tịch ly không có lên tiếng cũng không có dừng lại Thẩm rượu cũng không hề quản. Kim hành nhìn đã đi trước tịch ly, hít sâu một hơi. Hiện giờ xem ra, cái này đã từng hắn cho rằng vụng về hàm hậu gia hỏa, kỳ thật mới là cái kia che giấu sâu nhất gia hỏa. Hiện giờ xem này quanh thân hơi thở, rõ ràng là một cái dương giới tu sĩ. Hắn xem như minh bạch, tịch ly chính là một cái máu lạnh lãnh tình đến cực điểm người. Muốn dựa vào bọn họ đã từng về điểm này lợi dụng tình cảm, hơn nữa khi đó hắn làm, làm tịch ly cứu trợ bọn họ, căn bản không quá khả năng. Vu ly. Ta biết cố ra những cái đó ra hỏa ở nơi nào. Bọn họ tình cảnh hiện tại nhưng không tốt. Hắn không xác định tịch ly có thể hay không bởi vì cố ra những cái đó ra hỏa đã từng đối nàng hảo mà dừng lại, sở hữu lại bỏ thêm một câu. Chợ ta, ta có thể dùng ta sở hữu bảo bối đến lượt ta mệnh. Thầm rượu lại lần nữa nhìn về phía tịch ly. Tịch ly hơi hơi phun ra một hơi. Mang lên đi. Nói đến cũng khéo, đệ nặng kim hành mấy cái tu sĩ đúng là bách hồi đại lục tu sĩ. Biên trường phong nhìn có chút quen thuộc khuôn mặt, lại nhìn đến một bên thẩm rượu. Hắn không xác định người này có phải hay không vị nào, chỉ là có chút giống, chính là hai người khí chàng rõ ràng cũng không phải cái dễ chọc chủ nhân. Đạo hữu, người ở nơi nào? Một bên có chút không rõ nguyên do người nhìn nhìn biên trường phong, không rõ lao đại như thế nào đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Biên trường phong cố kỵ không chỉ là nguyên anh đại viên mãn thẩm rượu, còn có một bên có chút quen thuộc người. Hắn là kiến thức quá chín giới đại bị thượng vị kia lợi hại. Vượt cấp khiêu chiến, đánh chết hóa thần tu sĩ sự tình cũng không phải không có trải qua. Thiên nguyên trọng nguyên vực. Biên trưởng phong trong lòng một cái lộ bộ. Nếu là một cái là trung hợp, nhưng là hai cái đâu? Đạo hữu cùng vị kia tiểu sát thần. Thẩm diệu cười cười. Như ngươi suy nghĩ. Biên trưởng phong tức khắc sắc mặt một liễm, hơi hơi chắp tay. Cửu ngưỡng đại danh. Hoan nên trở về. Phù không chín giới tu sĩ đối với vị kia truyền kỳ người, đại bộ phận tu sĩ đều là tôn kính Mà cùng thế hệ hoặc tiền bối tu sĩ, cũng đều là thưởng thức vì nhiều. Tiểu thất, thả người. Vị này mặt mũi, có thể cấp thời điểm vẫn là phải cho. Chẳng qua. Ta chờ có không cùng nhị vị đạo hữu kết bạn đồng hành. Nếu là hai vị đạo hữu còn có chuyện quan trọng, ta chờ cộng đồng vượt qua này đổ la độc một nhai lúc sau, đi thêm tách ra. tịch ly nhìn nhìn thẩm rượu. Người quyết định. tịch ly gật đầu. Nếu người khác bán nàng một cái mặt mũi, nàng cũng không hảo lại đỡ mặt mũi của hắn. Biên trưởng Phong cười to. Ha ha ha. Đã sớm lâu nghe đại danh, không ngờ hôm nay thế nhưng có thể cùng hai vị hợp tác. Thật sự là trường Phong chi chuyện may mắn cũng. Biên trưởng Phong cười thoải mái. Tuy rằng mất đi một cái hồn lực trợ thủ, chính là nhiều ra hai cái rõ ràng càng thêm lợi hại đồng đội, cái này mua bán không lỗ. Quan trọng nhất chính là này hai người chẳng những chiến lược phi phạm, hơn nữa là cái đáng giá kết giao. Hai vị đạo hữu, thỉnh. Biên trưởng Phong nhìn nhìn tịch ly. Nghĩ đến vừa mới kêu hồn giả kêu tịch ly gọi là Vu ly, nhất thời cũng không có kêu phá tịch ly tên. Hắn không biết tịch ly là nguyện ý giáp mặt thừa nhận thân phận, vẫn là có mặt khác tính toán. Đành phải chờ tịch ly chính mình nói. Nhìn tiến lên tiếp đón một hàng biên trưởng phong đồng đội. Thẩm diệu chắp tay. Tại hạ thiên nguyên đại lục cửu nguyên vực thẩm diệu Mọi người không khỏi một đốn. Vị này tên tuổi khá vậy không yếu, tuy rằng mặt sau nhiều lần gọn sóng, làm người thở dài. Chính là hiện giờ nhìn bộ dáng này Hiển nhiên là tinh thần rất nhiều, không giống lời đồn truyền lại. Những người khác nhìn về phía tịch ly. Tịch ly chắp tay. Tại hạ tịch ly. Tịch, tịch cái gì? Trong đó có một nam tu có điểm không thể tin tưởng đảo đảo lỗ thai. Tịch ly. Nghe do tịch ly nói cái gì mọi người, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Thật là, thật là tịch ly. Là vị kia tiểu sát thần. Vẫn là chỉ là trùng tên trùng họ thôi. Biên trường phong ho khan một tiếng. Tự công viên, không được vô lễ. Vị này chính là các ngươi vẫn luôn nổi tiếng mà muốn gặp thiên nguyên đại lục cửu nguyên đại lục vạn đạo tông tịch ly đạo hưu. Phía dưới tu sĩ lại lần nữa thở hốc vì kinh ngạc. Tiểu sát thần. Ta thảo. Tuy rằng đoàn người đều kinh ngạc, đã sống không thấy người chết không thấy thì tiểu sát thần như thế nào đột nhiên đã trở lại, hơn nữa tựa hồ bộ dáng còn có chút biến hóa. Chính là bọn họ đều không phải dại dột Nếu vị này có thể tồn tại, hơn nữa lại lần nữa xuất hiện, như vậy có một số việc, liền tính là muốn biết, tò mò cũng đến đệ nặng Một ít người nghĩ đến cái gì, không khỏi ánh mắt lóe lóe. Xem ra, có một số việc lại muốn đánh vỡ bình tĩnh. Có chút người lại đến xui xẻo. Kim hành nhìn đoàn người đối với tịch ly thái độ, không khỏi có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ người này còn có cái gì lợi hại thân phận? Nghĩ đến tịch ly tên thật thế nhưng cũng không phải vô ly, mà là cái gì tịch ly, hắn liền lại là một trận bực bội. Lại bị lửa. Giào hoạt nữ tu. Biên trưởng phong nhìn nhìn Kim hành, lại nhìn nhìn tịch ly. Tịch ly đạo hữu. Tại hạ không biết vị đạo hữu này lại là tiểu hữu bạn cũ, nhiều có đắc tội, còn thỉnh thứ lỗi. Tịch Ly nhìn về phía bị trói một hàng hồn giả. Kim hành đối thượng Tịch Ly ánh mắt, không khỏi lập lòe. Hắn sao, quả thực mất mặt ném đến bà ngoại ra. Ngạnh cổ, một trương nguyên bản có chút trắng bệnh mặt, cũng bởi vì hắn gắt gao ngạnh cổ, mà trướng có chút hồng. Không phải bạn cũ. Vu, Tịch Ly. Nói bọn họ là bạn cũ lại có thể thế nào sao? Làm hắn vãn hồi một chút mặt mũi lại có thể thế nào? Thích ly không để ý đến kim hành mắt to chừng mắt nhỏ. Người này thiếu thu thập thực. Biên trưởng phong nhìn nhìn hai người, tức khác hiểu ra. Ha ha ha. Không phải. Không phải. Không phải. Bất quá lại đưa mắt ra hiệu làm phía dưới huynh đệ cấp mấy cái hồn giả cởi bỏ dây thừng. Xem thích ly bộ dáng, tuy rằng không nghĩ cùng kia hồn giả nhắc lên cái gì quan hệ, chính là rõ ràng cũng không giống như là không quen biết bộ dáng. Kim hành một hàng hồn giả được đến giải phóng, cũng không có lại tiếp tục làm yêu. thành thành thật thật đứng ở một bên hiện trường tu sĩ như vậy nhiều không phải bọn họ mấy cái hồn giả có thể khiêu khích hơn nữa bọn họ trên người đều có lớn lớn bé bé miệng vết thương trung quanh tu sĩ đối với cái kia tịch ly thái độ có chút kỳ quái có chút tu sĩ kính sợ có chút tu sĩ sợ hãi còn có chút tu sĩ trong mắt cất giấu kinh hoàng cùng oán độc biên trưởng phong nhìn mọi người phân phó phía dưới các vinh đệ nhìn điểm có một số việc không phải một lời nửa ngữ có thể nói rõ ràng cũng không phải hắn một người có thể giải quyết Rốt cuộc mười mấy năm qua đi, một chút sự tình cùng người đều đã thay đổi. Chẳng qua tuy rằng như thế, nhưng là hắn lại là tin tưởng vị này bản lĩnh. Tịch ly đạo hữu, chúng ta này một đội người cùng sở hữu 50 nhiều người, hiện giờ có hai vị gia nhập, càng thêm vài phần tự tin. Không phải hắn không dám một người hoặc là mang theo vài người quá kia đồ la độc một ngày, mà là hắn thân là bách hồi đại lục thiên tri tiêu tử, có chút trách nhiệm là hắn nên gánh khởi. chương 566 đổi giết nay trong đội ngũ có bách hồi đại lục khắp nơi thế lực tu sĩ này bí cảnh chung không chỉ có có bọn họ bách hồi đại lục tu sĩ thậm chí không chỉ là bọn họ phụ không chín giới tu sĩ có thể đoàn kết đến cùng nhau thời điểm tự nhiên liền phải đoàn kết đến cùng nhau mắt thấy tịch ly gia nhập một ít phụ không chín giới tán tu cũng muốn tốt năm tốt 3 gia nhập đội ngũ nếu là nói phụ không chín giới các thế lực lớn có lẽ ở những cái đó tán tu trong lòng sợ nhiều quá kính như vậy tịch ly ở phụ không chín giới các tán tu trong lòng tất có nhiều hơn nhận đồng cảm Cái này thiên tài tu sĩ, sinh ra bất phàm, ở tông môn thế lực đào tạo thời gian rất ít, cùng bọn họ giống nhau, hàng năm khắp nơi phiêu đẳng, thậm chí so với bọn hắn gặp phải càng nhiều khó khăn. Chính là này trước nay đều không có lui về phía sau quá, thậm chí còn đón khó mà lên, ở vô số sinh mệnh nguy cơ trùng đột phá. Đạt tới thường nhân không thể đạt tới cảnh giới. Cái này thiên tri tiêu tử tuy rằng làm vô số người nhìn lên, chính là lại cũng làm cho bọn họ cảm giác, nàng là cái chân thật, cách bọn họ rất gần. nhìn càng ngày càng nhiều tán tu muốn gia nhập đội ngũ biên trưởng phong nhìn nhìn tịch ly cũng không có cự tuyệt vị này ở tán tu trung địa vị làm hắn cũng mở rộng tầm mắt có thể lấy tông môn đệ tử thân phận được đến nhiều như vậy tán tu tán thành tại đây phủ không chín giới nhưng không có nhiều ít tu sĩ có thể làm được những cái đó tự động gia nhập tán tu ở vô hình bên trong hình thành lấy tịch ly vì trung tâm tuy rằng phần lớn tán tu không có trật tự chính là gia nhập lúc sau cũng không có lại ở mỹ Chẳng sợ có một hai cái độc hành hiệp, cũng an tính ốc. Thẩm Diệu nhìn vẻ mặt đạm mạc Tịch Ly, không cấm mỉm cười. Ngươi nhưng thật ra bình tĩnh, không nghĩ tới ngươi mị lực thế nhưng như thế đại. Tịch Ly nhìn về phía Thẩm Diệu, Thẩm Diệu trong mắt mang cười, tuy rằng liền vẫn là kia trương lạnh nhạt băng sân mặt, chính là trên mặt lại là nhiều chút độ ấm. Thầm tiên bối gần nhất dầu mỡ rất nhiều. Thẩm Diệu mới hơi hơi khoách khởi một tiêu ý cười, sinh sôi cứng đờ ở bên miệng. Kim Hành đứng ở cách đó không xa, vừa lúc nghe được này một câu. không có nhịn xuống, phụt một tiếng liền bật cười. Hắn cho rằng tịch ly đối hắn là thật sự lạnh nhạt vô tình, chính là thấy trước mặt này phó cảnh tượng, không biết vì sao, hắn thế nhưng cảm giác trong lòng thoải mái rất nhiều. Quả nhiên chịu khổ loại chuyện này, vẫn là cần phải có người bồi mới là tốt. Chỉ là mới lộ ra hàm răng hắn, đột nhiên cảm giác cổ da trật lạnh, một mạt sợi tóc đón gió mà rơi. Cổ da truyền đến hơi hơi đau đớn, cho hắn biết, cổ hắn nhất định là bị thương. Buồn cười, đối mặt lạnh nhạt như băng sơn thân ảnh. Kim Hành thức thời ngậm miệng lại, trong lòng lại không khỏi phung tảo. Có bản lĩnh, làm cho chính chủ nhi mặt tiêu ngạo a, chỉ biết khi dễ hắn tính cái gì bản lĩnh. Cậu nam nhân, chờ sở hưu tu sĩ chỉnh đốn xong lúc sau, liền ở tịch ly thẩm rượu cùng biên trường phong còn có mấy cái tán tu chung người xuất sắc dẫn đường. Đoàn người bước lên đổ la độc một ngay, mới bước ra kêu một khắc, Tiêu Phong liền huề bọc lửa cháy nên hướng về phía bọn họ. Đoàn người đã sớm chuẩn bị tốt, sôi nổi phòng lựu hảo. Một đường về phía trước, biên trường phong nhìn phía dưới lửa cháy rung nham cùng chung quanh tiêu phong, không khỏi cảm khái. Không ngờ tới, ở bên ngoài nhìn liền khủng bố đồ vật, tiến vào tới rồi nơi này, phát hiện càng thêm khủng bố. Chúng ta tới này nửa tháng, chắc không được tiến vào người đã thiếu càng thêm thiếu. Nếu là thế lực vô dụng, còn nhân số không đủ, tiến vào này đổ la độc một ngai, thật đúng là cho là thập phần nguy hiểm sự tình. Một bên mới gia nhập tán tu không khỏi như mày. Biên đạo Hữu chẳng lẽ nửa tháng trước. nơi này chưa từng có tu sĩ tiến vào. Biên trưởng phong nhìn nhìn không ngừng đánh út lại tiêu phong lửa cháy lắc đầu. Có là có, bất quá rất ít. khi đó đoàn người còn không biết này đổ la độc một nhai lợi hại, phòng trường tiến vào tu sĩ tồn tại đi ra ngoài rất ít. nói vậy ở vài lần nếm thử lúc sau, nơi này hung danh liền cũng ở tu sĩ chi gian truyền bá mở ra. ai, không phải nghe nói mấy ngày phía trước còn có một đám người đuổi giết một tu sĩ tới rồi này đổ la độc một nhai thượng sao? đúng vậy, lúc ấy ta cũng thấy được. kia bị đuổi giết tu sĩ, đầy người chật vật, thấy không rõ bộ dáng, mặt sau đuổi giết một đám tu sĩ, cuối cùng kia một tu sĩ bị đám kia người buộc vào này đổ la độc một ngay, xem lúc ấy hắn bộ dáng hẳn là thương không nhẹ, tiến vào này đổ la độc một ngay, hơn nữa sau lại có đám kia tu sĩ đuổi giết, phỏng chừng là giữ nhiều lành ít, người nói chuyện cũng chính là cảm khái nói chuyện phía vài câu, ai cũng không có nói lúc ấy vì cái gì không có ra tay cứu rút. kia bị đuổi giết tu sĩ, rõ ràng đã thân bị trọng thương. Mặt sau đám kia tu sĩ lại không dễ chọc Không phải phi tân phi cố tu sĩ Tại đây bí cảnh trùng Lại có ai nguyện ý đi mạo cái tiêu hiểm Biên trưởng phong nhìn càng ngày càng nhiều tiêu phong Sắc mặt nghiêm túc lên Hảo Không cần lại nói chuyện phiếm cái cỏ Để ý chút Chúng ta tiến vào này đồ la độc một nhai trùng mừng, Lại qua một lát tia sương mù nên muốn xuất hiện Đoàn người để ý chút Không cần ở trong sương mù bị lạc phương hướng Mọi người đều nắm chặt dây thừng đừng rời khỏi trận pháp cùng đội ngũ Trung quanh tu sĩ vội vàng bãi chính thái độ gặp phải kế tiếp chân chính nguy hiểm bên thai tiêu phong càng ngày càng nhiều tiếng rít thổi người lô thai sinh đau đoạn ngai hạ bị tiêu phong quắt lên lửa cháy cũng bỏng cháy làm người khó chịu khẩn tịch ly cùng vài vị lợi hại tu sĩ đi ở đội ngũ phía trước trong tay hỏa linh lực vì nàng này một phương khởi động một cái vòng bảo hộ phía dưới tu sĩ cũng học tịch ly bộ dáng khởi động vòng bảo hộ chính là mọi người thực mau liền phát hiện Bọn họ vô pháp giống tịch ly như vậy dễ dàng sử dụng linh lực. Ở chỗ này, mặt khác linh lực, cho dù là hỏa linh lực đều bị áp chế lợi hại, cũng chính là tịch ly cùng mấy cái tu sĩ mặt không đổi sắc. Kim hành một hàng hồn giả tuy rằng đối với kia tiêu phong có chút kháng thể, chính là đối mặt kia cực nóng vô cùng dung nham, vẫn là khó chịu khẩn. Hồn giả sợ hãi lôi hỏa, đặc biệt là loại này lợi hại ngọn lửa. Kim hành một hàng hồn giả, gian nan đi theo đội ngũ, không dám tụt lại phía sau. Có thể không bị những cái đó phạm giới tu sĩ chạy ra đi trực tiếp chắn tiêu phong đã là thực tốt. Theo sát đội ngũ, bọn họ mới có đường sống. Đoàn người ở hẹp hòi nhai thượng đi qua. Đột nhiên, thịt ly không ngọn nguồn cảm giác được một trận tim đập nhanh. Cao với Vâng. Vô số dung nham từ dưới nền đất nổ tung, bị một hàng tu sĩ đánh nhau đưa tới càng nhiều tiêu phong cùng dung nham. Phâng. Xèo xèo. Chắc cầm tay chộp vào một chỗ trên vách núi trên vách đá. vách đá bị lửa cháy bỏng cháy nóng bỏng trực tiếp làm hắn tiếp xúc đến cánh tay cấp năng ra một trận khói nhẹ một cổ đốt trọi khí vị truyền khai chắc cầm sắc mặt càng thêm tái nhuận vài phần một chương gầy ốm trên mặt cơ hồ không có một tia huyết sắc đầy người máu tươi cách đó không xa truyền đến từng trận tiếng bước chân mau này sương mù đang ở khuyết tán kia tiểu tử nhất định là muốn trò cũ trọng thi mẹ nó mau lao tử không tin kia tiểu tử thúi ngực đều bị ta thọc nhất kiếm còn có thể tiếp tục chống. Chạy nhanh. Cấp lao tử tìm. Tìm được rồi, lao tử thật mạnh có thưởng. Kia tiểu tử lúc trước không phải uy phong lợi hại sao. Thiên nguyên đại lục cửu nguyên vực vạn đạo tông không phải kiêu ngạo lợi hại sao. Hôm nay hắn liền phải làm cho bọn họ những cái đó cẩu đồ vật cũng nếm thử môi tim chi đau. Trước 567 bảy cứu. Lúc trước ở đại bị thượng, hắn đứa con này chính là ở cái này chắc cầm thủ hạ, bị chém giết. Gậy ông đập lưng ông. Hôm nay này chắc cầm cũng rốt cuộc rơi vào kết cục này. Ha ha, chẳng những tu vi hạ ngã, từ lúc trước thiên tri tiêu tử, trở thành hiện giờ mỗi người dễ khi dễ, mỗi người khinh thường phế vật Vẫn là cái không có tay phải tàn phế. Nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, chắc cầm mặt càng thêm trắng một chút. Trong cơ thể linh lực đã khô kiệt, đan điền cùng gân mạch còn có thân thể không có một chỗ không phải ở kêu gào đau đớn. Trước mắt đã có chút mơ hồ. Chắc cầm tay đã có thể thấy được xâm xâm bạch cốt. Lao đại. bên này bên này có vết máu mau tới chắc cầm nghe càng ngày càng tới gần tiếng bước chân trong mắt dần dần có chút ưu ám hắn lần này thương quá nặng thế cho nên không bao giờ có thể quét dọn chính mình lưu lại dấu vết nhanh như vậy bị bọn họ tìm được chắc cầm nhắm mắt có lẽ hắn đã trốn không thoát tịch ly đoàn người rất xa liền nghe được bên này truyền đến hét lớn một tiếng tịch ly giữa mày nhảy dự nghe thanh ấm kia hình như là mấy ngày hôm trước kia đoàn người đoàn người không tính toán xen vào việc người khác thịt ly như, như mày. Chắc cẩm, Người chết đã đến nơi. Hôm nay chính là người ngày chết. Lao tử phải vì ngô nhi báo thủ. Đi tìm chết đi. Ở chắc cầm kia hai chữ mới rơi xuống khoảnh khắc, bên người liền thổi qua một trận gió. Một bên biên trường phong mấy người cũng đã biến sắc. Các ngươi đoàn người ngốc tại tại chỗ. Chờ chúng ta trở về. Triệu kỳ bảo vệ tốt trận pháp. Frank. Kiếm sẹt qua giữa không trung, Bổ về phía chắc cầm bắt lấy vách đá cái tay kia. chắc cầm ý thức đã càng ngày càng mơ hồ rốt cuộc vẫn là không có nắm chặt buông tay khoảnh khắc thân thể đột nhiên hướng về dung nham chỗ sâu trong truy đi ha ha ha bừa bãi cởi to làm tới rồi mấy người sắc mặt đại biến mọi người nhìn lại huyền nhai trên vách đá chỉ để lại một mạt vết máu mọi người còn không kịp có điều động tác liền thấy một mạt thân ảnh hướng về châm lửa cháy bị vô số tiêu phong vờn quanh đáy vực phóng đi kim hành đồng tử đột nhiên co rụt lại tịch ly đáng chết nữ nhân kia không biết kia đáy vực là thứ gì sao. liền tính là nguyên anh cao giai tu vi tu sĩ rơi vào đáy vực, cũng không thấy có thể an toàn ra tới, nàng nhưng thật ra không chút do dự nhảy xuống. Khi nào, cái kia lanh tâm lanh phổi nữ nhân, cũng như vậy trọng tình trọng nghĩa. Vẫn là nói, này ngã xuống tu sĩ, là nàng cái gì quan trọng người. Quan trọng đến có thể liệu mình cứu giúp. Kim hành đột nhiên cảm thấy ngực có chút buồn. Hán chán ghét loại cảm giác này. Thế gian này vạn vật sinh linh đều là dối trá, ích kỷ. Liền sinh làm cha người, đều có thể nói trở mặt liền trở mặt, thế gian này có cái gì chân tình thực lòng. Loại cảm giác này làm hắn không mừng. Tại đây tu tiên giới, chỉ có ích kỷ mới có thể sống sót. Chắc cầm nhắm hai mắt, dưới thân cực nóng, làm hắn mơ hồ ý thức cũng thanh tỉnh một chút. Chính là toàn thân sức lực cùng linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, hắn liền nhúc nhích đều nhúc nhích không được mảy may. Cảm nhận được tử vong tới gần, trong đầu hiện lên quá vãng từng màn. Sư phó, sư thúc sư bá, sư minh sư đệ tộc nhân cha mẹ huynh trưởng tỷ đệ còn có thiểu sư muội một giọt nước mắt rơi xuống ở cực nóng hoàn cảnh hạ còn không có rơi xuống cũng đã biến mất không thấy chắc cầm nghe bên tai tiếng gió gào thét hơi hơi khẽ động một chút khỏe miệng hiu đột một đôi tay ôm lấy hắn tiếp theo là từng luồng mát lạnh quấn quanh thượng hắn trên người đau phản phất đều giảm bớt rất nhiều không ngừng rớt xuống thân hình cũng ngừng lại bên miệng bị truyền lên một cái đồ vật nhẹ nhẹ dư hương thấm vào ruột gan Còn có một tia quen thuộc hơi thở, phảng phất từ xa xôi không thể lại xa xôi địa phương truyền đến. Nhìn chắc cầm đầy người chật vật, nhắm miệng, cùng với run nhẹ nhẹ đôi mắt. Thích Ly khẽ thở dài một cái. Ngoan, há mồm. Chắc cầm thân hình hoàn toàn cứng lại rồi. Đây là hắn đã từng yêu nhất cùng tiểu sư mọi lời nói. Quen thuộc hơi thở, quen thuộc lời nói. Chắc cầm có chút không cảm tin tưởng, chính là trong lòng khát vọng, lại làm hắn bất chấp sợ hãi, sợ hãi không vui mừng một hồi tuyệt vọng. Mở mắt ra kia một khắc, Ánh vào mi mắt chính là một trương tuyệt mỹ dung nhan, đầy đầu chỉ bạc ở lửa đỏ dung nham lửa cháy chiếu dọi xuống, phiếm hương quang. Vẫn là giống nhau thần thánh, phản phất vạn vật không ở đáy mắt. Chắc cầm đột nhiên cười. Tuy rằng tịch ly bộ dạng cùng trước kia có rất lớn khác biệt. Chính là nhìn thấy tịch ly kia một khắc, hắn cũng đã khẳng định, trước mặt người này, chính là hắn tiểu sư muội. Chắc cầm nhìn cặp kia đã từng lạnh nhạt đôi mắt, giờ phút này trong mắt có một tia độ ấm, đó là đối hắn lo lắng, Ngăn, há mổm. chắc cầm ngoan ngoan há mổm nuốt vào đan dược tịch ly nhìn chắc cầm nuốt vào đan dược lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi chắc cầm hiển nhiên thương thực trọng không thích hợp tại đây dưới nền đất dung nham đãi lâu lắm hô một đôi cánh chim tự tịch ly sau lưng xuất hiện bất chấp ở chỗ này phi hành sẽ đưa tới dưới nền đất dung nham cùng tiều phong tập kích tịch ly triển khai cánh chim đột nhiên hướng về phía trước bay đi đem chắc cầm chặt chẽ hộ ở trong ngực chắc cầm tay không khỏi nắm thật chặt hắn tưởng nói Làm như vậy rất nguy hiểm. Vì hắn, không đáng. Chính là cổ họng phát khô làm hắn phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Trong mắt chỉ còn lại có Tịch Ly thân ảnh. Trung quanh tiêu phong cùng lửa cháy hướng về Tịch Ly mà đến. Tịch Ly nhất nhất tránh đi, nàng không nghĩ chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Chính là trung quanh lửa cháy cùng tiêu phong lại không thuận theo không bông tha. Tịch Ly trong mắt lệ khí mãnh liệt. Lan. Sát khí thổi quét mà qua, vô số kiếm khí hướng về xuống lại đi lên lửa cháy cùng tiêu phong. Hồng liên nghiệp hỏa cùng âm dương song sinh hỏa tự tịch ly lòng bàn chân lan tràn mở ra. Quay chung quanh đi lên tiêu phong cùng lửa cháy rõ ràng đỉnh trệ mấy tức thời gian. Chính là vẫn là cũng không lui lại. Tịch ly biết, tại đây bí cảnh sinh tồn lâu như vậy, giống loại này trời sinh từ linh lực biến thành đồ vật, là có rất lớn tỷ lệ sinh trưởng có chính mình linh trí. Sắc! Nếu bọn họ không biết cái gì gọi là sợ hãi, hôm nay nàng khiến cho bọn họ biết. Như thế nào sợ? Như thế nào sợ? Phạ âm dương song sinh hỏa dẫn đầu giết đi ra ngoài tuy rằng nhiều năm phong ấn làm nó tu vi tổn hao nhiều chính là đối thượng loại này chỉ là đựng kiểu hữu hơi thở đồ vật nó vẫn là không e ngại hồng liên nghiệp hỏa càng sâu đối với hỏa loại nó trời sinh có chứa áp chế tác dụng hai cái ngọn lửa nháy mắt đại dương miệng trực tiếp nuốt vài cái tiêu phong cùng lửa cháy này nhất chiêu hai người vẫn là cùng kia hắc bạch căn nguyên tri lực học hình ảnh chấn động trực tiếp lại hữu dụng quả nhiên liên tục nuốt chung quanh tiêu phong cùng lửa cháy chung quanh tiêu phong cùng lửa cháy dần dần không dám trở lên trước. Không thể treo vào còn trốn không nổi. Tuy rằng bọn họ cũng muốn treo cổ kia hai cái mỹ vị đồ ăn, chính là có hai cái dị hỏa cấp bậc cấp chế, phía dưới địa hỏa, đã không gây được sóng gió dị hoa mà bầu trời tiêu phong lấy một địch hai, hơn nữa tu sĩ nói, tuyệt đối ở vào hạ phong. Đi! Thịch ly vô cánh bay cao, không hề ham chiến. Chờ ở mặt trên biên trường phong một hàng tu sĩ đã cùng kia một đội tu sĩ đứng ở cùng nhau.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 Thẩm Diệu Chiến Lực không cần phải nói, giờ phút này không có trực tiếp giết bọn họ, rõ ràng là nghĩ đem bọn họ lưu trữ, cấp tịch ly tự mình xử lý. Có hắn áp trận, biên trưởng phong bên này chiến đấu cũng không phải thực khó khăn. Nhưng thật ra cái luyện tập cơ hội tốt, cái kia cùng biên trưởng phong chiến đấu tu sĩ, hiển nhiên cũng nhận thấy được hai bên chênh lệch. Có nghĩ thầm muốn thoát thân, chính là lại bị ngăn lại, trong lòng bực bội, trực giác làm hắn nhanh chóng rời đi cái này địa phương. Nếu bằng không, giá cao thủ lao chẳng những không chiếm được. Khả năng còn muốn ngã xuống đương trường, kim hành có chút nôn nóng, chính là dưới nền đất là vô số địa hỏa dung nham, bọn họ này một hàng hồn giả căn bản không dám dựa vào thân cận quá. Nhìn cái kia lợi hại nguyên anh tu sĩ, rõ ràng có thừa lực, lại còn ở nơi đó cùng cái kia tu sĩ làm ra vẻ đánh nhau, trong lòng một cổ khí giận. Quả nhiên, tu sĩ đều là dối trá, hắn còn tưởng rằng hắn cùng tịch ly quan hệ có bao nhiêu hào đâu? Quả nhiên, nữ nhân kia chẳng sợ thay đổi một thân túi ra, khí chất cùng tu vi. Vẫn là như vậy xuẩn. Vì cứu người. Đem chính mình đáp đi vào. Kim hành muốn tới gần vách núi. Phía dưới hai cái hồn giả vội vàng tiến lên giữ chặt. Thiếu thanh chủ. Nơi đó đều là địa hòa dung nham. Đối chúng ta hồn giả mà nói là chí mạng đồ vật. Kim hành sắc mặt chìm xuống. Tránh ra. Các ngươi mấy cái ngốc tại một bên. Hắn liền dùng chính mình hồn lực chống đỡ trong chốc lát. Vạn nhất kia nữ nhân bỏ đi lên. Hắn tốt xấu có thể kéo lên một phen. Đây là hắn có thể vì nàng làm làm nhiều sự tình. Vì tịch ly, không màng sinh tử nhảy xuống đi, hắn lại là làm không được. Hắn còn có thủ hoán không có báo. Cũng làm không đến tịch ly như vậy đại ái. Lịch. Đột, gió to nhắc lên chung quanh lửa cháy cùng tiêu phong. Một đôi thật lớn cánh chấn động, nhằm phía phía chân trời. Là tiểu sát thần. Là tiểu sát thần. Tiểu sát thần ra tới. Thầm rượu trong ánh mắt mang theo ý cười. Hắn mấy ngày này cùng tịch ly ở chung. cũng coi như là hiểu biết chút tịch ly. Tịch ly thập phần thông minh, làm việc có chính mình cân nhắc. Phía trước đối kháng tiêu phong cùng lửa cháy thời điểm, cũng là bọn họ sở hữu tu sĩ trung nhất thuận buồm xuôi gió, nhẹ nhàng một người. Ở tịch ly nhảy vào vách núi thời điểm, hắn liền suy đoán tịch ly là có nắm chắc. Đương nhiên, cũng không bài trừ, tịch ly thực lực vô dụng, ngã xuống ở đáy vực. Nếu là như vậy, hắn cũng sẽ không đi cứu. Bởi vì chuyến này, hắn cùng tịch ly cuối cùng mục đích đều là cái kia vạn thánh điện. Hắn là thực thưởng thức tịch ly, chính là hắn lại không phải cái loại này có thể vì tư tình mà mù quáng xúc động người, đặc biệt là ở sự tình quan toàn bộ phụ không chín giới tương lai vận mệnh thời điểm. Càng sẽ không ở đã biết vạn thánh điện tiền căn hậu quả sau, còn đi xúc động hành sự. Ở toàn bộ phụ không chín giới trước mặt, ở toàn bộ thiên hạ thương sinh trước mặt, hắn cùng tịch ly tánh mạng đều không ở hắn suy xét dưới. Bất quá cũng may, tịch ly không có làm hắn thất vọng. Tịch ly thu hồi cánh chim, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. tịch ly mắt lạnh đảo qua những cái đó tu sĩ. Đối thượng tịch ly ánh mắt, đi đầu người nọ đột nhiên giật mình tại chỗ. Một đôi mắt hoảng sợ cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Cả người đều có chút run run. Nếu là nói chắc cầm là giết hại con của hắn hung thủ, làm hắn hận đến ngỡ răng. Như vậy tịch ly chính là hắn rõ ràng trong lòng oán hận đến mức tận cùng, lại không dám lộ ra nửa điểm móng nuốt đầu sỏ gây tội. Tịch ly thanh danh chuyển xa, là cùng với, này tu la vạn đạo hung danh, mà nổi danh toàn bộ phủ không chính giới vượt cấp khiêu chiến, liền chọn Nguyên Anh, đánh chết hóa thần. Như vậy sát thần, có siêu tuyệt thiên phú, còn có vượt qua thử thách bối cảnh. Chỉ cần không ngã xuống, ai trêu chọc, chính là cho chính mình cùng gia tộc thế lực trêu chọc một cái đại phiền thoái. Nguyên bản cho rằng tịch ly ngã xuống, phù gia cùng Cửu Nguyên Đại Lục giao tình lại lần nữa hàng đến băng điểm, là rất nhiều người cơ hội. Rất nhiều tu sĩ cũng ngao ngoe nghe dục dịch, nhà bọn họ tự nhiên cũng là trong đó một viên. Cửu Nguyên Đại Lục quật khởi, động quá nhiều người ích lợi, cũng làm vô số thế lực đỏ mắt. Không có tiểu sát thần cùng phụ gia, làm vô số lòng ngông dạ thú ra hỏa, dần dần lộ ra nanh bước. Tuy rằng còn có thành quân cùng một ít thiên tài con cháu, chính là luôn là sẽ có một ít thế lực lớn ở nguy cơ giải quyết lúc sau, có chút ý tưởng. Thích ly trong mắt lạnh lẽo nghiêm nghị. Trong tay hình vương sáng lên. Người nọ đột nhiên lấy lại tinh thần, biết muốn xin tha tha mạng đã vì khi đã muộn. Cắn răng, hướng về nơi xa chạy đi. Bạch quang hiện lên. Mọi người bị sáng sủa bạch quang kích thích nhắm mắt lại. Phụt. Lại lần nữa mở mắt ra, liền thấy người nọ còn ở chạy vội thân ảnh đột nhiên hóa thành huyết vụ. Mọi người trong lòng lạnh lẽo lan tràn. Biên trưởng phong đôi mắt hơi hơi mị mị. Thật nhanh kiếm. Hảo cương đại lực lượng. Tịch ly lại lần nữa nhìn phía người khác, không để ý đến những người đó hoảng sợ ánh mắt, cùng với bên thai xin tha thanh. Mấy đạo bóng kiếm hiện lên lúc sau, những cái đó xin tha thanh em hoàn toàn không có. chỉ còn lại cùng thẩm diệu cùng biên trường phong chiến đấu hai người tịch ly nhìn thoáng qua thẩm diệu thẩm diệu xem minh bạch tịch ly ý tứ không hề lưu thủ trong tay chụp nhật kiếm quang trận lóe hoàn toàn giải quyết hai người mọi người đối với tịch ly cùng thẩm diệu cường đại lại lần nữa đổi mới nhận chi tịch ly ôm chắc cầm đoàn người rốt cuộc hữu kinh vô hiểm vượt qua đổ la độc một ngày tại chỗ tu dưỡng nửa ngày chắc cầm thương thế cũng rốt cuộc ở tịch ly chữa thương đan dược hạ có một chút khôi phục biên trưởng phong hỏi thanh hai người tính toán Được đến đáp án sau, cũng không hề lưu lại, cùng tịch ly cáo từ sau, liền mang theo người rời đi. Một ít tán tu cũng nhìn thấy tịch ly không có tính toán lại cùng mặt khác tu sĩ tổ đội, cũng sôi nổi cáo từ rời đi. Tại chỗ chỉ để lại tịch ly thẩm rượu chắc cầm, còn có kim hành cũng giữ lại. Chắc cầm có chút suy yếu nằm ở trên trường kỳ mặt. Sư muội ta đã khá hơn nhiều, ngươi không cần lo lắng. Chắc cầm sắc mặt đã khôi phục một ít huyết sắc. Tịch ly nhìn đến chắc cầm cảm xúc cùng thân thể đều được đến chuyển biến tốt đẹp. lúc này mới nhìn phía chắc cầm cánh tay sư minh chờ đến đột phá khi liền có thể lại lần nữa trọng tố thân thể sư minh không cần lo lắng kia những cái đó tu sĩ ta cũng đã chương 569, trăm hán tiểu sư muội vẫn là cái kia tiểu sư muội thật tốt bọn họ đều tồn tại thật tốt tại chỗ tu dưỡng một ngày sau mấy người lại lần nữa bước lên hành trình tịch ly lấy ra đá vân mẫu còn ở đá vân mẫu trên người riêng ấn tượng một cái phòng hộ trận pháp phong ngừa gió lạnh thổi vào đá vân mẫu chắc cầm bị tịch ly an trí ở một cái trên trường kỷ mặt còn bố trí một cái loại nhỏ tụ linh trận pháp kim hành mấy cái hồn giả ngồi ở thẩm rượu kia một cái đá vân mẫu thượng nhìn tịch ly đối chắc cầm chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ kim hành không khỏi có chút ghê răng cũng không thấy người đối người nào như vậy để bụng quá một bên một cái hồn giả nghe được kim hành nói thầm thanh không khỏi quay đầu nhìn về phía kim hành thiếu thành chủ ngươi ở nói cái gì kim hành đột nhiên trừng mắt Nhìn về phía người nói chuyện, ta nói cái gì lời nói, muốn nói cho ngươi sao? ngốc một bên đi. Kim hành giờ phút này tâm tình không phải thực hảo, xem ai đều không như ý. Hử, quả nhiên nữ nhân đều là mắt ngủ. Nếu thích như vậy một cái, tàn phế hai chữ còn không có nói ra, đã bị một bên thẩm rượu đánh gãy. Kim hành đạo hữu phạm là nói chuyện vẫn là phải chú ý chút mới hảo. Nếu không nghĩ đắc tội tịch ly tiểu hữu, kim hành chú ý tới thẩm rượu trong mắt lạnh leo, yên lặng câm miệng. Chẳng qua vẫn là có chút bực bội, nhìn một khắc đóa đá vân mẫu thượng hai người. Ai, kia bọn họ hai cái là cái gì quan hệ? Là thật sự sư huynh mội? Vẫn là. thẩm diệu trên dưới đánh giá một chút Kim Hành. Vị kia chắc cầm tiểu hữu là tịch ly ruột thị sư huynh, chắc cầm càng là nhìn tịch ly lớn lên, hai người tình nghĩa tất nhiên là người ngoài không thể bằng được. Đến nỗi. Mặt khác, Kim Hành đạo hữu tưởng chính là cái gì ta mặc kệ, nhưng là mọi việc vẫn là phải có tự mình hiểu lấy. trước không ngừng tịch ly tu chính là cùng vô tình nói thập phần tương tự tu la đạo. Chính là tịch ly cá tính thiên phú đối cảnh đều bãi tại nơi đó, có thể cùng này đánh đồng tu sĩ tại đây phủ không chín giới nhưng không nhiều lắm. Hắn không phải cái tư tưởng cổ hủ tu sĩ, chính là cũng minh bạch một chút sự tình. Nhất thời tâm động kia không gọi làm thích, càng không phải ái. Chỉ có trải qua qua thế gian cùng thời gian khảo nghiệm, còn ở bên nhau mới là nhất thật sự. Mà ở này đó phía trước có lẽ chỉ còn thiếu không được tương đồng lý niệm cùng giá trị quan. càng là ưu tú người bọn họ bên người người cũng sẽ không kém quá nhiều bởi vì chỉ có như vậy bọn họ mới có cộng đồng đề tài mới có thể cộng đồng đi qua nhân sinh từ từ trường lộ kim hành cảm giác chính mình có bị nội hàm đến trừng mắt nhìn thẩm diệu bị thẩm diệu làm lơ sau hư lạnh một tiếng bối quá mức đi tuy rằng trong lòng thực khó chịu chính là trong lòng cũng không thể không thừa nhận thẩm diệu nói cũng đích sắc không tồi yêu nhau hai người chỉ có ở vào bình đẳng vị trí mới có thể đi tôn trọng đối phương chỉ là khoe mắt dư quang luôn là sẽ nhìn đến cách vách kia hai người trên người ngày thường ít khi nói cười lạnh nhạt cao cao tại thượng nhân nhi nguyên lai like cũng sẽ có như vậy ôn nhu cẩn thận thời điểm thấy thế nào đều như thế nào không thoải mái kim hành cảm thấy chính mình khả năng có chút vấn đề nhắm mắt hít sâu mấy hơi thở hắn quá minh bạch chính hắn là cái cái dạng gì người có lẽ hắn đối với tịch ly đích sắc có chút bất đồng tâm tư thậm chí là vượt qua hắn niên thiếu khi kia phân ngây thơ ái mộ chi tình chính là cũng gần dừng bước tại đây. Hắn ái chính là tịch ly đặc biệt. Là A Sỉu khi hàm hậu chân thành, làm hắn cảm giác được can tâm. Là vui Ly khi mới mẻ cùng khiêu chiến cảm. Là hiện giờ tịch ly Mỹ cùng lạnh nhạt, cùng với trong lòng kia ti đối với hoàn Mỹ cùng mong muốn không thể tức mong đợi. Tịch ly cao cao tại thượng, không bị thế nhân trói buộc bộ dáng, đều là hắn hướng tới, cho nên hắn không thể ức chế tâm động. Chính là loại này tâm động, lại không đủ để làm hắn vứt bỏ chính mình trả thù. Hắn tới nơi này Là vì hắn tiền đồ, là vì hồn giới tương lai. Lại lần nữa mở mắt ra, kim hành trong mắt thiếu rất nhiều bực bội. Có chút người từ ban đầu liền chú định là vô duyên. Thích Ly cùng chắc cầm đàm thiếu, là người khác chen chân không được. Thích Ly nghe nhà mình sư huynh kể ra này mười mấy năm sự tình. Chắc cầm tận lực làm nhà mình sư mội có thể rõ ràng hiểu biết này mười mấy năm tu tiên giới phát sinh điểm điểm tích tích. Làm nàng đền bù thượng này mười mấy năm vắng họp. Nghe được mấy năm trước tịch thương đã tại thế tục giới mất. Tịch Ly tâm đột nhiên run rẩy. Lóa mắt gian, phụ không chín giới đã qua đi mười mấy năm, mà nàng hiện giờ cũng đã tới rồi 42 tuổi. Nếu là tính thượng này thiếu hụt mười mấy năm, hẳn là hơn 50 tuổi. Tịch Ly nói không rõ trong lòng cảm giác được đế là cái gì. Nếu là dựa theo ảo cảnh chung kết cục, Tịch Thương tánh mạng đã sớm đã không có, chính là hiện giờ Tịch Thương lại là sống đến gần 90 tuổi. Hơn nữa nửa đời sau vinh hoa phú quý đều có, con cháu mãn đường. Mà Tịch Tiên ở kia cuối cùng một cái chung. cũng bởi vì tịch ly từng cấp bảo mệnh của chú, để lại một cái tánh mạng. Chỉ là nửa điều cánh tay lại bởi vì xương cốt vỡ vụn quá nghiêm trọng, chẳng sợ mặt sau có đan dược tiếp thượng xương cốt, cũng bởi vì phàm nhân thể chất, không thể thừa nhận quá nhiều linh lực, chỉ có thể chấm dưỡng. Ngồi đến ngày mưa, cánh tay liền sẽ đau đớn thượng một đoạn nhật tử. Bất quá như vậy đã thực hảo, ít nhất, hắn là may mắn tồn tại. Chắc cầm chú ý nhà mình sư muội cảm xúc. Hắn, A cha, quá thực hảo. phàm nhân 90 đã xem như thọ có thể sống đến 90, mươi tịch ly không có gì nhưng oán giận chắc cầm nhẹ nhàng nắm lấy tịch ly tay sư muội tịch thúc thúc quá thực hảo sau lại à tịch hoan gả cho một cái thư hương dòng roi hậu sinh gia cảnh tuy không tính đặc biệt giàu có lại cũng coi như được với quá thích ý còn cho hắn để lại mấy cái cháu ngoại trai tịch tiên hai đứa nhỏ cũng thành thân cho hắn để lại mấy cái tầng tôn tử hắn quá thực hạnh phúc nếu nói tịch thương duy nhất tiên tuối đại khái chính là đến cuối cùng Đều không có nhìn thấy tịch ly liếc mắt một cái. Tịch ly nhìn nhìn nhà mình sư huynh liếc mắt một cái. Hán, nhưng có, nhưng có nói cái gì? Để lại cho nàng. Chắc cầm sờ sờ tịch ly đầu. Tịch thúc thúc cho ngươi để lại lời nói. Nói tới đây, chắc cầm cũng có chút cảm khái. Lão nhân kia, cũng là cái nhìn thấu. Đại khái là biết chính mình đại nạn buông xuống. Dùng tịch ly trước kia cho bọn hắn lưu truyền âm của chú. Ngày đó, tịch thương nắm hắn tay, còn có chút run rẩy. Hắn là cái thứ nhất nhìn thấy nằm xuống tịch thương. Bọn họ à, ta ngày thường nên phân phó đều phân phó, lão nhân ta rốt cuộc quản không được như vậy nhiều. Tới rồi hiện giờ, ta, ta duy nhất còn không bỏ xuống được chính là nàng. Nói tới đây thời điểm, tịch thương thanh âm đều là có chút run rẩy nghẹn nào. Đứa bé kia, là đặc biệt. Lão nhân ta trước nay đều không tin người khác nói những lời này đó. Khu khu khu. Nàng định là còn sống, tồn tại. Chỉ là ta lại vô duyên tái kiến nàng cuối cùng một mặt. Là chúng ta thực xin lỗi nàng A, nàng là cái hảo hài tử, là cái hảo hài tử A. Ngươi là nàng ruột thịt sư minh, ta nghe nói các ngươi hai cảm tình đặc biệt hảo. Ngươi, ngươi có thể chờ đến lại lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, thay ta, thay ta nói một tiếng, thực xin lỗi. Là, A cha vô dụng, bảo hộ không được nàng. Nếu là A cha có thể hữu dụng chút. Khu khu khu. Ta không cầu nàng, không cầu các ngươi có thể che chở chúng ta. Bọn họ nói rất đúng A, người luôn là phải học được tự mình, cố gắng A. bảy 570 đốt đèn. Ta chỉ là hy vọng, giữ lại nhật tử, nàng có thể hảo hảo, hảo hảo tồn tại. Không cần sự tình gì đều chính mình một người kháng hạ. Khu khu khu. Thế gian này, người thông minh quá nhiều, có đôi khi buồn một chút, tốt một chút ta. Còn có A, không cần lại đến xem chúng ta. Không cần cho người khác lưu lại nhược điểm cùng uy hiếp. Bọn họ không có năng lực che chở nàng. Tiên trưởng nhóm nói rất đúng, tu tiên người, vẫn là muốn tĩnh tâm lênh tình chút, mới là tốt. nàng A, Mọi việc không mừng biểu đạt ở trên mặt, chính là kia trái tim lại nóng đến dọa người, phảng phất có thể hòa tan thế gian này vạn vật. chúng ta là phàm nhân, chúng ta che không được kia trái tim a. Tịch Thương nhìn Trác Cầm, nhìn Trác Cầm một thân vạn đạo tông đạo phục, vận đục trong mắt lóe lệ quang, phảng phất xuyên thấu qua Trác Cầm, thấy được một người khác. "Ngươi, ngươi có thể cho ta nói một chút a, Á Ly nàng ở tông môn sự tình sao?" Nàng lúc còn rất nhỏ liền đi tông môn. Trác Cầm là tu tiên người. Tự nhiên có thể cảm giác tịch thương trên người hơi thở ở biến hóa. Chẳng sợ khi đó hắn đầy người tối tăm, cũng thu lên, yên lặng cấp lao nhân giảng cái kia hắn đồng dạng cũng ngày ngày tưởng niệm tiểu sư mội sự tình. Tịch thương đi thử can tường, nhắm mắt lại, khỏe miệng còn mang theo cười. Tịch ly nghe chắc cầm trầm rãi miêu tả, trong lòng sắp sắp trương trướng. Hai người vẫn luôn cho tới chắc cầm có chút hiếm, tịch ly mới làm này dừng lại, an tâm nghỉ ngơi. Đoàn người nhanh chóng đi tới. Trên đường còn cứu kim hành nói bị nhốt ở trận pháp cố ra hồn giả. Nhìn càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng cái kia vạn thánh điện lên đường, thẩm rượu sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc. Càng là tiếp cận cái kia mở ra 3.000 hồn đèn địa phương, tích ly trong lòng tim đập nhanh liền càng là rõ ràng. Tuy rằng hiện giờ cái kia dị tộc năng lượng bị ngăn chặn, chính là giang tiền bối bọn họ lại nói rất đúng. Chẳng sợ nàng trong cơ thể dị tộc năng lượng bị ngăn chặn, chính là nàng thần hồn vẫn là không thuộc về phụ không chính giới. Mà lúc trước những cái đó tu sĩ bày ra chuẩn bị ở sau, cũng không nàng, kia ba nghìn hồn đèn chú định không có một chản là vì nàng sáng lên. Chính là một khi có cái bọn họ tuyển định thiên tri tiêu tử đốt sáng lên hồn đèn, những cái đó hồn đèn càng nhiều, hắn được đến vận khí cùng cơ duyên cũng càng nhiều. Nếu là có tu sĩ tới cao nhất bộ, như vậy liền sẽ ra đời một cái tân thiên đạo chi tử. Mà còn thừa tu sĩ, trừ bỏ một ít bọn họ định ra, đều sẽ bị hiến tế rớt, bao gồm này thiên hàn bí cảnh trung sở hữu sinh linh. đây là tịch ly không nghĩ muốn xem đến chắc cầm nhìn tịch ly cùng thẩm rượu mày hơi hơi nhíu một chút nay một đường xuống dưới tuy rằng rất nhiều tu sĩ đều hướng cái này phương hướng đuổi chính là hắn lại ở tịch ly cùng thẩm rượu trong mắt thấy được ngưng trọng còn có khác một ít hắn xem không hiểu đồ vật cái này làm cho hắn có chút bất an hắn có chút sợ hãi tịch ly lại lần nữa làm ra cái gì nghĩ đến ban đầu một ít nghe đồn chắc cầm nhăn mày càng khẩn đại tịch ly lại lần nữa vì hắn chữa thương thời điểm chắc cầm vẫn là nói chuyện Sư muội chính là buôn cái kia truyền thuyết đi. Thích Ly nhìn về phía chắc Cẩm, Số phận. Hắn biết sư muội số phận luôn luôn có chút quỷ dị, nếu là nàng là vì cái kia đồ vật mà đến, hắn nhất thời cũng không biết muốn nói như thế nào. Có lẽ kia có thể thay đổi sư muội số phận, chính là trong lòng áp lực cùng bất an lại là như vậy nùng liệt. Hắn cỡ nào tưởng nói, có thể hay không không cần đi, chính là lời nói tới rồi bên miệng, lại như thế nào đều nói không nên lời. Cuối cùng biến thành một câu. Ta và ngươi cùng nhau. Thích Ly nhìn hắn một cái, gật đầu. Chắc cầm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ tới rồi kia mở ra hồn điện địa phương thời điểm, đoàn người rất xa liền thấy được tận trời bảo quang. Vô số tu sĩ xua như xua vị hướng kia thẳng tận trời cao thang trời phóng đi. Đã có tu sĩ biết, chỉ cần bước lên ngày đó thang, hơn nữa có cây đèn sáng lên, sẽ có cơ duyên. Mà không có cơ duyên tu sĩ, tắc sẽ bị chuyển tống đến mặt khác địa phương. Ở chỗ này, Tịch Ly gặp tông môn mặt khác tu sĩ. Ngụy Hành Chi cùng Phù Diêu nhìn đến Tịch Ly kia một khắc, cả người đều là sửng sốt. A, A Ly. Tịch Ly bái kiến Phù Diêu sư bá, Ngụy sư thúc. Ngụy Hành Chi vươn tay, có chút khẽ run động. Thật là tiểu Ly Nhi. Thẩm Diệu, Kim Hành cùng Cố Gia đoàn người cũng ở mấy người ôn chuyện lúc sau, sôi nổi tiến lên chào hỏi. Bọn họ tuy rằng ngay từ đầu đều khiếp sợ với Tịch Ly thân phận nếu là dương giới tu sĩ, chính là cũng minh bạch hiện giờ không phải truy cứu cái này sự tình. Rốt cuộc bọn họ cũng không xác định tịch ly có hay không cái gì bảo bối có thể làm người ở một cái biên giới ngây ngốc một đoạn thời gian. Nếu là loại này quý giá bảo vật, người khác có lẽ không có, chính là tịch ly. Cái này bất phàm người. Cố ra rốt cuộc cũng không hỏi tịch ly tình huống, rốt cuộc tịch ly cứu bọn họ. Đãi mọi người ôn chuyện xong lúc sau, mọi người mới đem ánh mắt đầu hướng cái kia thang trời. Chắc cầm có chút khẩn trương, giữ chặt tịch ly. Nói tốt, chúng ta muốn cùng nhau. Một bên ngụy hành chi. Từ nhìn đến tịch ly sau liền tâm tình thực hảo, nhìn đến chắc cầm động thủ giữ chặt tịch ly. Mày tức khắc một dựng, muốn tiến lên lôi kéo khai cái kia động tay động chân tiểu tử thúi, chính là nghĩ đến hắn từ mất đi cánh tay lúc sau, cả người liền có chút không thích hợp sau, rốt cuộc là ngăn chặn trong lòng xúc động. Thôi, nhìn một chút, chờ cái này tiểu tử thúi tu vi sau khi đột phá, một lần nữa mọc ra cánh tay, hắn khiến cho hắn biết cái gì gọi là quân tử động khẩu bất động thủ. Tịch ly gật đầu. Nàng đương nhiên biết nhà mình sư huynh gần nhất cảm xúc, tịch ly cũng cảm giác được, sư huynh mất đi cánh tay lúc sau mẫn cảm. Chẳng qua nàng không có nói cho sư huynh, tự tiến vào kêu 3.000 hồn thang lúc sau, trước mắt nhìn đến, bao gồm bọn họ ở bên ngoài nhìn đến hết thể đều là vô căn cứ. Mỗi người đều sẽ bị tách ra. Gặp phải cũng không giống nhau. Tịch ly không nghĩ nhà mình sư huynh lại lo lắng. Sư huynh yên tâm, ta còn muốn khải hoàn mà về, chờ sư phó các sư thúc vì ta làm tiếp phong yến đâu. chắc cầm nghiêm túc nhìn tịch ly, đối thượng tịch ly đôi mắt. Nhớ kỹ ngươi nói, đừng làm ta cùng sư phó vẫn luôn chờ ngươi, cũng đừng làm sư phó cùng các sư thúc sư bá thất vọng. Hảo! ngụy hành chi nhìn hai người nị nị vai vai. Làm gì đâu? Còn không phải là đi cái thang trời ma. Làm như là ly biệt dường như, sư thúc ta tin tưởng tiểu A ly thực lực. Để cho ta tới thăm thăm này cái gì thang trời hư thật. phù Diêu vừa định muốn kêu ngụy hành chi tiểu tâm chút, tên kia cũng đã bước lên thang trời. phù diêu cao mày nhìn nhìn tịch ly cùng chắc cẩm sắc mặt có chút trình trọng mặc kệ phát sinh cái gì cánh mạng làm trọng để ý mấy người gật đầu cùng nhau bước vào thang trời chân mới dẫm lên kêu 3.000 hồn thang kia một khắc một cổ tử trọng lực liền đè ép xuống dưới Long bàn chân càng là truyền ra một cổ thứ ma cảm giác tịch ly rõ ràng cảm giác được một cổ bài xích lực bất quá cũng không lớn đệ nhất giai hồn thang không có bất luận cái gì động tĩnh đây là thực thưa thớt Tiến vào thiên hàn bí cảnh tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ở đệ nhất cầu thang sáng lên một chiếc đèn, kia không phải lúc trước sứ giả lưu lại hồn đèn, nhưng này cây đèn lại là chứng minh chính mình là này phiến thiên địa sinh linh chứng minh, mà muốn thắp sáng mặt sau cây đèn, càng đến mặt sau càng gian nan. Giống tịch ly như vậy, đệ nhất bậc thang thang đều không có sáng lên hồn đèn, cho tới bây giờ, còn không có. hít sâu một hơi, tịch ly bước lên đệ nhị giai hồn thang. mươi 571 bất an. Bên trong đại điện. Đoàn người sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Nàng tới. Mọi người xuyên thấu qua thủy kính nhìn đến bước lên 3.000 hồn đèn tịch ly. Sắc mặt đều không tốt lắm. Chính là đạo hư tử cũng không thể không bội phục tịch ly dũng khí. Chỉ là lại vẫn là có người nghi hoặc. Như thế nào lại lần nữa gặp mặt, không thấy trên người nàng dị tộc hơi thở. Chắc là bị cái kia dị tộc cấp đồ vật che lấp. Nàng vì cái gì còn muốn khăng khăng bước lên này 3.000 hồn đèn. Nếu là nói trước kia là nàng không biết, này 3.000 hồn thang lợi hại chỗ cũng hoàn toàn không biết này dị tộc bố cục, chính là hiện giờ nàng không phải gặp dị tộc, cũng thành công từ kia thiên phục thành ra tới, những cái đó nàng muốn biết đến sự tình, cùng quá vãng sự tình, hẳn là lừa không được nàng, như thế nào đến còn muốn vào nơi này. Thiên hư tử cười nhạo ra tiếng. Nếu là nói trước kia nàng không biết, nàng hiện giờ đã biết còn khăng khăng muốn đi vào này 3000 hồn đèn, định là nghe được một ít tu sĩ đồn đãi, nói nơi này có rất nhiều bảo bối cơ duyên, trong lòng tham lam bái. Thiên hư tử nói trắng ra Chỉ là ở đây rất nhiều tu sĩ cũng không phải ngốc tử. Nếu là kia tu sĩ yêu thích bảo bối, kia dị tộc mấy đại thủ lĩnh trên người, mấy năm nay cùng qua đi những cái đó năm cất chứa bảo bối cũng không ít cùng người ta ở đây sở hữu tu sĩ đi. Có cái gì là so tự thân thân ra tánh mạng còn muốn quan trọng. Mà kia dị tộc thủ lĩnh vì cái gì cũng không ngăn cản. Cái này thời kỳ thực sự làm hắn hoang mang. Nếu là tịch ly thật là vì bảo bối tới, bọn họ còn không có như vậy lo lắng. Chính là sợ tịch ly không phải vì bảo bối mà đến. Đạo hư tử cũng thở dài. Bọn họ thiên đạo chi tử cho tới bây giờ lại vẫn là không có tới, chỉ có thể thuyết minh có chín thành tỷ lệ là ngã xuống. Chuyện như vậy, bọn họ chính là suy nghĩ một chút đều phải hít ngược một hơi khí lạnh. Như thế nào thiên đạo chi tử? Bọn họ không biết thiên đạo chi tử có phải hay không thật sự tồn tại, chỉ là bọn hắn này đó tu sĩ đem những cái đó đặc biệt được trời ưu ái tu sĩ, so sánh thiên đạo chi tử. Mà bọn họ chế tác thiên đạo chi tử, có lẽ ở nào đó phương diện, có bọn họ bố cục, so với kia chút đến thiên địa yêu tha thiết tu sĩ càng sâu, mới là. Chính là chính là như vậy một cái tụ tập vô số cơ duyên khí vận tu sĩ, lại vô thanh vô tức ngã xuống. Hắn là ngã xuống ở người nào trên người. Người này thân phận cùng mục đích. Này đó đều là làm cho bọn họ lo lắng cùng suy đoán. Một lao giả như suy tư gì. Có thể hay không là, số phận bên trong nhất mơ hồ, bị cực thái lai. Thịnh cực tất suy. Cái này cách nói cũng vẫn luôn ở số phận bên trong thịnh hành, chính là nơi này đạo hạnh quá nhiều. Cái gì là cực? Ai cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Mà này trung gian cũng chỉ là mọi người một cái cách nói. Đạo hư tử càng đến trước mắt, trong lòng liền càng là bất an. Bọn họ kiên trì lâu như vậy, chính là vì cuối cùng thắng lợi. Quá vãng sở hữu hy sinh, nếu là cuối cùng đều thành công, như vậy bọn họ sở làm đều là đăng giá, hy sinh cũng mới là có ý nghĩa. Nếu là thất bại, sẽ không thất bại. Nếu là bọn họ thiên đạo chi tử ngã xuống, như vậy còn có viêm ma bên kia, lại vô dụng, còn có bạch cảnh ngọc bố trí biến số. Cho dù là đem sở hữu kỳ ngộ đều đổ ở kia một cái tràn ngập biến cơ biến số trên người, bọn họ cũng tuyệt đối không thể làm gì tộc thực hiện được. Đắt được cuối cùng thành quả thắng lợi. Các ngươi xem, là cái kia nam tu sĩ. Mọi người tìm người nọ sở chỉ phương hướng nhìn lại, tức khắc thấy được chân giấm hồn thang thẩm diệu. Thẩm rượu này một đường sợ quá, 3.000 hồn thang toàn lượng. Hơn nữa thập phần sáng ngời. Này, người này sợ là thiên đạo chi tử chủ người thủ hộ chí nhất. Chính là, hiện giờ thiên đạo chi tử đều ngã xuống, này những người thủ hộ lại hảo sinh sôi, này cũng có chút không hợp với lẽ thường A. Nếu là dựa theo bọn họ bố trí đi, chẳng sợ thiên đạo chi tử gặp được nguy hiểm, cũng là mặt khác tu sĩ trên đỉnh, lại vô dụng luôn là sẽ xuất hiện người thủ hộ bảo hộ thiên đạo chi tử. Người thủ hộ tồn tại sứ mệnh chính là bảo hộ thiên đạo chi tử. Chẳng sợ ngã xuống, cũng không tiếc. Còn có ngay từ đầu tiến vào cái kia nam tu, cả người hơi thở, là nhất nồng đậm, chính là xem này đỉnh đầu cơ duyên, lại có chút hư. Vị kia hẳn là cùng thiên đạo chi tử liên lụy cũng thập phân đại, chính là lại cũng không có nhìn ra một chút hai người ràng buộc. Nhưng thật ra cùng mặt khác cho rằng nữ tu có chút liên lụy. Vị kia nữ tu vẫn là bạch cảnh ngọc bày ra thiên đạo biến số đi. Chẳng lẽ là này hết thể đều là kêu biến số khiến cho. Mọi người cũng cảm thấy không phải không có cái này khả năng tính. Đạo hư tử nhìn thủy kính chung cảnh tượng. Bạch cảnh ngọc còn không có tới sao. Thần lương thở dài. Bạch cảnh ngọc còn không có tin tức. Bọn họ đột nhiên có chút lo lắng. Bọn họ những người này, lúc trước quá mức cố chấp, muốn đem dị tộc gắt gao vây khốn, phòng ngừa dị tộc chạy ra sinh thiên đồng thời, cũng đem bọn họ những người này cấp gắt gao vây ở nơi này. Ngược lại là luôn luôn kiệt ngạo không kềm chế được bạch cảnh ngọc, còn cho chính mình bố trí chuẩn bị ở sau, để lại một cái con dối. Mà kia một kia tàn thức cũng bởi vì có kia con dối vần dưỡng, mấy năm nay chẳng những có thể ở nhất định thời gian rời đi kia cô Sơn Đỉnh, quá so với bọn hắn này đó tu sĩ tiêu giao nhiều, hơn nữa có kia dưỡng hồn một sở chế tắc con dối, thực lực có thể so bọn họ cường đại nhiều. Nguyên bản bọn họ là khó chịu hắn, chính là hiện giờ lại là có chút nhịn không được lo lắng lên. Nếu là bạch cảnh ngọc cũng đã chịu kia không biết gì nguyên nhân trốn tránh tiến bí cảnh dị tộc kế, bị thương, hoặc là trực tiếp ngã xuống. Viêm ma, bên kia nói như thế nào? Nói nơi này, phía dưới tu sĩ đều có chút tức giận bất bình. Kia lão đông tây, đã biết chúng ta thiên đạo chi tử ngã xuống, còn vui sướng khi người gặp họa Hiện giờ cũng không có cùng bên này lấy được liên hệ, hiển nhiên còn muốn bưng cái giá, bãi kia trương bản nhạc, ném sát mặt cho chúng ta nhìn. Này viêm ma cũng nị quá mức. Nay đều tới rồi khi nào, còn như thế không biết đại cục Nếu là còn như vậy đi xuống, vạn nhất làm dị tộc được chỗ tốt, nên làm thế nào cho phải? Chính là, đạo hư tử xoa xoa giữa mày, đáy lòng lại lần nữa không khỏi dâng lên một cổ bực bội tới. Đây là nhân chi bổn tính. Nếu là bọn họ thiên đạo chi tử còn ở, bọn họ này đó tu sĩ cũng tuyệt đối không phải là này phó biểu tình. Chính là hiện giờ bọn họ thiên đạo chi tử không hề, đối viêm ma bên kia thái độ cũng thay đổi. Quả nhiên. mất đi ba hồn sáu phách, liền chỉ số thông minh đều đi theo giảm số sao. vẫn là nói đã không có chỉ số thông minh áp chế, hơn nữa thiên phục thành tan biến, bọn họ trong lòng ác, rốt cuộc áp chế không được. không thể không nói, đạo hư tử cảm thấy này có rất lớn khả năng, hắn cảm giác hắn gần đây là càng thêm bực bội. thiên phục thành, thiên phục thành a. nghĩ đến thiên phục thành, đạo hư tử nhắm mắt, bọn họ không thể thua a. nếu bằng không, này mấy trăm năm rồi nhật tử, là vì sao? đến lúc đó. Không chỉ là quá vãng những cái đó cố nhân không tha cho bọn họ, chính là bọn họ chính mình nội tâm cũng không tha cho chính bọn họ. Đem thủy kính đi thông viêm ma bên kia đi, ta tự mình cùng hắn giảng. Đạo hư tử, trách môn không thể đủ nhận thua a. Kia viêm ma thật quá đáng. Giờ phút này chúng ta chịu thua, còn không biết muốn như thế nào bị bọn họ khi dễ đâu. mươi 572 đi tới. Đạo hư tử sắc mặt không tốt. Lấy tới. Tịch ly đạp lên 3.000 hồn đèn thượng, dưới chân thứ ma. đã biến thành đau đớn, mà trên đầu áp lực cũng càng ngày càng nặng, nàng đi cũng càng ngày càng gian nan, chính là nàng không nghĩ từ bỏ, cũng không thể từ bỏ. Ba nghìn hồn thang, không một chản hồn đèn vì nàng sáng lên, càng là đến chỗ cao, áp lực cùng đau đớn liền càng là mãnh liệt, chẳng sợ muốn áp chế, cũng áp chế không được. Hồn thang phảng phất không có cuối giống nhau, thấy không rõ con đường phía trước, cũng không có đường lui, chẳng những không có người khác nói vô số cơ duyên, còn tràn ngập đối tịch ly sát ý. Hàn ý từ thiên địa mà hàng, muốn vây khôn tịch ly. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Không có hồn đèn vì tịch ly thắp sáng, không có hồn đèn vì này dẫn đường. Tại đây vô tận đường xa chung, tràn ngập cô tịch cùng tuyệt vọng. Bên tu sĩ, có chịu không nổi rời khỏi, gặp được nguy hiểm nạ xuống, được đến cơ duyên càng tiến thêm một bước. Tịch ly trên đường, cái gì đều không có, chỉ để lại trên mặt đất đỏ tươi vết máu. Tịch ly giày đã ma phá, chân da cũng đã phá. Máu tươi không biết từ nơi nào đến. Chỉ biết nhiễm hồng một thân áo xanh. Bạch cảnh ngọc cao mày nhìn ánh mắt kia như cũ kiên định người. Trước, tiền bối, tịch ly nàng nhất định không phải là dị tộc người. Diệp tĩnh giao nhìn kia chấp nhất người, cảm thấy có chút chói mắt. Nàng ba nghìn hồn thang tuy rằng đi cũng không dễ dàng, chính là hiện giờ so với tịch ly tới, quả thực không cần hảo quá nhiều. Loại này phảng phất không có hy vọng cảm giác, quá áp lực. Tiền bối, nàng là ta đạo môn người. Tuy rằng, tuy rằng trên người nàng có yêu tộc huyết mạch, chính là nàng chưa từng có giết lung tung vô tội, thậm chí cứu trợ quá vô số tu sĩ. Bạch Cảnh Ngọc nhìn có chút nôn nóng nhìn Thủy Kính Diệp Tinh Giao, không tỏ ý kiến. Ngươi nói nàng không có giết lung tung vô tội, chính là nàng tu lại là tu la đạo. Con đường này, cũng không phải là người nào đều dám tu, người nào đều có thể tu. Hơn nữa nàng đầy người giết chóc, sắc khí, không phải cái giết lung tung vô tội tu sĩ, như thế nào sẽ đầy người sát khí. Hiện giờ khoảng cách bước lên 3.000 hồn thang thời gian, đã qua đi mấy tháng. Đặt tới hồn đèn số lượng, có thể tiến vào vạn thánh điện nhân số, cũng cơ hồ đã xác định. Lưu tại 3.000 hồn thang tu sĩ, nhưng không nhiều lắm. Nếu không phải bị nhốt trụ, chính là một ít kẻ tới sau. Mà duy nhất một cái tương đối đặc biệt đại khái chính là cái kia viêm ma lưu lại thiên đạo chi tử. Nam Cung Thương, một cái ngũ linh căn tu sĩ, nhưng thiên tương ngộ tính tựa hồ thực hảo, này một đường xuống dưới, đạt được cơ duyên vô số. Chính là, này nguyên bản nên là một cái vô câu vô thúc, bay lượn cửu thiên người. Lại không biết vì sao có một tia ràng buộc. nay ràng buộc, nhìn, có chút nắm lấy không ra. Không biết tốt xấu. Túc ấy cũng có chút lo lắng nhìn thủy kính trung nam cung thương. Nàng chỉ đốt sáng lên hai ngọn đèn, nhưng là phá lệ lượng. Nghe nói trong đó có một chản, vẫn là một cái tiền bối đại năng lưu lại. Nguyên bản nàng vẫn là có chút vui vẻ, không nghĩ tới nàng cũng có thể đủ đạt được vị tia tần tiền bối truyền thừa. Hiện giờ nhìn nhìn lại a thương, đột nhiên cảm thấy có chút thất bại. Hắn luôn lại như vậy cường đại. Nguyên bản hai người hẳn là không hề ràng buộc liên lụy mới là, nàng chỉ là một cái rượu pháp môn bán đùa chú tiểu tu sĩ nữ nhi, mà nam cung thương lại là kia quyển sách vai ác đại lao, thiên đạo thật nhi tử. Tuy rằng hiện giờ kia quyển sách sớm đã vỡ nát, không thể coi là thật. Nghĩ đến đây, Túc ái lại có chút lo lắng nhìn về phía tịch ly phương hướng. Trong mắt có chút phức tạp. A, A Ly lộ tựa hồ trước nay đều không có dễ dàng quá. Lúc trước nàng còn hâm mộ nàng bái nhập vạn đạo tông. được đến một cái giống thành quân giống nhau tốt cường đại sư phó chính là hiện giờ xem ra nàng lộ không chỉ là bởi vì nàng số phận càng có một cổ người khác khó cập dẻo dai cùng nghị lực trong lòng khó tránh khỏi lo lắng hai người tiền bối thật sự không thể cứu nàng diệp tĩnh giao vẫn là không có hết hy vọng tuy rằng nàng đời này lãnh tâm lãnh tỉnh chính là tịch ly người như vậy lại là đáng giá nàng kính nghệ không chỉ là nàng bạch cảnh ngọc nhìn phía diệp tĩnh giao sao trải qua quá một đời còn muốn vọng tự động tình, thế gian này chính là tình tự nhất đả thương người. hắn này người thừa kế, an tình khổ, lại sinh một viên cứng cỏi chi tâm, gặp hắn là nhất thích hợp tu tập hắn thái thượng vô tình quyết. tiên bối, thính giao này một đời, một lòng đại đạo, chỉ là trong lòng không đành lòng, như vậy nhân vật như vậy ngã xuống, càng không đành lòng, oan uổng, oan uổng một cái anh hùng, không đành lòng, oan uổng, anh hùng. a, diệp tĩnh giao, ngươi lái hảo hảo xem xem. nhìn xem này 3.000 hồn thang, nhưng có một chản vì này thắp sáng. Còn có kia còn ngốc tại hồn thang thượng vài người, đó là ngươi nói vạn đạo tông đạo môn tu sĩ đi. Cái kia kêu, kêu chắc cầm tu sĩ, vốn nên cả đời thiên tư tung hành, hưởng vô số vinh quang, chính là bởi vì cùng kia nữ tu dinh răng đến, hiện giờ chẳng những chặt đứt cánh tay phải, tư chất nửa phế, còn bị nhốt tại đây 3.000 hồn thang mặt trên. Còn có kia ngụy hành chi, vốn nên là cái chết yểu người, lại quỷ dị tồn tại. Kia phủ diêu vốn nên ở kim đan thọ nguyên hao hết dưới ngã xuống, chính là hiện giờ bọn họ đều thay đổi. Bất quá, bọn họ hiện giờ vận mệnh, đều chỉ có một, đó chính là ngã xuống tại đây 3.000 hồn thang phía trên. Diệp tính giao đôi mắt có chút chừng lớn. Chức, tiền bối, chẳng lẽ không phải bởi vì, bởi vì ta, ta tồn tại sao? Bạch cảnh ngọc đứng lên, xuyên thấu qua tầng mây nhìn phía 3.000 hồn thang. Ngươi tuy rằng là ta tạo hạ một cái biến số, chính là sinh hoạt tại đây thiên đạo dưới. ở không có hoàn toàn trở thành biến số phía trước đều là muốn đã chịu thiên đạo trói buộc ngươi còn không có cái kia bản lĩnh thế gian này loại cái gì nhân còn cái gì quả đã chịu ngươi ảnh hưởng người trên người đều sẽ cùng ngươi lây dính thượng một ít nhân quả chính là mấy người kia trên người lại không có ngươi nhân quả cho nên ta không thể cứu cũng sẽ không cứu Diệp Tĩnh Giao đột nhiên cảm thấy hết hầu có chút lạnh nhìn phía đầy người máu tươi tịch ly nàng Diệp Tĩnh Giao không nhận mệnh Nhưng hôm nay lại đột nhiên sinh ra vài phần buồn cười tới. Cái gì là biến số? Có lẽ nhất không nhận mệnh chính là cái kia đầy người máu tươi người. Chính là làm như vậy, đối tịch ly, đối mặt khác tu sĩ công bằng sao? Không. Thế gian này vốn là không có tuyệt đối công bằng vừa nói. Từ nàng trọng sinh trở về kia một khắc, nàng sẽ biết. Không cần không phục sinh tại đây thế gian, trốn bất quá số mệnh, liền phải quy thuận với số mệnh. Người thả hãy chờ xem, kiên trì cho tới bây giờ. Sợ là chọc một ít người mắt, không cần ta ra tay, cũng sẽ có người ra tay. Diệp Tĩnh giao tay có chút run rẩy. Bọn họ không phải đạo môn đại năng sao? Nay trong đó không phải còn có Phật môn đại năng sao? Thứ bi, đại nghĩa, nhân ái, thế gian này như thế quảng đại, như thế nào liền dung không dưới một cái nho nhỏ tịch ly. Thế gian này như thế đại, ba nghìn hồn thang thượng hồn đèn nhiều như vậy, như thế nào liền không có một chiếc đèn vì này thắp sáng. Tịch Ly chân sớm đã thấy xương cốt. Cả người cơ hồ không có một khối hảo thịt, nhìn phía chỗ cao như cũ không thấy quấy lộ, chẳng sợ trước mắt có chút mơ hồ, nàng như cũ ở đi phía trước đi. Thân thể của nàng, xương cốt, thần hồn. Mỗi một chỗ đều nói cho nàng, nàng không thể lui. Nàng không phải một người. Trước 573 hoang mang. Máu tươi nhiễm hồng một cái thông tiết lộ, làm thông qua thủy kính quan vọng tu sĩ đều có chút không đành lòng. Đây chính là tiểu sát thần A. Cái kia vô số người nhìn lên kính nghề tồn tại. Chính là càng nhiều tu sĩ sợ hãi đạo hư tử đoàn người. Thiên hư tử nhìn tịch ly, cười lạnh. Không cần đồng tình, ba nghìn hồn đèn, không một chản vì này thắp sáng, chỉ có thể thuyết minh, nàng vốn là không bị phụ không chín giới tán thành. Nàng là dị tộc. Các ngươi đồng tình nàng, dị tộc nhưng có đồng tình chúng ta đồng bào. Nhưng, chính là, trung quy vẫn là có tu sĩ không đành lòng. Chính là cái gì? Chính là nàng đã từng cứu vô số tu sĩ. Chuyện này hắn nghe xong rất nhiều tu sĩ nói. Chính là hắn trước nay đều không tin Dị tộc xảo trá Mấy trăm vạn năm trước giết ta phủ không chín giới Vô số sinh linh Quấy ta trời cao 3.000 giới không được căn bình Vô số tu sĩ ngã xuống Sinh linh đồ thán Thậm chí y theo các ngươi lời nói Không lâu trước đây dị tộc cũng ở hiện giờ Tu tiên giới nhấc lên tinh phong huyết vũ Như vậy giáo hấn Các ngươi đối nảng còn muốn không đành lòng sao Thiên hư tử nhìn 3.000 hồn thang thượng tịch ly Càng thêm không mừng Như vậy chói mắt, dị tộc Vốn là không thuộc về thế giới này, chính là lại muốn tiến vào này phiến hư không, thu hoạch sinh cơ. Còn săn giết bọn họ thế giới này vô số sinh linh. Hắn hận thấu xương. Ma này dị tộc nhiệt xúc càng là đáng giận, thế nhưng lợi dụng nhân tâm, làm này đó tu sĩ đối này không đành lòng. Nếu là cuối cùng đại gia phát hiện là tịch ly cùng dị tộc một hồi âm mưu kia hậu quả so với trực tiếp chú sát, còn muốn tới chú tâm. Thiên hư tử trong tay linh lực phất một cái, một đạo linh quang dọc theo thật lớn thủy kính, thẳng tắp rơi xuống. Tịch Ly chỉ cảm thấy nảy vọng không đến cuối 3.000 hồn thang, tựa hồ càng thêm lợi hại chút. Trọng lực từ thiên mà tả, thẳng tắp đè ở nàng trên người, lòng bàn chân truyền đến đau đớn cảm, phảng phất có thể xuyên phá cốt thủy, thẳng vào linh hồn của nàng. Giang giác, Tịch Ly thật vất vả thẳng thắn cuộc sống, ở trọng lực khiến cho hạ sinh sôi chết đi xuống. Rốt cuộc muốn tới sao? Tịch Ly ngước mắt, nguyên bản vọng không thấy cuối thang trời phía trên, xuất hiện một đạo bóng dáng. Nhìn tiên phong đạo cốt lao giả, ánh mắt lạnh lẽo. Trong mắt chán ghét không chút nào che lấp. Di tộc. Đương Chu. Phi ta biên giới giả. Đương Chu. Lạch cạch. Tịch ly thân thể đã chịu lớn hơn nữa trọng lực. Tịch ly cả người xương cốt đều ở ca ca rung đậu. Trên người, trên mặt, đã phân không rõ rốt cuộc là mồ hôi vẫn là máu loãng, hôn tạp ở bên nhau. Di tộc. Quy xuống. Tịch ly thân ảnh đứng ở 3.000 hồn thang phía trên, lung lay sắp đổ. Diệp tĩnh giao xuyên thấu qua thủy kính, tay cầm chết khẩn. tiền bối. Hắn đây là mớn, tru tâm. Tịch ly là cỡ nào kiêu ngạo một người, chính là hiện giờ người nọ lại phải làm sở hữu tu sĩ trên mặt, sinh sôi bẻ gãy kia cuộc sống. Tịch ly một ngụm ngân nha cắn chặt muốn chết, từ yết hầu lan tràn đến khoang miệng dày đặc mùi máu tươi nhi. Thiên hư tử xem tịch ly còn ở chết căng, sắc mặt càng thêm khó coi. Tịch ly cái chán ẩn ẩn có bóng loáng chất động, một cổ hơi thở tiết lộ ra. Làm trong đại điện tu sĩ ngẩn người. Này, đây là bọn họ hơi thở Thiên hư tử tự nhiên cũng cảm giác được kia cổ hơi thở, trong đó còn có vài đạo đặc biệt quen thuộc hơi thở. Mày nhăn càng khẩn chút, tư hải bình có chút do dự. Bọn họ tán thành nàng, có thể hay không là chúng ta nghĩ sai rồi, hiện giờ trên người nàng đã không có dị tộc hơi thở. Chính là ngươi đừng quên, trên người nàng trước đó có kia dị tộc cấp che lấp hơi thở đồ vật. Hơn nữa trên người nàng đích xác có không thuộc về ta phủ không chín giới hơi thở. Có thể hay không là, này tiểu hoa nhi tuy rằng không phải ta phủ không chín giới tu sĩ. Lại là từ du 3.000 giới, cũng hoặc là trời cao 3.000 giới tu sĩ. Trong lúc vô tình rơi vào nơi này, hoặc là bị lúc trước đại chiến lan đến, giống những cái đó mắt lam tóc vàng tu sĩ. a chúng ta có lẽ sẽ nhận sai, chính là kia ngay từ đầu dị tộc thủ lĩnh sẽ nhận sai. Hắn ở chỗ này đi theo chúng ta, không tiếp tự phế thân hình, thủ tại chỗ này thượng trăm văn năm, sẽ liền chính bọn họ nhất tộc căn nguyên tri lực đều nhận không ra. Nói nơi này, vị kia áo đen dị tộc giả cũng thực bắt cấp. hắn này một đường xem xuống dưới là càng ngày càng bắt cấp tịch ly tư chất cùng tính tình không thể nghi ngờ không phải hắn nói mạnh miệng cũng không phải hắn bởi vì tịch ly là dị tộc cho nên nói ngoa đứa bé này đích sắc có thể nói là thiên tư tung hành thậm chí có thể nói so này bí cảnh trung sở hữu tu sĩ đều phải lợi hại chút con tuổi nhỏ tâm tính thượng dai tư chất nghị thiên, hành sự thủ đoạn cũng có thể thấy được là cái thận trọng lớn mật thông minh quả quyết này đó đủ loại hơn nữa nàng là bọn họ dị tộc bên này nhi lang cái này làm cho hắn càng thêm yêu thích. Không có cái nào tiền bối không thích như vậy ưu tú hậu sinh đệ. Chính là hiện giờ, vị này hắn thập phần xem trọng hậu sinh, lại phải bị đám lao ra đó, ám sát ở chỗ này, cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm. Vị này không chỉ là hắn ngốc tại nơi này sứ mệnh, càng là hắn sống sót mấu chốt. Chính là rõ ràng không nên A. Hắn đều đã xá đi thân thể, chuyển biến thành nửa người bộ dáng, ngốc tại nơi này tuy rằng cũng đã chịu bài xích, chính là hắn lại bởi vì tu vi cùng bố cục. có được chính mình một chản hồn đèn, còn bị người nọ đặt ở 3.000 hồn thang mặt trên. Đây cũng là bọn họ bố trí chuẩn bị ở sau, làm những cái đó tu sĩ, chẳng sợ hoài nghi cái nào người, nhưng là có bọn họ hồn đèn ở, bọn họ cũng tìm không thấy cái gì cớ, tùy ý giết người. Chính là hiện giờ, cái kia hậu sinh, ở kia 3.000 hồn thang mặt trên, lại không có thắp sáng một chản hồn đèn. nay quá không tầm thường. Chẳng lẽ là đám lao già đó, cũng phòng bị chiêu thức ấy. Nhưng nếu khi như vậy Hán hồn đèn thắp sáng không được, kia bọn họ nhất tộc bố trí ở ma tu cùng đạo hư tử bên kia bút tích, cũng nên có tác dụng mới là A. Ít nhất có nửa chản hoặc một chiếc đèn lóe trợt lóe đều là tốt. Chính là không có. Liên nửa chản đèn đều không có vì tịch ly chấp động. Sao có thể? Bọn họ dị tộc một lòng muốn vị kia thiên đạo chi tử ra đời, làm cho bọn họ dị tộc cắm dễ cùng thế giới này, có thể nói ở cùng này đó tu sĩ đánh cờ đồng thời, mặt trên kia vài vị đại nhân, cũng là đánh một cái hảo bản tính. Bọn họ ở chỗ này thường xuyên đã chịu bài xích, nhưng là một khi dị tộc thiên đạo chi tử thật sự thành công xuất hiện, như vậy kết cục liền sẽ phát sinh long trời lở đất. Nếu bọn họ tín ngưỡng đều ở chỗ này, kia thân là dị tộc thiên đạo chi tử tịch ly vì sao điểm không lượng nửa chản hồn đèn. Mà những cái đó làm phản nhân tộc tu sĩ hồn đèn cũng không có nửa chản hồn đèn sáng lên. trừ phi, nhân tộc bên kia sớm có phát hiện, làm phản tu sĩ hoặc là giả ý làm phản, ở chỗ này chờ bọn họ. hoặc là những cái đó tu sĩ đã sớm để phòng làm phản tu sĩ. Nghĩ đến đủ loại khả năng, áo đen dị tộc tâm như thế nào cũng an tĩnh không xuống dưới. Thân là dị tộc thiên đạo chi tử tịch ly tuyệt đối không thể ngã xuống ở chỗ này. Chính là hiện giờ mấy phương tu sĩ đều chặt chẽ nhìn chằm ba 3.000 hồn thang, hắn cho dù có được ba đầu sáu tay, muốn ở trước mắt bao người, cứu tịch ly, vẫn là ở bọn họ địa bàn mặt trên, cũng là khó càng thêm khó. chương 574 chính khí,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 Hắn cho dù có được ba đầu sáu tay, muốn ở trước mắt bao người, cứu tịch ly, vẫn là ở bọn họ địa bàn mặt trên, cũng là khó càng thêm khó. Hơn nữa, tịch ly một khi bị cứu, cũng liền tương đương với thân phận hoàn toàn bại lộ, kỳ thật cũng đã ở vào nửa phế trạng thái, nhân tu bên kia một khi biết bọn họ kế hoạch, còn biết thiên đạo chi tử thân phận thật sự, như vậy tịch ly lại muốn ngầm trưởng thành, sẽ không bao giờ nữa khả năng. Những cái đó tu sĩ nhất định sẽ dùng ra trăm phương nghìn kế làm tịch ly trưởng thành không đứng dậy. Loại này hậu quả một khi ở hắn trong đầu xuất hiện, liền như thế nào cũng trừ không xong. Áo đen tu sĩ bực bội trên mặt đất trong động xoay quanh. Sớm biết rằng, sớm biết rằng liền không nên làm tịch ly một mình đi ra ngoài. Càng không nên làm nàng đi cái gì thiên phục thành. Càng không nên làm nàng đi đăng cái gì ba nghìn hồn thang. Chính là chờ những việc này đều phát sinh sau. Đã vì khi đã muộn, liền tính hắn lại như thế nào hối hận, đều không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, ngay từ đầu làm tịch ly một mình rời đi. Hắn cũng là yên tâm, sau lại đủ loại ngầm đồng ý, hơn nữa hắn tự nhận là bố trí đủ loại đường lui, bọn họ cũng đứng rất lớn ưu thế, cũng là tâm tồn may mắn, muốn đánh cuộc một phen. Đánh cuộc rõ ràng càng thêm ưu tú tịch ly, có phải hay không có thể thắng quá những cái đó tu sĩ, ở 3.000 hồn thăng thượng, lấy được cuối cùng thành quả, nhất lao vĩnh dở. Chính là hiển nhiên sự tình có chút vượt qua bọn họ đoán trước. Liên ở hắn lo lắng bực bội đồng thời, đột nhiên cảm giác được cái gì, đột nhiên chấn động, híp mắt nhìn phía thủy kính. Đột cười, tiếp theo là bửa bãi cười to. Quả thật là trời cũng giúp ta. Thiên trợ tộc của ta cũng. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Đạo hư tử nhìn thủy kính trung tịch ly, bằng thẳng rộng rãi mày nhăn lại. Nguyên bản bắt được dị tộc thiên đạo chi tử, còn đem này vây ở bọn họ bố trí ba nghìn hồn thang mặt trên. Bọn họ hẳn là vui vẻ, hắn càng hẳn là yên lòng. Chính là giờ phút này, trong lòng có quá nhiều nỗi băn khoăn. Hắn không cảm thấy dị tộc vị kia đại nhân, là cái dại dột có thể phá tan từ du giới kết giới, dẫn dắt dị tộc trực tiếp công tiến phù không đến giới, càng là ở bọn họ nhiều mặt bố cục hạ, còn có thể đủ toàn lỗ hồng, cùng bọn họ chu toàn thượng trăm vạn năm, còn hành tung không hiện nhân vật, sao có thể là cái xuẩn. Chính là hiện giờ này phó cảnh tượng, quá trực tiếp. Dị tộc thiên đạo chi tử, là như vậy hảo bồi dưỡng sao? Chứ không nói những cái đó dị tộc đại nhân vì cái này thiên đạo chi tử sở trả giá công lực, chính là kia nguyên bản liền không nhiều lắm dị tộc căn nguyên. Cũng có một bộ phận dùng ở kia dị tộc thiên đạo chi tử trên người. Như vậy một người, liền tính không giống bọn họ trăm phương nghìn kế phủng, che chở, cũng nên làm này có trưởng thành sinh lộ mới là Chính là hiện giờ đủ loại. Này không thể không cho đạo hư tử tưởng nhiều. Hơn nữa không chỉ là hắn một người tưởng nhiều. Bạch cảnh Ngọc Kỳ thật cũng lòng có hoài nghi, trong tay chấp nhất quân cờ, chậm chạp không có rơi xuống. Nếu là này tịch ly thật là dị tộc thiên đạo chi tử, Khiêu dị tộc thủ lĩnh không có lý do gì liền như vậy trơ mắt nhìn tịch ly ngã xuống ở chỗ này. Chẳng sợ không tự mình hiện thân, cũng hẳn là sẽ bại lộ ra một ít chuẩn bị ở sau, thậm chí có khả năng còn sẽ xuất hiện cá lớn. Nhưng nếu có phải hay không? Bạch cảnh ngọc nhíu mày, Hiện giờ là tên đã trên dây, không thể không phát. Trận này chu toàn mấy trăm vạn năm vắng cờ, không chấp nhận được chơi cờ người, có nửa điểm mềm lòng. Thiên hư tử lạnh lùng trứng mắt. Nghiên xúc. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể đủ sống sót sao? Các ngươi dị tộc trời sinh tính xảo trá, dễ giết lũ. Quấy ta trời cao 3.000 giới không được căn bình. Hủy ta gia viên, khinh ta tộc nhân, tạo hạ ngập trời giết chóc. Hôm nay còn muốn bước lên này 3.000 nghìn hồn thang, thắp sáng hồn đèn. Vọng tưởng 3.000 hồn đèn là ta phủ không chín giới vô số anh liệt hồn tâm biến thành, là ta phủ không chín giới giới hồn nơi. Như thế thánh kết nơi, nào là ngươi bực này đầy người giết chóc? Tội nghiệt nghiệt xúc có khả năng làm bẩn. Tội nghiệt của ngươi cùng ngươi thân là dị tộc thân phận, liền chú định ngươi thắp sáng không được một chản hồn đèn. Đây là ta phủ không chín giới địa bàn, nơi này sở hữu sinh linh, không có một cái là hy vọng ngươi tồn tại. Kẻ xâm lược, đương chu, dị tộc, đương chu. Thiên hư tử bàn tay vung lên, ngập trời áp lực lại lần nữa hướng về tịch ly áp đi. Thiên hư tử đầy người tức giận, chẳng sợ bởi vì động thủ chen chân 3.000 hồn thang đã chịu phản vệ. Hắn cũng không có hối hận mảy may. dị tộc bất tử. Gia viên bất an. Vô số sinh linh tất gặp thai họa hoạn. Thân là tộc nhân. Tự nhiên bảo vệ gia viên, bảo hộ thiên hạ thương sinh. Vì thế, sẽ không tiếc. Tuy chết không ổng. Mặt khác tàn hồn thấy vậy, có chút không đành lòng. Thiên hư tử tuy rằng là người không thảo hỷ, chính là lại cũng một lòng hướng về phủ không chín giới. Ai? Một vị lão giả chạm ra, trong tay linh lực chém đúng ra. Thiên hư tử nguyên bản có chút trong suốt thân thể, lại lần nữa ngưng thật chút. Có một cái tàn hồn chạm ra, thực mau liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Ba nghìn hồn thang thượng xương trắng dần dần tan đi, tịch ly cấp trọng lực đẻ ở thang trời thượng, không thể động đậy nửa phần, máu tươi một chút đi xuống chảy xuôi. Con người vọng đến chính là vô số tu sĩ. Có mấy trăm vạn năm trước tàn hồn, cũng có tân tiến vào tu sĩ. Thành công tiến vào vạn thánh điện tu sĩ, tự nhiên cũng thấy được trong đại điện ngọc giản cung bích họa Tự nhiên biết dị tộc lúc trước xâm lược, đối với phủ không chín giới ra sao loại thương tổn, hơn nữa bọn họ cũng phần lớn trải qua quá, mười mấy năm trước kia chàng dị tộc đại chiến. Rất nhiều bạn bè thân thích táng thân với dị tộc thủ hạ, đối với dị tộc, bọn họ tự nhiên là hận. Tịch ly kỳ thật đều đã đi mau tới rồi 3.000 hồn thang cuối, chính là vẫn là không có một chản hồn đèn vì này thắp sáng. Chẳng sợ bọn họ ngay từ đầu là không tin, chính là sự thật liền ở trước mắt, tại ngoại giới, cũng là có dị tộc tương quan ghi lại. Tịch Ly nếu là dị tộc, điểm không lượng nơi này hùn đèn. Càng ngày càng nhiều tu sĩ ánh mắt bắt đầu thay đổi, đặc biệt là nhìn đến tịch Ly gắt gao ghé vào thang trời thượng, mà những cái đó tiền bối hồn thể cũng càng ngày càng trong suốt, trong lòng phẫn nộ dần dần dâng lên. Dị tộc. Đương Chu. Dị tộc. Đương Chu. Dị tộc. Đương Chu. Thanh âm càng lúc càng lớn. Ngập trời sát khí từ vạn thánh điện phía trên hướng về tịch Ly nghiền áp mà đến, ẩn ẩn hình thành một cổ khí. Áp tịch ly ngực buồn đau lợi hại. Nàng biết, đây là thế gian một loại đặc thù khí, chính khí. Tịch ly muốn ngẩng đầu, chính là kia cổ áp lực gắt gao đẻ ở nàng trên người, thân thể của nàng, cứ thế đầu đều là bị ấn trên mặt đất. Máu tươi nhiễm hồng cầu thang, mơ hồ nàng tầm mắt, bên hai là vô số tu sĩ hò hét thanh. Trước 575 tín ngưỡng, nàng bước vào nơi này kia một khắc, không phải không có nghĩ tới chính mình sẽ ngã xuống ở chỗ này, chỉ là hiện giờ. Nàng không nghĩ muốn chết, ít nhất không phải như vậy bất tức chết mơ hồ trong ý thức đột nhiên nhiều ra một đạo mỏng manh thanh âm tiểu tiểu sư muội tiểu sư muội không cần từ bỏ ngươi đáp ứng quá sư huynh a ly. tịch ly cứng đờ thân hình vô pháp phản quá mức nhưng là nàng phản phất đã biết phía sau nên là có người sư muội tịch ly nhiễm huyết hai trong mắt mở gian nan bạn phần quay đầu mỗi khi vặn vẹo một lần cổ xương cốt liền phát ra răng rắc răng rắc thanh âm đau đớn lại lần nữa thổi quét toàn thân. liền linh hồn phảng phất đều đi theo run rẩy. tịch ly mặt ở cầu thang thượng cọ sát mà qua lưu lại từng đạo vết máu tiểu sư muội đại tịch ly tầm mắt rốt cuộc đối thượng cầu thang hạ như cũ bị gắt gao đè nặng chắc cầm phú diêu ngụy hành chi cùng với vạn đạo tông mấy cái đệ tử khi lồng ngực trung đột dâng lên một đạo ngập trời lửa giận trên người nàng có dị tộc căn nguyên chi lực nàng đến từ mặt thế bị rảo hợp tiến bảo nàng tuy không căm lòng lại cũng không đoán chính là bọn họ có cái gì sai Này đó bị coi như quân cờ tu sĩ, thiên hạ sinh linh có cái gì sai. Nếu đây là cái gọi là nói. Cái gọi là số mệnh. Nàng không phục. Tịch ly muốn đứng lên, đôi tay gắt gao khấu vào cầu thang, máu tươi như chú, chính là nàng đều không có đi quảng. Nàng không phục. Không phục cái này kết cục. Giang giác giang giác. Tịch ly mới nâng lên một chút thân hình, lại lần nữa bị trọng lực gắt gao áp nằm sấp xuống đi. Máu tươi bắn khởi. Tịch ly gắt gao nhìn trầm trầm thượng đầu một hàng tu sĩ. Ta, không, phục. Lại lần nữa nâng lên tay, gắt gao khấu tiến dài thang. Giang giác, giang giác. Bang. Chúng tu nhìn đầy người máu tươi tịch ly, một đôi sớm đã lộ ra sâm sâm bạch cốt tay, một chút một chút hướng về bọn họ bỏ tới. Đầy người sát khí, giống như địa vực tới ác ma. tiêu gào thanh âm đều có chút phai nhạc. Càng là như thế, thiên hư tử càng là phẫn nộ. Di tộc dư nghiệt. Chớ có cản rỡ. Phanh. Tịch ly về phía trước bỏ sát thân hình. Đột nhiên bị thiên hư tử một trưởng đánh trúng. Máu tươi phun ra, tịch ly thân hình nằm ở hồn thang thượng, hơi hơi rung động chung. Xì nhi. Nhìn xem, này ba nghìn sinh linh, không một giả, nhìn ngươi sống, đối với bọn họ tới nói, ngươi bất quá là một cái dị loại, mà ngươi lại liều chết muốn cứu này đó ngu muội sinh linh, đáng giá sao? Mơ mị thanh âm, phảng phất đến từ thiên ngoại, ở tịch ly thần thức trung vang lên. Đáng giá sao? Đáng giá sao? Tịch ly mỏng manh hô hấp có chút chất chất. Tịch ly thấm huyết đôi mắt, cảm giác có chút khô khốc, từng giọt chất lỏng theo máu tươi chảy xuôi mà xuống. Vấn đề này, nàng chưa từng có suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Thế gian này, luôn là có quá nhiều không hoàn mỹ cùng oán hận, lúc trước Vu tộc, sau lại Thần Vu tộc, cuối cùng Thiên Vu tộc. Cái này giá trị tự, quá mức trầm trọng. Nàng đột nhiên có chút minh bạch, lúc trước Vu tộc vì sao sẽ ngã vào thần đàn? Không phải bởi vì thực lực không đủ, mà là lòng có uy hiếp, cam nguyện thần phục. Luôn luôn cường đại lạnh nhạt thần tộc. Lại bởi vì thế gian sinh linh sinh tình nghiệm, dục nghiệm cả đời. Vạn vật điên đảo, cao cao tại thượng vũ tộc, nhất định phải vì bọn họ tín niệm trả giá đại giới. Mà này tín niệm, không có có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không. Nàng cứu bọn họ, là nàng chính mình thủ vững. Bởi vì này muôn vàn sinh linh trùng, cũng có nàng để ý, thích sinh linh. Này muôn vàn sinh linh trùng, cũng có nàng một tia tín niệm. Trong nguyên đại lục thế tục giới. Công đức miếu nội, quét tước tiểu cô nương Nghe được răng rắc răng rắc tiếng vang, có chút nghi hoặc tìm theo tiếng nhìn lại.